những cái kia heo đã thật lâu không có tới sở hà nhìn xem chấn ma tháp tầng thứ hai trong chảo dầu những cái kia tại gào thét heo quần phát ra cảm thán những năm này hắn duy nhất niềm vui thú chính là thỉnh thoảng theo man vực biên c ả n h câu trở về một con lợn sau đó toàn bộ ném vào chấn ma tháp bên trong miễn cưỡng duy trì lấy chấn ma tháp khí vận sản xuất là nhạt méo sinh hoạt thêm một điểm tiểu nhạt thú chỉ bất quá những thứ này chư a yêu cũng chính là mấy lần trước tới trước thực lực không tệ đằng sau mấy lần đều là một chút con tôm nhỏ đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp liền không có nhường bay biện cần câu không có thu hoạch sở hà cảm giác có chút ít thất vọng phải biết làm câu cá hắn kỳ thật cũng không quá lại ý cá lớn nhỏ có thu hoạch mới là trọng yếu nhất dù sao hắn cần chỉ là niềm vui thú những năm này đánh dấu vật phẩm cũng không có đại bạo khôi phục như thường sở hà đi vào cây liếu phía dưới tại trên ghế nằm ngồi xuống xuất ra ấm t r à ở lòng bàn tay làm nóng đổ ra một chén, một chén, bởi ê bên liên n uống, hắn cảnh chuyển, đánh dấu cũng năm. Những năm này không cũng không xanh, càng ngày càng suy dấu đầu liếu gì một ma chậm tìm tư. Từ tục thú tới thấp. b cây đưa được. Dưới khi kia khói phá hại chạp lại lợi Cái vài lục cửa. có là vậy hắn có thể rõ ràng cảm giác được đánh dấu đạt được bảo vật cấp bậc mặc dù tại biên cao nhưng cũng không có tái xuất qua bạo khoản chỉ có thể nói duy trì tại như thường trình độ khí vận không đủ mạnh đã không cách nào đối hiện giai đoạn hắn trợ g ú p nên ngẫm lại biện pháp thân ở đông thương vực loại này đại địa phương sở h à hiện tại có chút hơi áp lực dù sao nơi này như trước kia khác biệt đã phá cảnh hắn có thể nhất minh bạch cảm nhận được đạo tôn cấp độ đã tính được là chân chính đại khủng bố trong khi xuất thủ trước kia man vực rất nhanh liền có thể phá thành mảnh nhỏ lại hướng lên cường giả có thể nghĩ nếu như xuất hiện địch nhân như vậy là rất khó cầu trụ không phải muốn tránh liền có thể tránh chỉ có thể lấy lực áp phục thực lực càng mạnh sở hà ngược lại càng có thể cảm nhận được một chút áp lực đây là hắn lúc mới tới không có bất chi bất giác nhiều năm như vậy hắn k ỹ thật cải biến rất nhiều nên nghiêm túc tìm một cái những cái k ế ma sở hà đứng người lên quan bế tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó bông u xuống chương một trăm sáu mươi lăm tìm kiếm đồng thương vực c h ỗ sâu chư liệt nhất tộc cấm địa bên trong ngọn thánh sơn kia là tiếp nhận toàn bộ chư liệp nhất tộc khí v ậ n chỗ cũng là chư liệp nhất tộc người mạnh nhất heo mới vừa bế quan chỗ tu hành trước kia nơi này sẽ rất ít có chư yêu sẽ chạy tới quái dày nhưng những năm này chư liệp nhất tộc xuất liên tục đại sự một vị thánh tôn hai vị đại thánh còn có tốt một chút đế tôn cảnh tiểu bối bị nhốt còn có một vị thánh tôn vẫn lạc làm cho cả chư liệp nhất tộc cũng nổ bọn chúng v ẫ n n ổ đồng thời càng nhiều hơn chính là thấp thỏm lo âu bởi vì bị khốn trong đó một vị đại thánh là toàn bộ chư l i ệ p nhất tộc thứ hai tổ thế nhưng là có trường thánh tôn bắt trọng tu vi liền hắn cũng thất thủ có thể nghĩ phía sau màn hát thủ là bực nào cấp độ tồn tại bọn chúng chỉ dám phái tiểu bối đi tìm hiểu tin tức hoàn toàn không có cao thủ có dũng khí tiếp cận cái kia địa phương nguy hiểm mà lại theo bọn tiểu bối đi bao nhiêu mất tích bao nhiêu bọn chúng càng thêm cảm thấy nồng đậm ác ý hiện tại đã hoàn toàn không còn dám đi dò xét mà là đem tất cả hy vọng đặt ở đệ nhất tổ trên thân những năm này chư liệp nhất tộc cao thủ cơ bản tề tựu tại cấm địa bốn phía chờ đợi đệ nhất tổ phá quan đồng thời tìm kiếm một chút cảm giác an toàn thế giới bên ngoài bọn chúng đã không dám đặt chân cả một tộc quần cũng cảm giác bị âm ảnh bao phủ cảm giác bị toàn thế giới cho nhằm vào nếu như không phải đệ nhất tổ trước khi bế quan xuống tử lệnh trừ phi tộc đàn tương vong đại địch tới cửa nếu không không thể q u a y dày đến hắn nếu không rất nhiều chư yêu đều muốn nhịn không được cùng têu lên trụ lớn nhường đệ nhất tổ sớm xuất quan ha ha ha thì ra là thế thì ra là thế ta hiểu được con đường đều có thể chư liệt nhất tộc cấm địa bên trong đột nhiên vang lên một trận thô cùng tiếng cùng tiếu h giữa thiên địa vận may từng trận như đồng hóa vì thực chất tại chư liệt nhất tộc cấm địa toán loạn còn có từng đợt như cùng đi từ thiên địa c h ú c phúc thanh âm tại tầng trời thấp ngâm sướng cấm địa bôn u phía tất cả chư yêu cũng bị kinh động bọn chúng tề t i ể u cùng một chỗ nhìn xem cái k i a rung động một màn cái này đây là khó nói đệ nhất tổ muốn phá cảnh a thiên hữu tộc ta có chư yêu hưng ơ phấn toàn bộ thân heo cũng đang run rẩy phải biết chư liệp nhất tộc đệ nhất tổ mặc dù không phải uy tín lâu năm thánh tôn cựu trọng nhưng là được vinh dự tại đông thương vực cựu trọng thánh tôn bên trong có khả năng nhất phá cảnh tồn tại hắn là một đầu rất có thiên phú khí vận heo cũng là hắn nhường chư yêu nhất tộc chỉnh thể cấp bậc không ngừng lên cao tốc độ tu luyện của nó đặc biệt nhanh mà lại sức chiến đấu tại cùng thời kỳ bên trong thuộc về đỉnh tiêm lần trước bế quan mục tiêu của nó chính là phá cảnh mà bây giờ náo ra động tĩnh lớn như vậy cực kỳ hiển nhiên hắn có thể muốn thành công tại chư l i ệ p nhất tộc bây giờ loại này bấp bênh thời điểm đệ nhất tổ nếu như phá cảnh cái kia không chỉ là nguy cơ d i ệ t hết bọn chúng chư l i ệ p nhất tộc hơn có thể lại để thăng một cái cấp bậc đông thương vực chi địa tài nguyên bọn chúng có thể lại nuốt vào một n g ụ m lớn trong n g á y mắt chư l i ệ p nhất tộc tại cấm địa cường giả cũng cảm giác trong lòng mù mịt bị thổi đi ra tất cả heo cũng cảm giác thần thanh khí sảng tráng kiện thân thể giờ khắc này ưỡn lên thẳng tắp phía trên từng tầng từng tầng lông đen cũng lắc một cái lắc một cái phát ra hương phấn vui vẻ cảm giác đệ nhất tổ nếu như thành công phá quan tộc đàn gặp phải phiền phức cũng đã không gọi chuyện bất kể là ai đang tính kế bọn chúng chư liệp nhất tộc liền xem như cùng là đạo cảnh tồn tại cũng phải ngoan ngoan đem móng nuốt rụt về lại nếu như không phải đạo cảnh hừ bọn chúng chư liệp nhất tộc sẽ để cho bọn chúng nếm thử cái gì gọi là chân chính tộc diệt tận gốc cũng chặt đứt cái chủng loại kia bọn chúng chư liệp nhất tộc đem lập tức lần nữa đem uy nghiêm v ề hướng đông thương vực l i ê n theo bộ tộc kia bắt đầu lần này chính là mạnh hơn uy nghiêm vạn tộc tất cả muốn thần phục một heo đắc đạo toàn tộc thăng thiên có chư yêu ngẩng đầu phát ra kích động cảm khái hiện tại bọn chúng đã có thể bắt đầu triển vọng mỹ h ả o tương lai đạo cảnh a đông thương vực đỉnh cao nhất tồn tại từ đó về sau có tất h phát hạ lệnh ể c m ấ t cả tộc đàn cùng heo có liên quan không thể ăn chi phàm heo cũng không được đã có chư yêu bắt đầu cân nhắc hướng về thiên hạ phát ra lệnh cấm đây là có được đạo cảnh tộc đàn hiện ra uy nghiêm phương thức nhường đông thương vực tộc đàn khác có thể theo thực chất bên trong đối cái này tộc đàn cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi từ nay về sau bọn chúng chư l i ệ p nhất tộc nhưng chân chính tính được là uy áp đông thương vực không cần lại dựa vào vạn tộc minh bọn chúng cũng chính là bao t r ù m có tộc tộc tắc thể tùy khiển minh Quy ý điều khiển vạn tộc quần. vạn sở ẽ tại bọn chúng trong miệng. bọn chúng s hà đem t h i ê nắm ma ma A-dung, chấn theo t h thiên ma a dung lên tiếng nói toàn bộ bị một lần nữa hợp thành man vực c h i địa sở hà đã đều tìm qua không chỉ một lần không tìm ra manh mối hắn bây giờ muốn nghiêm túc tự nhiên thay nhiên đối ổ tổn i liền thiên tới hiểu nói liền ngoài liệu. lại Thiên cái hiểu mạch ma một ma ma, một tóm ma mắt một hoạch Cho chừng có có cùng nghĩ. định nhường thiên ma A dung tới thử thử hẳn nhất không thu Không thành không thành, thử không thất. hà nhau, đánh suy sao sở sau quyết Dung quản Dung run đầu, nên lần. lần dương lên, gật là là lướt đó đ A A ra Dù rõ rõ. ý tỏ với sở h à yêu cầu ngoại trừ đi lên gặp phải xét đánh là bị động cái khác hắn là không dám cự tuyệt cũng cực kỳ chủ động đây là một chỗ vết núi lúc này đêm tối treo cao thiên ma a dung n g n g đầu hắn trên đỉnh đầu một đám quỷ dị ma viêm hiện hiện cháy hưng ơ hực tại trong đêm tối này phảng phất giống như quỷ hỏa đồng dạng quỷ dị sở hà lũi về sau rất lớn một khoảng cách đứng ở sườn đồi phía trên hắn không có đi dò xét q u a n chắc thậm chí liền con mắt cũng nhắm lại cả người tựa như hòa vào trong hư vô tất cả âm thanh toàn bộ che đậy không lộ mảy may am hiểu câu cá hắn rất rõ ràng loại thời điểm này chỉ có đem tất cả đại biểu khí tức nguy hiểm tán đi cá mới có cắn câu khả năng vê anh đột nhiên trong đêm tối một loại đại biểu cho đại khủng bố quỷ dị lực lượng giáng lâm tạo thành một cái ngăm đen mang cọng lông cự trưởng không nói lời gì hướng về phía sườn đồi trên thiên ma a dung đánh ra không có ý tứ gì khác liền muốn hắn mệnh rất dứt khoát một điểm do dự cũng không có thiên ma a dung đầu tiên là cảm giác sợ hãi sau đó lại cảm thấy đến thoải mái đồng dạng giải thoát nỗi lòng phức tạp không thôi chết thì chết đi những năm này cái chết của nó trí nồng cực kỳ chỉ là thiếu sót một điểm tự bạo dung khí mà thôi nhưng mà ngay tại c ự trưởng g i a n g lâm đã đem hắn đỉnh đầu ma viêm ép trực tiếp dập tắt một cô đến từ trong linh hồn tử vong báo động trước xuất hiện thiên ma a dung cũng cảm thấy hắn bi thảm ma vốn liền muốn giải thoát thời điểm vô thanh vô tức ở giữa cái kia màu đen khủng bố cự trào liền bị bắt lại cái kia đại biểu lớn lực lượng kinh khủng cũng trực tiếp bị áp chế không cách nào tại cái này giữa thiên đ ị a tiết lộ tí nào liên giống bị đưa vào một phương dị vực thế giới được cứu không chết đi may mắn a không tồn tại thậm chí cảm giác có chút ít thất lạc thiên ma a dung nhìn xem xuất hiện tại hắn nhân loại trước mặt ma trên mặt không có chút nào đối mặt thân nhân cảm kích quan bế tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó bông xuống chương một trăm sáu mươi sáu chia sẻ đại biểu cho đại khủng bố quỷ dị lực lượng hình thành c ự trưởng bị sở hà gắt gao bắt lấy lòng bàn tay của hắn phương thốn chi gian như là có một tòa thần quốc tồn tại nhường quỷ dị lực lượng cùng ngoại giới cách ly không cách nào chạy trốn hắn trong mắt tinh thần treo ngược như mộng huyễn sâu thảm mang theo sức mạnh khó lường quét về phía cái kia quỷ dị lực lượng muốn ngược dòng bản quy nguyên tra được này lực lượng nơi phát ra cái cánh tay này là tinh thuần ma nguyên huyết mạch lực lượng tồn tại rất cường đại mà lại đối ma có tự nhiên áp chế lực lượng nếu không vừa mới thiên ma a dung cũng sẽ không ở cự trường trước mắt thời điểm đều không thể động đậy kia là đến từ linh hồn cùng sinh mệnh cấp độ áp chế nô tại sở hà trong lòng bàn tay có một thanh âm vang lên h á n tựa hồ biết sở hà mục đích sau đó không gian bên trong có một tia thanh âm rất nhỏ vang lên cái kia hướng về thiên ma a dung xuất thủ tồn tại cực kỳ quả quyết h á n trong nháy mắt cắt đứt cùng cái này một quỷ dị lực lượng tất cả liên hệ sở hạ ánh mắt thâm thúy bên trong có một chút kim mang thoáng hiện sau đó đột nhiên nở rộ ra như là kỳ điểm nổ tung lực lượng vô hình ở trong thiên đ ị a tàn ra càn quét thiên hạ một nháy mắt thời gian liền theo toàn bộ man vực đảo qua tìm được sở hạ tại một chỗ địa hạch bên trong truy tung đến một tia khí tức hắn nắm lấy quỷ dị lực lượng hóa thành cánh tay nắm a d u n g hướng về hắn truy tung đến địa phương mà đi đây là một chỗ địa hạch phía dưới hết t h ể nhìn xem rất bình thường coi như sở h ạ ý thức chi nhãn lặp đi lặp lại đảo qua cũng không phát hiện được vấn đề nhưng khi hắn lúc đến nơi này lại phát hiện một cánh cửa sở h ạ ý thức lần nữa đảo qua phát hiện tựa như là theo phổ thông mặt đất xuyên qua vẫn là không có bất kỳ khác thường gì thứ này tựa hồ chỉ có thể dùng con mắt đi xem một màn này sở h ạ cũng coi là quen biết lần trước thiên ma a dung chính là như thế hắn đợi địa phương có một cái cái nắp mặc dù lực lượng phòng ngự chẳng ra sao cả nhưng lại có thể hoàn mỹ che đậy kín chỗ vực sâu kia còn có hắn tất cả khí tức thứ này rất đặc thù sở hà trước đó hỏi qua thiên ma a dùng bất quá liền liền hắn cũng không phải là quá rõ ràng kia là thiên ma đạo tôn bố trí sở hà ánh mắt chuyển động tại cánh cửa bốn phía phát hiện tám cái hiện lên đặc thù phương vị trưng bày đồ hộp có bốn cái là t r ố n g không còn có bốn trong đó có đồ vật trong đó ba trong đó giả vờ chính là ba đống màu đen xương khô bên trong ma đầu sớm đã nhục thể linh hồn tiêu vong còn có một cái bên trong chứa một cái gầy liền thừa k h u n g xương xem bộ dáng là lao thử đồ chơi thời khắc này hắn liền mang ra cũng lại nhăn lại làm mang theo vết rách tựa như chết ra phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể hóa thành cho bụi hắn chỉ có còn lại một hơi đáng thương a xem sở hà cực kỳ đau lòng đem hắn con chuột ngược đãi như vậy cái kia không biết thiên ma quá không phải thứ gì thu này k ế t lớn sở hà tranh thủ thời gian xuất thủ đem bình đập nát đem con chuột phong x u ấ t hắn trên lòng bàn tay có kim sắc hỏa diễm thiếu đốt đem hắn trong tay cái kia quỷ dị lực lượng h u y ệ n hóa cánh tay luyện hóa còn thả một chút mang theo ma khí bảo v ậ n tại chỗ chế thành một cái ma đan cho đã tại kề cận cái chết đại h á c thử ăn còn thân mật cho ăn hắn một bình ma toan nhũ dịch trợ hắn tiêu hóa đại h á c thử tựa hồ còn có chút ý thức hắn mở mắt nhìn sở hà liếp mắt mang theo vô hạn cảm kích lần này là thật lòng tại hắn mà nói cái này rất khó được hắn còn chứng kiến theo ở phía sau thiên ma a dung trạng thái tinh thần nhìn phi thường tốt xem ra đây là tìm được một người tốt dấn thân vào tại hắn tòa h ạ mới sống như thế tới nhuẩn không giống hắn kém chút bị ma tôn giàn vật đến chết trên lệnh quá rõ ràng đại hắc thử cảm giác không ngừng hâm mộ đồng thời trong lòng lại có may mắn xem tình huống hiện tại hắn khả năng cùng lão t a m một dạng cũng bị coi trọng về sau hao tổn sinh cuối cùng có quan minh hắn đục ngầu con mắt hướng sở hà im ắng biểu đạt ra hắn ý tứ hắn nguyện thần phục đồng phát hạ sông pha khói lửa hạ nhập cửu u trên khiêng thiên địa thần lôi không chối từ lợi thế sở hà đã hiểu hắn hài lòng gật đầu những thứ này ma một cái so một cái thức thời đều là sảng khoái ma mỗi một lần đều là như vậy chủ động phi thường tốt chỉ là đáng tiếc một điểm hắn hiện tại trạng thái quá kém trong thời gian ngắn không có biện pháp thỏa mãn hắn cái kia phần kích tỉnh Chỉ có thể chỉ hoãn. sở hà phía sau thiên ma a dung hướng về đại hát thử ném đi ánh mắt thương hại xem tình huống cái này chuột chết tựa hồ là hiểu lầm cái gì hắn lần thứ nhất cảm giác được chuột chết cảm tạ bên trong mang theo chân thành ly kỳ cực kỳ sở hà xem đại hát thử tình huống ổn định đưa nó kéo đến đằng sau hắn ánh mắt nhìn về phía cánh cửa kia cánh cửa là màu đen phía trên có thần bí đường vần khắc họa nhìn kỹ phía dưới tựa như là một đám hung thần á c sát ma thần đứng lặng ma hải phía trên sở h à nhìn chăm chú thật lâu trong mắt thâm thúy vầng sáng xoay tròn lấy nhìn t r ò n g chọc vào cái kia phiến đại môn như là muốn đem hắn xem thấu gặp cánh cửa không có phản ứng hắn trong tay xuất hiện một thanh kim sắc đại truy từng bước một hướng về đại môn đi ra vê anh một cỗ lực lượng quỷ dị xuất hiện cùng sở h à ánh mắt đối mặt trong ngáy mắt sở h à như là cùng đại môn cùng đi đến một chỗ dị vực bên trong một cỗ huyết sát ma khí mang theo vô tận hung uy khôi phục Có t ừ n con g đôi m ắ tư đỏ đến ngầu xuất hiện, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng n xuất cuối h lúc đồng lần hóa vì lần lượn từng cái một huyết buồn đợt ạ i tới. liền nơi khẩu, hướng về sở hà thôn phẹ hà liền đứng ở nơi đó, mặc cho bọn chúng gắm nuốt. đứng bọn từng gắm về sở Sở ở mà Từ từ, mặc đó, đ khói xanh từ trên cửa bay lên tựa hồ còn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra tí tách tí tách trên cửa có từng tầng từng tầng mang theo tanh hôi dầu đen nhỏ xuống cái kia hướng về sở hà gặm nuốt lấy bồn u máu miệng rộng lại cùng nhau rụt trở về hóa thành từng cái con mắt màu đỏ ngòm sau đó đột nhiên nhắm lại có giọt giọt m a huyết từ trong đó chảy ra sở hà nhìn xem cái kia chạy chở ma huyết môn hộ n h ư ớ n g mày đem kim sắc cự truy buông xuống hắn sờ lên cầm tự hỏi cái đồ chơi này tựa như có ý thức đồng dạng cũng không biết c h ấ n ma tháp có nhận hay không thử một chút đi sở hà tướng môn hộ đào xuống đến mang theo thiên ma a dung dẫn theo đại hát thử hướng trở về sau khi trở về hắn đem thiên ma a dung còn có đại hắc thử đặt ở tầng thứ ba nghĩ nghĩ còn đưa bọn chúng một đống mang theo ma khí thuốc bổ mấy chục năm đánh dấu những thứ này với hắn đồ vô dụng còn có không ít sau đó mới dậm chân đi xuống tầng thứ hai khối kia đại môn hắn không có ý định dùng x é t đánh mà là nghĩ dầu c h i ê n thử một lần tứ đệ những thứ này cũng cho ngươi nhiều bổ một chút c h ấ n ma tháp tầng thứ ba thiên ma a dung nhìn xem trước mặt thuốc bổ móng luốt khẽ động toàn bộ đẩy lên đại hắc thử trước mặt theo dược hiệu phát triển tác dụng lúc này đại hát thử đã có thể nói chuyện con mắt đục ngầu quang mang cũng biến mất không ít hắn nhìn xem bị đẩy lên trước mặt bảo vật không khỏi sửng sốt đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được thiên ma a dung nhiệt tình cùng thiện ý bản năng cảm giác liền không đúng hào hào bổ ta một cái gánh không được áp lực cần ngươi hỗ trợ chia sẻ thiên ma a dung ý vị thâm trường thở dài một tiếng sau đó cũng không để ý đại hát thử cái kia đưa tới nghi ngờ ánh mắt ghé vào nơi hẻo lánh nhắm mắt lại Quan bế. Tâm ý lý, không không phải hành lý, bởi vì chương ó trọng một trăm sáu mươi bảy tĩnh cực tự động cánh cửa bị ném tiến vào trong c h à o dầu phát ra tư tư tiếng vang c h à o dầu bạo động một trận manh luyện ép môn này xác thực có thể rèn luyện tựa hồ thật là có trí tuệ bất quá nhường sở hà không nghĩ tới chính là môn này có chút ra sức c h à o dầu nấu bất động nhìn xem hỏa diễm rất mạnh trong nổi dầu cũng là b ố c lên Cùng đối phó trước đó những cái kia nghe hoàn cùng con chuột con không kém cạnh nhưng là kết quả sau cùng cái kia bị ép đi ra chuyển hóa khí vận c h i lực vẫn còn không có cái kia vài đầu vẫn còn gạo khan heo nhiều môn này chất lượng có thể a xem ra cần xét đánh s ở hà xoay chuyển ánh mắt bất quá nhưng cũng không có lây đến tầng thứ ba đi hắn quyết định trước tiên đem môn này phóng tới trong chảo dầu nấu một nấu chờ đại hát thử khôi phục tốt cùng một chỗ dùng dạng này trồng lên lợi dụng hiệu quả mới tốt nhất tại cánh cửa bị ném tiến vào trong chảo dầu về sau một chỗ không biết hắc ám không gian bên trong một đôi mang theo hồng quan g ma nhãn mở ra vượt qua hư vô nhìn về phía xa xôi chỗ hắn trong ánh mắt có một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi ngưng tụ hiển lộ hư không có dồn dập thở dốc vang lên tựa hồ cái kia đang ngưng tụ bóng người để nó vô cùng kích động ngang ngược sát ý tại hư không ấp ủ nhưng mà ngay tại bóng người kia sắp biến rõ ràng thời điểm đột nhiên liền từ trên người hắn nổ tung chói mắt kim sắc quan mang nhường ma nhãn bên trong huyết sắc bị kim sắc tràn ngập trực tiếp hiện ra mỏm mẫm hắn vội vàng lựa chọn đem hai mắt nhắm n g h i ề n lại vẫn có hai hàng ma huyết nhỏ xuống đem hư không ăn mòn ra gợn sóng phát ra tiếng vang trói thai thu này tất báo có gai thai như là ma quỷ nỉ non quanh quần hư không sau đó mảnh này hắc cám thế giới khôi phục t i n h mịch đi ra ngoài một chuyến thu hoạch nhường sở hà không thể nào hài lòng bất quá cũng coi là có chút ít còn hơn không coi như đổi n h ả m chán thời gian ai bảo hắn thời gian nhiều mà lại là vượt qua càng nhiều đã bắt đầu hướng phía vĩnh hằng cất bước cũng đã lâu không có ra ngoài hảo hảo b ô n g l ỏ n g sở hà tĩnh cực t ư động nghĩ đến đi bên ngoài nhìn xem những năm này hắn cơ bản cũng là tại hoàn thiện hắn cổ chi cấm địa còn có tu luyện hoặc là đi thính kỷ thú cho hắn thuyết thư mặc dù không có cấp độ sâu bế quan nhưng cũng rất ít ra ngoài hiện tại tâm huyết dâng trào đột nhiên liền nghĩ ra ngoài tản bộ một chút hắn mấy cái vượt qua ở giữa liền đi tới man vực biên cảnh đến nơi này hắn h i ể n lộ ra thân hình rơi vào kiểu đầu chuyến mắt chung quanh mấy m ư ờ i năm trôi qua theo hạ tộc thực lực bay vọt tăng lên từng bước đi ra man vực nơi này làm hai cái đại lục giao tiếp điểm cũng trở nên náo nhiệt cầu hai bên càng là đã có thành trì xây dựng trên cầu người đến người đi dày đặc vô cùng còn có rất nhiều võ giả ngay tại chỗ bày quẩy bán hàng làm lấy giao dịch các loại quầy hàng theo kiểu đầu đến cầu đôi l í t nha lit nhít khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy võ giả tới đây hành thương người nơi này lưu lượng có thể nghĩ một nhóm lại một nhóm mỗi thời mỗi khắc cũng tại biến động mà lại từ nơi này đi qua người bỏ mặc nam nữ già trẻ thu vi đều là không tầm thường bây giờ hạ tộc không thể so với lúc trước mặc dù những năm này hạ tộc nhân khẩu tiêu t h ă n g rất nhanh nhưng bọn hắn lấy được tài nguyên đồng dạng nhiều vượt quá tưởng tượng có thể làm được cung ứng toàn tộc tu luyện ngoại trừ xuất sinh không bao lâu hoặc là trời sinh phế vật phần lớn người cũng đã không phải là p h à m tục cơ bản đều là võ giả mà lại thực lực so với lúc trước có cách nhau một trời một vực không biết cường thịnh bao nhiêu chỉ những thứ này tại trên cầu đi lại tu vi liền không có thấp hơn tiên thiên phải biết trước kia hạ tộc hậu thiên tam tứ trọng võ giả đã có thể hành tẩu giang hồ t i ể u gia tộc thiên thiên liền có thể xưng tôn làm tổ mà bây giờ tại hạ tộc hậu thiên là tiểu hài tử cơ sở tiên thiên là thiếu niên mới miễn cưỡng có thể ra ngoài lịch luyện thậm chí một chút đại gia tộc phổ thông tân tấn vương giả đều gọi không được tổ nhiều lắm liền nói cái này một tòa sở cầu phía trên sở hà ném một cái cục gạch đi vào nói không chừng liền sẽ n g ệ n vào một cái vương giả trên đầu tựa như hiện tại hắn xoay người nhặt lên một khối mảnh vụn thạch phích một tiếng nhắm mắt lại ném lên trời ngẫu nhiên một cái may mắn người xem ai vậy đứng ra một cái cầm đại đao h ắ n tử sờ lấy cái hót đột nhiên q u a y người ánh mắt sắc bén tại bốn phía quét mắt trên thân khí thế bộc phát n h i ề u người xung quanh nhanh chóng t ố i lui một mặt cảnh giác nhìn về phía hắn tất cả mọi người là võ giả tính cảnh giác tự nhiên cực kỳ cao liên liên hai bên tiểu t h ư ờ n g cũng đem cửa hàng cuốn lên đội ở trên đầu một khi không đúng liền lập tức chạy trốn nơi xa còn có áo đen người chấp pháp nhìn thấy động tĩnh ngự không mà tới ta bị đánh lén hắn vội vàng mở miệng lên tiếng giải thích đại đao từ trong tay của hắn hướng bên ngoài rút ra người cực kỳ may mắn một cái tay đột nhiên xuất hiện đem hắn đại đao đ è ép trở về sau đó một cái đan dược bị cứ thế mà nhét vào trong miệng của hắn đại hán liều mạng lắc đầu người xa lạ đồ vật hắn không muốn ăn bậy hắn không phải loại kia bụng đói ăn q u ả người nhưng mà đáng tiếc phản kháng là phí công miệng hắn cho dù đã liều mạng đóng chặt vẫn là bị tùy tiện cậy mở một cái mát lạnh đan dược rơi vào trong miệng của hắn vào miệng tan đi một miệng lưu hương đại hán thần sắc k ị biến cái này thứ gì hắn hoàn toàn không biết cảm giác trong lòng cực kỳ thấp thỏm lo âu sau đó bắt hắn lại đại đao bàn tay bông ra đại hán cảm giác bản thân có thể động đang muốn lên tiếng thét lên đột nhiên cảm giác không đúng gấp vội khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt trước đó hắn thấy được một cái chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt rời đi bóng lưng duyên tổ đại hán trong đầu toát ra một cái tại hạ tộc nhân vật trong truyền thuyết hắn đ ẹ p trai hắn tiêu sái hắn uy nghiêm hắn thoải mái hắn tại hồng trần bên trong lang thang hắn là hạ tộc bên trong tất cả mọi người chờ mong gặp phải người mà may mắn có thể gặp được hắn người mỗi một cái cũng đối với hắn đánh giá không giống nhưng có một cái điểm giống nhau đó chính là cảm kích cùng k í n h sợ bởi vì chỉ cần gặp được hắn liền đại biểu cho cơ duyên có người bởi vậy thoát thai hoàn cốt có người bởi vậy từ trong bóng tối trọng sinh có người bởi vậy chiến lược vô song khó nói đây là cơ duyên của ta đại hán trong đầu có ý nghĩ này sinh ra sau đó con mắt triệt để nhắm lại t ặ p n i ệ m t ố i lui người chung quanh nhìn thấy hắn đột nhiên nổi điên lại đột nhiên nhắm mắt lại cảm giác chẳng hiểu ra sao ngự không mà đến áo đen người chấp pháp nhữ mày nhìn hắn một cái cảm thấy hắn tình trạng cũng không có q cái dày thuận thế đứng ở bên cạnh làm hộ pháp cho hắn s ở hà từ trong đám người chậm rãi đi qua nhìn xem bên cạnh cái kia mang theo kích tình nét mặt tươi cười cùng người có kẻ mặc cả tiểu thương nhìn xem cái kia mang theo ước mơ thành đàn kết bạn hướng đông thương vực mà đi thiếu niên còn có những cái kia vết đau nhốn u máu mà quay về v õ giả cuộc sống của bọn hắn nhất định là rất có hương vị đột nhiên có chút hâm mộ s ở hà cảm khái thực lực của hắn quá cao căn bản là không có cách đi thể hội loại cuộc sống này liền dung nhập cũng làm không được hắn có thể cùng bất luận kẻ nào bình đẳng ở chung cũng có thể nói chuyện cực kỳ hoan nhưng trong lòng tóm lại vẫn là sẽ cảm giác được một tia n g ă n cách loại kia cự l y cảm giác theo hắn thực lực càng phát ra cao thâm mà biến mãnh liệt nói đến có cơ hội Vẫn lần. nói. là hà phải thử một lần. Sở hà tự Sở chương ỗ cao một trăm sáu mươi tám vạn tộc chiến sở hà một đường tại lương xuyên chi địa đi qua phát hiện hiện tại lương xuyên rất loạn hoàn toàn không phải hắn lần đầu tiên tới lúc như vậy an ổn khắp nơi đều là tranh đấu các tộc q u â n ở giữa chiến đấu kịch liệt vô cùng bầu trời thỉnh thoảng vang lên các loại lôi đình nổ vang còn có huyết vũ bay tán loạn hắn còn chứng kiến rất nhiều tàn phá thành trì bên trong khắp nơi là khói lửa bảo hộ tộc đại trận bị phá thành trì bị hủy nhìn ra hiện tại lương xuyên rất nguy hiểm tất cả đại tộc q u â n chỉ cần thực lực đầy đủ cũng rất bất an phần sở hà cũng nhìn thấy rất nhiều hạ tộc võ giả cái bóng bọn hắn tại lương xuyên tri địa đã kiến được mấy tòa thành xem ra thế lực phát triển cũng không tệ lắm sở hà đi vào vạn tộc minh bên ngoài mấy chục năm thương hại tăng điển liền nơi này cũng có biến h ó a lớn bên trong đã không có hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc như vậy hợp quy tắc mà lại cũng mất khi đó phôn hoa bất quá nói tóm lại so địa phương khác vẫn là muốn tốt rất nhiều c h ỉ ít nơi này tất cả đại tộc quần còn có thể bình an vô sự ở bên trong buôn bán sở hà đi dạo một vòng tại một nơi dừng lại nơi này có một chỗ to lớn đài cao bốn phía có từng cái tộc quần tiếng giống liên tiếp sở hà còn chứng kiến một nhóm n h â n tộc tại giắt cuống họng g ầ m thét hắn đi tới đâm vào đám người trên đài cao là hai cái dị tộc tại tranh đấu đều chỉ là mới vào vương giả tu vi bọn chúng đánh nhau theo sở hà tựa như l ấ u thú chiêu thức quá thô bạo cũng quá đơn giản sở hà ánh mắt tại đài cao tấm biển phía trên đảo qua vạn tộc chiến phía trên viết lấy ba chữ to khó trách lương xuyên loạn như vậy sở hà tâm thần khẽ động vạn tộc chiến sở hà tại mấy thú trong miệng là nghe qua đây là đông thương vực mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện chiến sự từ vạn tộc minh thôi động nhường các tộc sát phạt nguyên nhân cụ thể dưới tay hắn thú biết đến cũng không rõ ràng chỉ biết là vấn đề này theo bọn nó xuất sinh liền bắt đầu đã là đông thương vực truyền thống tính được là, là lao à l tiết mục cái kia vài đầu thú cũng đều là từng tại vạn tộc chiến bên trong giết ra tới có không nhỏ hung danh bọn chúng nói qua tại vạn tộc chiến mở ra trước đó vạn tộc minh là ổn định trật tự tồn tại ngoại trừ một chút đặc biệt địa phương nhìn có thể để cho đại bộ phận địa phương bảo trì đối lập ổn định nhưng một khi vạn tộc chiến tiến đến vạn tộc minh chính là hỗn loạn đầu nguồn liên quan tới vạn tộc chiến vạn tộc minh có một bộ hoàn chỉnh quy tắc buộc tất cả đại tộc quần đi c h i n h chiến nếu không đại bộ phận có thể tại đông thương vực lâu dài sinh tồn tộc đàn cũng đã thành thói quen lấy ổn làm chủ coi như không có vạn tộc minh dưới đại bộ phận tình huống bọn chúng đều là lẫn nhau kết minh muốn nhắc lên lớn sát phạt cũng rất ít phát sinh lẫn nhau đều sẽ có điều cố kỵ không có ngoại lai、like、áp lực cùng kích động rất khó để bọn chúng chân chính đem nội tình còn có tộc vận cũng cho liều lên sở hạ n g n g đầu cảm thấy toàn bộ đông thương vực tựa hồ cũng bị một cố đậm đặc huyết sát khí thế hung ác bao phủ hắn cảm giác nếu như có thể đem những thứ này huyết sát khí thế hung ác cho rút đến chấn ma tháp bên trong chỉ sợ có thể hình thành một trận trước nay chưa từng có linh vũ hắn đánh dấu cấp bậc sẽ đến một đợt bộc phát nhưng cũng tiếc chấn ma tháp cần nhận có linh trí sinh vật những thứ này huyết sát khí thế hung ác coi như bị thu thập cái kia cũng là vô dụng trừ phi có thể có một cái vật dẫn nhưng n ồ n g như vậy nhiều huyết sát khí thế hung ác cũng không phải bình thường sinh linh có thể gánh chịu dẫn đạo đi vào khả năng trực tiếp liền bạo thể coi như hắn chấn ma tháp bên trong hai đầu ma cũng cảm giác đủ treo cái kia mặt đặc thù cánh cửa cũng có khả năng nhưng sở hà cũng có điều cố kỵ cánh cửa kia không tầm thường cực kỳ quỷ dị hắn cũng nhìn không thấu vạn nhất đem huyết sát khí thế hung ác tụ bên trong có thể sẽ xuất hiện chuyện không tốt đối với cái kia không biết thiên ma đạo tôn hắn có thể không sợ nhưng cần thiết cẩn thận vẫn là phải có có thể không sợ nhưng phải cẩn thận nếu có một cái đạo cảnh sinh linh tìm đến phiền phức liền tốt có thể đem hắn bắt lại thử một lần sở hà thầm nghĩ như vậy đậm đặc huyết sát khí thế hung ác cái có thể xem không thể dùng quái đáng tiếc bất quá hắn cũng liền ngẫm lại giống hắn biết đ i ề u như vậy hiền lành cơ bản không chủ động người gây chuyện cái tiêu đạo tôn sẽ ăn nhiều chết no đến tìm hắn để gây sự mà lại những thứ này huyết sát khí thế hung ác luôn cảm giác vấn đề rất lớn s ở h ã như có điều suy nghĩ nhìn xem bất quá hắn cũng không có dùng bí thuật đi ngược dòng bản quy nguyên hiện tại hắn lại không biện pháp động những thứ này huyết sát khí thế hung ác không cần thiết bởi vì tò mò t r e o ra phiền phức chờ sau này có cơ hội có thể dùng đến thời điểm lại nói nhân tộc lâm thiên nhang mãng tộc lam khệ sở hà nghe tiếng lộ ra kinh ngạc nhìn về phía đài cao bình một tiếng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tiêu sái vượt qua lên đài cao tùy ý đứng ở trên đó quăng hai lần trên c h á n tóc dài hướng về phía cái kia chui lên tới cự mãng ngoắc ngoắc ngón tay thiểu g i a hỏa này hồi lâu không thấy đến đông thương vực sở hà nhìn xem trên đài thanh niên trên mặt tươi cười đây là lâm đẳng cùng tử yên sinh hạ long phượng thai ca ca nhờ vào hắn lao lâm ra tổ tông khói xanh lại thêm cha hắn chế tạo hắn thời điểm ăn một chút t h ứ không tầm thường nhường tư chất của hắn rất tốt chí ít siêu việt cha hắn không chỉ một cấp bậc mà thôi hắn cùng muội muội càng là m ộ ư ơ i năm hoài thai mới sinh ra tới tại trong bụng cũng đã hoàn thành trúc cơ tư chất nghịch thiên trình độ tại hạ tộc có thể xếp hai vị trí đầu đầu tiên là hắn muội muội bây giờ hắn hai huynh muội là hạ tộc hiện tại mấy cái lao tổ lòng bàn tay bà bối mặc dù bọn hắn tu vi đã không tầm thường nhưng còn không chịu nhường bọn hắn đi ra lần này cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên chịu nhường bọn hắn đi ra lâm lăng tuyết là n g ư ờ i mội mội chui lên tới cự mãng ngẩng đầu nhìn về phía lâm thiên trong mắt có ngang ngược chi khí cựu hận tràn ngập từng đợt lục sắc vũ khí từ trên người nó phát ra nhìn ra song phương là có thủ không sai lâm thiên r ứ t khoát gật đầu ngươi mội mội giết huynh đệ của ta ta cũng muốn đưa ngươi giết lam p h ệ mở miệng đây là lôi đài chiến có người xem tồn tại rất nhiều sinh linh cũng sẽ ở trước khi chiến đấu thả một chút ngoan thoại thật sao lâm thiên nhìn xem cái kia tan ra bốn phía lục sắc khí độc phát ra cười n h ạ o cái này rắn ra tay rất nhanh cũng đủ âm chơi ạ cái này vậy mà lại là lăng tuyết tiểu bá vương ca ca khó trách nhìn xem có điểm giống kim đồng ngọc nữ a s ở hà bên cạnh không ngừng có người phát ra sợ hãi thán phục bọn hắn tinh thần lập tức tăng v ọ n lớn tiếng kêu gọi tựa hồ lâm lăng tuyết tại trong bọn họ tên tuổi không yếu người biết rất nhiều nếu là lăng tuyết tiểu bá vương ca ca vậy hắn tất thắng a phải biết lăng tuyết tiểu bá vương có cùng giai vô địch chiến lược hổ mội không khuyến ca chắc hẳn ca ca của nàng sẽ càng thêm lợi hại ta cược trong vòng ba chiêu cái kêu mãng xà tất bị chém giết lăng tuyết tiểu bá vương ca ca đem dương nhân tộc ta chi uy có người tín tâm tràn đầy mở miệng vung tay hô to lăng tuyết tiểu bá vương ca ca cố lên nghe phía dưới lm la lên trên đài cao lâm thiên trên mặt tiếu d u n g thú liễm cảm giác không vui những người này có bị bệnh không cố lên là la như vậy sao ta có danh tự gọi lâm thiên hắn lật bàn tay một cái một cái ư u lam trường kiếm mang theo tiếng long ngâm hổ khiếu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay giết người chỉ cần một kiếm quan bế tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó b ô n g xuống chương một trăm sáu mươi chín chơi lửa gạt hai mươi lăm phút trước lâm thiên cực kỳ tự tin cũng rất ngông cuồng đương nhiên hắn cũng là có tư cách này hắn không có xuất sinh thậm chí không có bắt đầu thai ngén liền đã được đến trưởng giả bàn ơ n thai ngén thời điểm còn bị lâm thành cái kia nồng hậu dạy đặc khí v ậ n không ngừng cọ rửa càng là tại một vị đại đế đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể sẽ phá cảnh cường giả trong bụng chờ đợi mười năm lâu tạo nên đầy đủ căn cơ thiên phú liền xem như đặt ở đông thương vực những cái kia chân chính đỉnh tiêm tộc đàn đều có thể xưng là thiên tiêu hắn xuất sinh liền có tiên thiên căn cơ căn bản không cần tu luyện chỉ cần như thường trưởng thành chính là tiên thiên huống chi bởi vì căn cơ tư chất yêu nghiệt hắn tu luyện so với bình thường sinh linh còn phải sớm hơn lúc ba tuổi vô cùng thông tuệ hắn cũng đã bắt đầu tại dâu trắng lao tổ tông dạy bảo bên dưới bước vào con đường tu hành năm nay mới hai mươi tuổi hắn tuổi con nhỏ cũng đã có vương giả cựu trọng tu vi không nói là tại hạ tộc liền xem như tại cái này lương xuyên đó cũng là gần như không tồn tại nếu không phải là hắn cốt linh bị che giấu cái khác sinh linh nếu như có thể nhìn ra tuổi của hắn sợ rằng sẽ bị chấn động đến ngạt thở hắn cần phải đi tranh phong cùng thế hệ tri địch là tại đông thương vực những cái kia trong đại tộc tại lương xuyên đó chính là hàng vĩ đà kích cho nên cùng hắn tranh phong mãng xà đã là không biết sống bao nhiêu năm tuổi già vương giả nếu không thật muốn đem những cái kia cùng hắn cùng thế hệ thú kêu đến căn bản không đủ hắn chặt nhưng cho dù như thế hắn vẫn như cũ xem như đang khi dễ thú cực kỳ không có ý nghĩa sở hà lắc đầu huynh đại cớ gì nói ra lời ấy ta cảm thấy sẽ rất đặc sắc cái này đem là một trận hung hiểm vô cùng đối chiến mặc dù chúng ta cũng hy vọng lăng tuyết tiểu bá vương ca ca thắng nhưng không thể phủ nhận đầu kia mãng xà đồng dạng khó chơi tại vạn tộc chiến bên trong hắn đã thắng nổi hai trận là có thể lên lương xuyên địa bảng cao thủ sở hà bên cạnh một cái hán tử nghe được sở hà không khỏi lên tiếng nói t h ư ợ n h ư lăng tuyết tiểu bá vương ca ca nói hắn chỉ cần một chiêu sở hà cười cười nói đây cũng chính là nói một chút mà thôi cũng không dám thật tin đại hán lắc đầu phóng loại này phách lối lời nói bỏ mặc là dị tộc vẫn là người có nhiều lắm thật sao nhìn xem đi sở hà từ chối cho ý kiến đây là một trận không ngang nhau đối chiến song v ư ơ n g bỏ mặc tu vi chiến l ự c cũng không tại một cái cấp bậc kết cục tại lên đài một khắc này cũng đã chú định không có bất kỳ huyền n i ệ m gì trừ phi con rắn kia có thủ đoạn nghịch tiên phải biết tất cả mọi người ở đây bao quát tất cả thú cũng coi là lâm thiên chỉ là vương giả ngũ trọng đây là hắn trước mặt người khác hiển lộ tu vi lấy hắn từ nhỏ tu luyện liễm tức chi thuật thành t cựu còn có trên thân bảo vật trợ giút liền xem như động thủ thời điểm nếu như không toàn lực bộc phát bình thường đế tôn cũng nhìn không ra dị dạng chí ít tại lương xuyên loại địa phương nhỏ này không có ai có thể phát giác được không thích hợp hắn nói một kiếm muốn đem rắn chém giết đó chính là một kiếm dù sao quảng cáo cái kia rắn là chân chính vương giả ngũ trọng hắn không có dở trò song phương căn bản không tại một cái phương diện phía trên coi như lâm thiên đem thực lực đồng dạng đặt ở vương giả ngũ trọng thế nhưng vẫn là cảnh giới cao áp chế thực lực vẫn như c ũ là không đồng nhất cùng cho nên mãng xà thật bị một kiếm chém bạo trang diện không tính là kinh bạo chỉ là kiếm mang màu ưu lam tại không gian xe qua sau đó cự mãng liền bị xuống đất an tỏi rồi cự mãng chết không nhắm mắt hắn thả một trận xương độc còn chuẩn bị lấy đại chiến mấy trăm lần hợp nhường xương độc lên men sau đó buộc phát tất sát nhất kích các loại chiến thuật tiết đ ấ u tại trong đầu của nó mô phỏng một lần theo còn không có lên đài thời điểm hắn cũng đã bắt đầu là chiến đấu kế tiếp làm ra thiết kế nhưng mà không nghĩ tới hết thể tất cả cũng cũng không chỗ hữu dụng đối phương vẹn vẹn chỉ là đưa tay sau đó một đạo ưu l a m quang mang ở trong mắt nó phản chiếu hắn hết t h ể ý thức liền theo tức lâm vào tịch diện yến tĩnh vây quanh đài cao bỏ mặc là người hay là thú giờ khác này cũng đỉnh chỉ ngôn ngữ rung động nhìn xem một màn này cái này trên đài cao đối chiến đều là cùng cấp bậc đối thủ ai đánh nhau không phải thiên b ă n g địa liệt các loại hùng cơ tràn ngập côn g bạo cực kỳ mà bây giờ lại xuất hiện tùy tiện m i ệ u s á t một màn một chút nhìn chăm chú vào đài cao c ư ờ n g giả phản ứng đầu tiên chính là không thích hợp vô số khí thế tại lâm thiên trên thân đảo qua lặp đi lặp lại xác nhận đạt được kết quả hắn đúng là vương giả ngũ trọng không sai nhân tộc chơi lừa gạt tuyệt đối chơi lừa gạt một vị mãng xà lang không to lớn con mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên thu vi của hắn nhất định là có vấn đề hắn không có khả năng chỉ là phổ thông vương giả hắn cực kỳ kích động đôi rắn tại hư không có rúm nếu như không phải có chỗ cố kỵ hắn liền trực tiếp hướng về lâm thiên quốc tới thế nhưng là hắn đúng là vương giả ngũ trọng nếu như ngươi cảm thấy hắn chơi l ừ a g ạ t phải có chứng cứ hư không bên trong có âm thanh v a n g lên sinh tử chiến thời điểm toàn bộ sinh linh tu vi đều là xác nhận qua thậm chí vừa mới lâm thiên xuất kiếm bọn chúng cảm nhận được khí tức cũng đúng là vương giả ngũ trọng không thể chỉ bởi vì đối phương chiến lược quá mạnh liền cho rằng có vấn đề cái này cần chứng cứ thế nhưng là hắn một kiếm miểu s á t cùng cảnh giới đối thủ đây không có khả năng cự mạng uy nguyên cảm giác không cam tâm hư hiếm thấy nhiều quái cùng cảnh giới chiến lược vô song thậm chí vượt cảnh giới mà chiến hạch tâm chi địa đại tộc hậu bối có thể cũng không hiếm thấy không có gì tốt kinh ngạc cái này chỉ có thể nói rõ ngươi tộc hậu bối quá yếu quảng cáo xuống dưới hư không có không nhịn được thanh â m vang lên cự mãng bất đắc dĩ thân hình hạ xuống hắn gắt gao nhìn chằm chằm l â m thiên l ư ỡ i mắt hắn nhà hậu bối cũng không yếu kia là theo thi sơn huyết hải rết ra tới cùng d a i bên trong có thể tính đỉnh tiêm nếu như là t h ế t bại hắn còn có thể nghĩ rõ ràng nhưng bị miểu sát kết quả này hắn không tiếp thụ dâu trắng lao ra ra d ạ y bảo cũng u ổ n phí một chỗ trong từ lâu một vị khiêng đại truy thiếu nữ nhìn xem một kiếm miểu s á t mãng xà lâm thiên đối với hắn cảm giác bất mãn biểu diễn cũng chưa tới vị dạng này miểu sát thực tế không thể nào nói nổi không giống nàng mỗi một lần đối địch vậy cũng là thực sự dùng đồng dạng tu vi chiến lược sau đó xinh xinh đập chết đối phương mặc dù cũng là n h i n ép nhưng lại tuyệt không có hiện tại loại này bị nghi ngờ tình huống tất cả mọi người xưng nàng cùng giai vô địch lại sẽ không hoài nghi nàng gian lận cái này khác nhau lớn ngu xuẩn ca ca nha nàng lên tiếng thở dài lắc đầu nàng cảm thấy nên trở về đi kiện một hình lâm thiên biểu hiện cực kỳ không h ợ p cách thậm chí tính được là kém cỏi một chút cũng không có lĩnh hội lão gia ra, ra dạy bảo chân lý lần thứ nhất xuất thủ liền để toàn bộ sinh linh có ấn tượng biết hắn có vấn đề về sau nếu như ai muốn động thủ với hắn tuyệt đối là lôi đình một kích sẽ không cho hắn cơ hội không có chút nào hiểu được điệu thấp không giống nàng biểu hiện liền rất tốt ngươi xem đây không phải là tiểu bá vương lăng tuyết lao tổ sao đúng vậy a đứng ở nơi đó đều có một cỗ bá khí không hổ là lương xuyên địa bảng phía trên vạn tộc cũng cảm giác được sợ hãi đại cao thủ nghe nói những cái kia cùng cảnh vương giả sợ nhất gặp phải người chính là nàng thế nhưng là bá khí rất là h u y phong Ta hiện tại sùng bái nhất hiện bái sùng nàng. lâm lang t u y ế t đầu nàng nhất chuyển phía trên hiện lên một loạt dấu chấm hỏi sở hà trong đám người lại nhìn một hồi còn cùng một số người thảo luận một chút mới quay người rời đi cái này cái gọi là vạn tộc chiến lấy ánh mắt của hắn đến xem cùng con nít danh không sai biệt lắm khác biệt duy nhất khả năng chính là so sánh phí mệnh đông thương v ự c cũng không phải địa phương tốt gì sở hà nói một câu xúc động quan bế tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó b u ô n g xuống thế giới duy nhất pháp sư chương một trăm bảy mươi điệu thấp đến điệu thấp đi hai mươi lăm phút trước sở hạ tại lương xuyên dạo qua một vòng đem một vài có thể cảm ứng được bí cảnh hoặc là cường giả động phủ bên trong có chút tác dụng đồ vật cảm thấy hứng thú đồ vật tất cả đều thuận tiện nhặt về phần những cái kia không có tác dụng liền lưu tại nơi đó trước khi đi hắn lại thuận tay đem những cái kia bí cảnh động phủ cũng sửa lại một lần những cái kia bi cảnh động phủ chủ nhân bày bỏ mặc là cạm bẫy cấm chế vẫn là khảo nghiệm cũng quá mức thô giáp hắn không vừa mắt là một luôn yêu thích làm việc thiện người mà nói thuận tay giúp điểm vội không quá mức hắn rất tình nguyện không màng hồi báo cũng không màng cảm tạ đây chỉ là một h ắ n tại man vực vẫn bảo trì xuống tới thói quen tốt mà thôi lớn lên đẹp trai cường giả chính là thiện lương như vậy lao tổ xảy ra chuyện một chỗ tọa lạc ở quần sơn trong thành lũy trước đó một cái nham mãng tộc tiểu bối nhanh chóng hoạt động mà đến đem đại môn rút ra loảng xoảng rung động thế nào hốt hoảng như vậy lao tổ dạy ngươi bao nhiêu lần mọi thứ muốn ổn trọng thành lũy đại môn tại ken k á t âm thanh bên trong bị mở ra một cái cự mãng từ bên trong không nhanh không chấm leo ra hắn không có cảm giác đến có đại địch tới cửa cho nên cũng không có bị hậu bối tâm tình khẩn trương ảnh hưởng đến hắn là một cái ổn trọng thành thục l á o mãng đối với hậu bối vội vàng sao động biểu hiện không hài lòng l ắ m l a o tổ thật xảy ra chuyện lớn phía sau núi truyền thừa cấm địa ra cổ quái có sắc cơ tốt một chút đi vào hậu bối cũng táng thân tại bên trong trọng thương càng là có tốt một chút tới báo tin mãng xà bất chấp lao tổ bất mãn lòng như lửa đốt nói cái gì v u n y một tiếng lão mãng xà trên thân lục quang loay lên khi tức cường đại nổ tung trực tiếp đem kia đến báo tin mãng xà hất bay ra ngoài nhưng nó cũng không quản được nhiều như vậy thân hình đằng không hướng về cấm địa mà đi giống vì cái gì đây là vì cái gì cái này rõ ràng là tộc ta tiền bối bày ra cơ duyên tri địa tại sao điều kiện lại đột nhiên không đúng tại sao đây là tại sao bất quá sau một lát hậu sơn cấm địa liền vang lên lão mãng xà không hiểu g ầ m thét còn kèm theo một tia rên đón lấy toàn bộ nham mãng nhất tộc cũng nổ các loại cường hoành khí tức tàn ra liên tiếp tràn vào cấm địa bên trong chờ rõ ràng tới phát sinh cái gì về sau toàn bộ nham mãng tộc trong không khí khí tức biến táo bạo còn có hỏa diễm bởi vậy lăng không ngưng tụ thiêu đốt những cái kia nhỏ yếu mãng xà bị bị hù tâm căn cũng nứt ra nhưng mà một đám nham mãng tộc tộc lão tổ tồn tại nhưng căn bản không để ý tới bọn hậu bối cảm thụ phải biết bọn chúng dùng nhiều năm như vậy cấm địa vô số tiền bối nhiều đời tích lũy hoàn thiện nội tình bây giờ lại không cách nào dùng mà lại còn giống như theo chân chúng nó có thủ bọn chúng tâm tình có thể nghĩ không nghĩ ra a quảng cáo con mắt cũng vì vậy mà đỏ lên vô số nham mãng tộc cường giả xuất động muốn cưỡng ép đem cấm địa đánh vỡ cuối cùng lại phát hiện trốn cấm địa này không chỉ không cho bọn chúng tiến vào liền uy lực cũng thay đổi xem không hiểu biến thái bọn chúng căn bản không có biện pháp đem nó cho cưỡng ép phá hủy nơi này đột nhiên liền biến tà môn giống từng tiếng mang theo biệt khuất cùng nộ tại nham mãng nhất tộc trên không quanh quẩn chuyển không biết bao xa mọi người cẩn thận một chút dựa vào ta dò xét đây là cốt ảnh nhất tộc vương giả còn sót lại động phủ chúng ta là nhân tộc bên trong lưu lại tính toán người h định h ấ t n sẽ k ô l u tình. Một một núi n chỗ vách núi phía dưới, một đám dưới, ư g lấy lớn ly đặc động. đi chỗ cẩn thủ thủ một to tiến trong, thận từng ly từng tí đi tới. pháp hang hắn nhập mở ra Bọn bên Người dẫn đầu lại như cũ còn muốn lặp đi lặp lại nhắc nhở lấy tất cả mọi người cẩn thận cũng không đủ tất cả mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ lấy rất cảnh giác tâm tiến nhập bên trong đồng thời đã làm tốt trường kỳ p h â n chiến chuẩn bị dù sao muốn mạnh mẽ đánh hạ một chỗ vương giả cấp bậc tồn tại đậu phủ độ khó đối bọn hắn tới nói không coi là nhỏ nhưng mà vẹn vẹn chỉ là nửa giờ sau bọn hắn liền đi ra mỗi người trong tay cũng còn có phong phú thu hoạch cái này không đúng chỗ sức lực chúng ta bây giờ sẽ không vẫn là tại trong ảo cảnh đi bọn hắn nhìn xem vách núi ra khỏi nhìn nhìn lại trong tay thu hoạch nghi hoặc vô cùng cái này thế nhưng là cốt ảnh nhất tộc vương giả truyền thừa đám người bọn họ cùng đối phương không phải một cái kiểu dáng cùng hắn nói là đến tầm b ả o còn không bằng nói là đến trộm truyền thừa nguyên bản đối bọn hắn một đám tiên thiên cựu trọng tới nói vấn đề này không tính là nhẹ nhõm mới đúng bọn hắn còn có khả năng xuất hiện tử thương chuẩn bị tâm lý có thể lại không nghĩ rằng sự tình thuận lợi vượt qua nhận biết những cái kia khảo nghiệm thật sự chính là khảo nghiệm không phải cạm ấy cũng không có vượt chủng tộc phân chia không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm đây quả thật là cốt ảnh nhất tộc vương giả bế tử quan t r i địa mà không phải tộc ta vương giả động phủ bọn hắn cực kỳ n g h i hoặc cảm giác không nghĩ ra chỗ này động phủ tìm tòi quá trình cảm giác tựa như tiến vào nhà đồng dạng là trường bối trong nhà đối bọn hắn nho nhỏ khảo nghiệm quảng cáo sở hà tại lương xuyên quét ngang một vòng trước khi đi còn thuận tay gói một đám phổ thông dê về sau liền thảnh thơi thảnh thơi quay trở về man vực tựa như hắn lần trước đến đồng dạng tại lương xuyên chi điệu tới nói hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa mà phổ thông khách qua đường lúc tiến vào không có gây nên chú ý rời đi thời điểm cũng không có náo ra phong ba hắn điệu thấp đến cũng điệu thấp trở về không cần tường vân mở đường cũng không cần tinh quang trải đường sở hà mang theo tiếu dung theo sở cầu đi trở về qua trước đó cái kia may mắn đại hán vẫn còn ở đó trên thân khí tức chập trùng không chừng rất nhiều người đối với hắn ném đi ánh mắt tò mò dù sao có thể ở loại địa phương này tùy ý đột phá tại bọn hắn xem ra ly kỳ vô cùng tâm quá lớn cái này cùng ngay trước một đám người mặt cởi quần thuận tiện không có khác nhau đồng dạng não mạch kín người bình thường không làm được loại chuyện này lại gấp cũng không thể gấp thành dạng này tốt xấu nhiều đi hai bước đi trong thành nhà trọ cũng tốt hơn nhiều sở hà lúc đi qua đại hán mở mắt thấy được cái kia hiện ra quen thuộc mà mơ hồ bóng lưng hắn vội vàng đứng người lên không để ý tới xử lý trên thân phá cảnh về sau tán phát đậm đặc hương vị vội vàng đuổi theo đa tạ tiền bối đại hán mở miệng rất cung kính làm một đại lễ phát ra từ nội tâm cảm tạ lần này cơ duyên không chỉ nhường hắn phá cảnh liền thân trên ám thương cũng khỏi hẳn nhường nguyên bản đoạn tuyệt võ đạo chi lộ lại có con đường phía trước đây là tái tạo c h i ân nguyên bản cũng không phải là chỉ là một cái cảm tạ là được đáng tiếc trên người hắn cũng không có lấy ra được đồ vật vẹn vẹn viên đan dược kia bán hắn đi đều không đáng mà hắn lại là nam nhi c h i t h ầ n tiền bối đoán chừng trướng mắt thật đáng tiếc liền lấy thân báo đáp cũng làm không được chỉ có cảm t ạ không cần cám ơn ta ngươi muốn tạ đi tạ tảng đá kia đi hắn lựa cho ngươi đây là vận khí của ngươi sở hà cũng không quay đầu lại chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt mở miệng đại hán đứng ở nơi đó s u n g kính nhìn xem sở hà rời đi chờ hắn thân ảnh biến mất sau đại hán mới trở lại tại chỗ tìm được cái kia một khối n ệ n ở trên đầu của hắn đá v ụ t tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó bông u xuống thế giới duy nhất pháp sư chương một trăm bảy mươi mốt phá cảnh hai mươi lăm phút trước ra ngoài đi dạo một vòng sở hà cảm giác cả người cũng dễ chịu rất nhiều vừa v ậ n đánh dấu giao diện cũng đổi mới sở hà tiến vào tàng thư cát điểm kích đánh dấu đinh chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công thu hoạch được thần diễm tử hỏa một đoá đánh dấu bảng trên xuất hiện một đoá thiêu đốt trên liên hoa hòa diễm vốn chỉ là thông lệ đánh dấu sở hà thần sắc khẽ động dù sao hiện tại c h ấ n ma tháp khí vận cũng không đủ ra sức hắn đã thời gian rất lâu không được đến bạo khoản không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến trở về còn có kinh hỷ ra ngoài ý định hắn nguyên bản cũng không có gì chờ mong cảm giác sở hà trong lòng bàn tay khẽ động bị liên hoa bảo tọa thịnh trang tử hỏa xuất hiện ở trong tay của hắn hòa diễm tại hư không chập trần thiêu đốt đối không gian đổ không có ảnh hưởng gì càng không có phá mất trong tàng thư các những cái kia cấm thuật nhưng sở hà lại cảm thấy trong linh hồn xuất hiện khô nóng cảm giác chỉ một điểm này liền có thể thể hiện bất phàm của nó sở hà kiểm tra một hồi bảo vật này cơ bản tin tức hiểu được cái này t ử họa là thuộc về hỗ trợ rèn luyện linh hồn bảo vật nhưng tương tự có không tầm thường tính công kích hoặc là nói hắn không phải bình thường sinh linh có thể sử dụng bảo vật cần thực lực đi khống chế lấy sở hà cái kia cường h à n h linh hồn giờ phút này cũng có thể cảm giác được khô nóng nếu như là bình thường thánh tôn tồn tại một khi tới gần chỉ sợ hạ chẳng chính là linh hồn tịch d i ệ t cái này t h ầ n diễm tử hỏa thế nhưng là trực tiếp tác dụng tại linh hồn phía trên đồ vật những cái kia phòng ngự loại bảo vật cùng thủ đoạn đều là không được tác dụng quá lớn s ở hà đoán chừng liền tính toán là bình thường đạo cảnh tồn tại muốn nắm giữ luyện hóa cần thời gian sẽ không thiếu ít nhất là lấy trăm năm làm đơn vị đồ tốt xem ra có thể bế quan đột phá pháp tướng kim thân s ở hà trên mặt tươi cười hắn cựu chuyển kim thân sớm đã lục chuyển nhưng pháp tướng kim thân nhưng vẫn là tại tầng thứ năm lấy đoá này thần diễm tử hỏa hiệu quả ngược lại là có thể sung kích tầng thứ sáu đến lúc đó linh hồn hắn cùng nhục thể lại lần nữa bảo trì cân đối sinh mệnh cấp độ có thể lần nữa nhảy vọn đồng thời thực lực cũng có thể lên thăng một cái cấp bậc đối mặt đông thương vực những cái kia không biết tránh ở nơi nào tồn tại lo lắng cũng sẽ chân hơn nhiều sở hạ tại t trong tâm thần điều tốt đồng hồ báo thức đem liên hoa bảo tọa buông xuống trên người vướng vũ bay xuống trên mặt đất sau đó hắn khoanh chân ngồi tại trên đó liên hoa trên hỏa diễm tăng nhanh đem cả người hắn bao vây lại thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt chính là ba năm quảng cáo ba năm này đông thương vực thế cục càng phát ra lăn lộn loạn cả lên vạn tộc chiến bị phía sau màn một đôi vô hình hát thủ chậm rãi đẩy lên cao trào liền xem như hạ tộc cũng cảm thấy nguy hiểm đi hướng lương xuyên người bắt đầu giảm bớt chỉ có đ ố i thực lực bản thân đủ còn lưu luyến không rời ở lại bên trong không phải bọn hắn không sợ chết thật sự là bên trong cơ duyên nhiều lắm cũng không biết từ lúc nào bắt đầu bọn hắn liền phát hiện một cái cực kỳ không hợp thói thường sự tình tại lương xuyên tri địa những cường giả kia động phủ cùng bí cảnh bỏ mặc vốn là thuộc về một tộc kia chỉ cần có thể tìm tới lối vào bọn hắn đại khái dẫn đầu có thể từ đó đạt được lợi ích mà lại gặp được nguy hiểm tỷ lệ tương đương nhỏ thậm chí có người ngộ nhập tộc đàn khác cấm địa đạt được kinh thiên tạo hóa an ổn đi ra tình huống này bọn hắn có chút quen thuộc cùng man vực tình huống bên trong cực kỳ tương tự rất nhiều lải nhải lão nhân biểu thị đây là thiên mệnh loại tình huống này tựa như thanh thuần tiểu cô nương đã mở ra đôi chân dài còn khơi gợi lên ngón tay ai có thể chống đỡ r ụ hoặc tại man vực đã bị khai thác không sai biệt lắm tình huống d ư ớ i như thế một khối to bảo địa người có thực lực đương nhiên sẽ không cam tâm rời đi lúc này sở hà bế quan cũng đến cuối cùng trước mắt pháp tướng kim thân cũng sắp đột phá đến tầng thứ sáu quay chung quanh ngọn lửa quanh người hắn cũng thiêu đốt càng thêm lợi hại hắn nguyên bản còn như ẩn như hiện thân ảnh hiện tại đã bị triệt để bao trùm đ ô n g thương vực chốt sâu chư liệt nhất tộc cấm địa bên trong ngọn thánh sơn ẩm ẩm thiên địa tường vân ngưng tụ càng ngày càng nhiều t ừ n g đợt nguyên khí không ngừng hướng trong cấm địa tuân r a đi vào bổ khuyết lấy bên trong không đáy chi động mà ở ngoài cấm địa mặt một đám chư liệt nhất tộc cường giả càng ngày càng kích động cùng khẩn trương xem tình hình bây giờ đệ nhất tổ đã đến thời khắc cuối cùng thành c u n g bại rất nhanh liền có thể công bố cho dù lấy sự cường đại của bọn nó giờ phút này vẫn khẩn trương như cũ liền hô hấp cũng dừng lại bọn chúng khí tức trên thân chập trùng không chừng đệ nhất tổ thành c u n g bại ảnh hưởng quá lớn quan hệ đến toàn bộ chư l i ệ p nhất tộc tộc vận thành công bọn chúng chư l i ệ p nhất tộc toàn tộc thăng thiên uy áp đông thương vực chúa tể vạn tộc thất bại bọn chúng chư liệt nhất tộc con đường phía trước đem ám đạm vô quang không đề cập tới cái kia trong bóng tối ra tay với chúng hát thủ tại rất sắp đến vạn tộc nghị hội chỉ sợ trực luân phiên minh chủ vị trí đều luôn khó giữ được rơi xuống bụi bặm phải biết xung kích đạo cảnh thất bại hạ tràng thế nhưng là rất thảm quảng cáo tuyệt không chỉ là thất bại hai chữ đơn giản như vậy mà theo chư cương đột phá động tĩnh càng lúc càng lớn chư l i ệ p nhất tộc c ư ờ n g giả không cách nào lại che kín những cái kia dị tượng có một ít tộc đàn khác cường đại tồn tại đã nhận ra dị thường đi tới trong bóng tối thăm dò n g a ngoe muốn động chư liệp nhất tộc đem bảo hộ tộc đại trận mở ra phòng bị phía ngoài ác ý đầu kia heo muốn đột phá quá nhanh đi thiên phú như vậy quả thực nhường lao phu ghen ghét hừ có lẽ sẽ trực tiếp vẫn lạc cũng không nhất định bí mật quan sát tồn tại nhóm truyền âm trao đổi bọn chúng ánh mắt nhìn về phía cái kia bị trận pháp bao phủ chư liệp nhất tộc cấm địa xuyên thấu hư không quang mang bên trong đều là phức tạp đạo cảnh a cái kia thế nhưng là bọn chúng vô cùng hướng tới đau khổ bọn chúng đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt một cảnh giới cảnh giới này muốn đột phá quá khó khăn thậm chí muốn vượt qua phía trước tất cả cảnh giới khó khăn tổng cộng mà bây giờ một cái hậu bối lại tại bọn chúng trước một bước nếm thử đột phá bỏ mặc có thể thành công hay không cái kia cũng xem như treo lên đánh bọn chúng phải biết trong bọn họ thậm chí đã có tồn tại đại thọ sắp hết nhưng lại vẫn còn biên giới lề mề liền nếm thử cũng làm không được t r ê n lệch này quá rõ ràng thậm chí có tồn tại trong mắt xuyên thấu bên ngoài quang mang đều đỏ xem ra nếu có cơ hội hắn rất muốn cho chư cương thêm điểm độ khó không vì cái gì khác thuần túy ghen ghét đến hay ra tuổi thọ đều muốn khô kiệt hắn liền xem như thánh tôn cường giả tâm linh cũng tránh không được bắt đầu vằn mẹo mà lại càng thêm âm u ngay tại có chỗ tối tồn tại trong mắt hồng quang càng ngày càng mãnh liệt mà lại cơ hồ muốn g á n tại chư liệp nhất tộc bảo hộ tộc phía trên đại trận lúc một tiếng nổ vang chư liệp nhất tộc bảo hộ tộc đại trận trực tiếp bị xông phá một cổ lực lượng cường đại đổ phóng hướng chân trời những cái kia vắt ngang tại chư liệp nhất tộc cấm địa bốn phía tường vân quần quận nhấp nhâu ngưng tụ hóa thành từng đoá từng đoá thất thải thần mây hướng xuống bay xuống bao phủ toàn bộ chư liệp nhất tộc để bọn chúng cả một tộc quần được lợi thậm chí toàn bộ chư liệp nhất tộc cấm địa cũng đột nhiên nhiều một tầng thâm thúy có không giống ý vị đây là đạo vận tri địa sinh ra hán thành công cái kia cơ hồ muốn g á n tại chư liệt nhất tộc bảo hộ tộc trên đại trận hồng quang đột nhiên co rụt lại không gian rung động một đạo màu đen tàn ảnh ở trong đó vỡ vụn quan bế tâm ý không phải hành lý bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên càng khó bông u xuống thế giới duy nhất pháp sư chương một trăm bảy mươi hai không có lực lượng hừ chư liệt nhất tộc cấm địa hừ lạnh một tiếng vang lên ở trong thiên địa nổ tung như là thần ma bất mãn thanh âm nhường tất cả từ một nơi bí mật gần đó tồn tại tâm linh run lên ẩm nơi xa một tiếng oanh minh qua đi một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngay sau đó vang lên một cái mọc ra đầu cá thân hình như trâu lại mọc ra một đôi cánh cái đuôi cũng có chín đầu dị tộc cựu trọng đại thánh tại xa xôi trô theo hư không hướng xuống rơi xuống trên lưng nó đinh lấy một cái chín thước thiết bá thật sâu nện vào xương cổ của hắn mà lại đào mở một cái lỗ to lớn theo tung tích của nó giọt giọt huyết dịch như mưa vương vai xuống dị tộc đại thánh cũng chưa chết đi sinh mệnh lực vẫn như cũ cường hành nhưng giờ phút này hắn lại bị một cái theo hư không xuất hiện đ ì n h ba c h â n áp không cách nào động đậy chỉ có thể phát ra không cam lòng gầm thét cùng kêu thảm giọt giọt máu tươi căn bản không bị khống chế chảy ra ngoài tùy theo trôi qua còn có tính mạng của nó cho dù đại thánh cường giả có thể làm được huyết dịch khô k i ệ t mà sinh cơ vẫn còn nhưng giờ phút này tại hắn xương cổ phía trên cái kia thanh đ ì n h ba lại là trí mạng còn có cái kia đ à o lên vết thương phía trên có đạo cảnh cường giả lưu lại ý chí nếu như không xua tan chờ huyết dịch nhăn nheo cũng chính là hắn tịch d i ệ t thời điểm cái khác chỗ tối tồn tại nhìn xem hắn t h n g trạng trong lòng nhảy một cái đồng thời may mắn không thôi may mắn không có đem trong lòng ý đồ xấu phó chư vu hành động nếu không chết chắc hiện tại hạ tràng khẳng định cùng cái kia dị tộc đồng dạng đạo cảnh tồn tại quá mạnh chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới này chứ cương cách không một kích liền đem một vị t r ư ớ c kia cùng nó tương xứng k i ể u trọng đại thánh c h â n áp loại kia nhẹ nhõm tựa như chỉ là tùy ý bóp chết một con run dế đồng dạng chỉ là kém một bước chính là hai cái khác biệt cấp độ khái niệm kinh khủng vượt quá tưởng tượng tại tất cả dị tộc tồn tại sợ hãi nhìn chăm chú một cái đầu lâu phía trên lông đen dựng thẳng trên thân phủ lấy một bộ tất đen bảo giáp thân thể lại to lại cường tráng heo liệp theo cấm điệu bên trong đạp không mà ra trên trời rơi xuống tường vân tại hắn quanh thân vân quanh thiên đ i ệ chấn động phát hưởng. ra cổng hưởng. đây là hắn tu vi vừa mới đột phá vẫn không có thể củng cố tiết lộ ra đạo vận tất cả chư liệp nhất tộc h e o đinh ba dơ cao ngước nhìn hắn phát ra cao giọng hoan hô bọn chúng đệ nhất tổ thật thành công phá cảnh đây là chư liệp nhất tộc vinh quang bắt đầu có đệ nhất tổ tồn tại giờ phút này bọn chúng chư liệp nhất tộc chính là đông thương vực đứng đầu nhất tộc đàn có thể tham dự chế định đông thương vực quy tắc chiếm cứ chân chính hạch tâm chi địa bọn chúng chư liệp nhất tộc chân chính thời đại huy hoàng liền muốn bắt đầu kéo ra màn tre đệ nhất tổ xảy ra chuyện kích tình qua đi có chư liệp nhất tộc cường giả hướng về phía trước cho chư cương báo cáo tình huống đây cũng là một chuyện rất trọng yếu những cái kia bị nhốt tộc đàn đồng bạn còn có liệp hào vẫn lạc cừu hận vừa vặn nhường đệ nhất tổ đi lập huy chi dụng dùng phía sau màn hắc thủ cả một tộc quần sinh mệnh tuyên bố chư liệp nhất tộc cường thế nhường đông thương vực sinh linh mở mang kiến thức một chút đạo cảnh cương đại dám như thế lấn tộc ta vừa mới xuất quan nguyên bản thần thanh khí sảng t r ư cường vừa ra tới liền nghe đến việc như thế trong nháy mắt liền nổi giận đây là đối với nó uy nghiêm khiêu khích xuất quan liền bị đánh mặt đây nhất định là không thể nhịn cần hơn dùng sức đánh lại trực tiếp n ệ nổ loại kia có thể đem tộc ta mấy vị thánh tôn cảnh đánh chết chấn áp xem ra xuất thủ tộc đàn thực lực không kém có lẽ chính là cái kia mấy tộc lao đối đầu dạng này vừa vặn liền dùng máu của bọn nó nhường đông thương vực tộc đ à n khác mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cừng giả đầu lâu của bọn nó sẽ tại tộc ta tường thành treo trên cao chư cương lên tiếng chậm rãi nói hắn cực kỳ tự tin chỉ có bước vào đạo cảnh khả năng thật sự hiểu cảnh giới này cường đại thời khắc này hắn đã hoàn toàn không đem những cái kia ngày trước đối thủ để ở trong mắt ở trong mắt chư cương bọn chúng tất cả đều là sâu kiến cầm tộc đàn bên trong bị nhốt đại thánh bản mệnh châu chư cương nhìn lướt qua sau đó tay hơi động lòng mấy q u ố c xuống dưới sẽ bị chấn áp dị tộc đảo chết sau đó khiêng mang máu đinh ba hướng về một cái phương hướng mà đi rộng rãi phát thiệp chúc mừng mời tất cả lục phẩm thượng tộc quần hội m ì n h là đệ nhất tổ c h ú c liền dùng vị kia đến đại khách có chư liệt nhất tộc phổ thông thánh tôn láo tổ lang không một chỉ chỗ xa xa bị đinh ba chấn sát máu tươi vẫn như cũ vẫn còn chảy dị tộc ba khí nói ánh mắt no quét về phía bốn phía n h ư n g những cái kia vừa mới hiện lộ thân hình là chư cương vai phụ trúc m à u thánh tôn cựu trọng dị tộc cúng túi t h ấ p đầu giờ khác này là c h ạ m trên hư không chư l i ệ p nhất tộc phổ thông thánh tôn lao tổ chư sinh tối cao ánh sáng thời khắc một lời nhường m ấy vị thánh tôn cựu trọng đại thánh túi đầu đây chính là đạo cảnh tộc quần uy thế một tin tức nhanh chóng tại đông thương vực trung tâm các tộc chủ nhóm mạch ở giữa truyền r a tới chư l i ệ p nhất tộc chư cương thành công phá cảnh sau khi xuất quan một kích miểu sát hao tổn tộc một vị cựu trọng đại thánh tin tức này một chỗ các tộc chấn động rất nhiều tộc đàn bắt đầu đem cùng heo có liên quan đồ ăn phong sinh một chút cùng chư l i ệ p nhất tộc có oán thì cảm giác sợ hãi chư cương phá cảnh đại biểu cho rất nhiều thứ cũng phải bị cải biến cái này chính là cường giả uy thế còn chưa xuất thủ cũng đã rung động thiên h ạ n nhân cảnh nghị sự đại điện vô luận là thánh tôn hay là đại thánh giờ khác này thần sắc cũng hiện ra không coi trọng bầu không khí chầm ngưng vô cùng trước kia chỉ là thân là trực luân phiên minh chủ có theo chư cương phá cảnh hiện tại chư liệp nhất tộc đã bao trùm vạn tộc mình phía trên là chế định quy tắc tộc đàn một trong lấy bọn chúng biểu hiện ra lệ khí còn có cái kia lòng dạ hẹp hòi sức mạnh nhân tộc nhất định sẽ bị tính sổ sách lần này nguy cơ càng lớn kia là đến từ đạo tôn ác ý loại này tồn tại đã không phải là bất luận cái gì sách lược mưu kế có thể đưa đến tác dụng chỉ là một heo liền có thể đem nhân tộc chấn áp tuyệt không phải nói đùa mặc dù bọn hắn chưa bao giờ đối mặt qua đạo tôn nhưng theo phá cảnh độ khó cùng vừa mới chuyển đến chư cương tùy ý một k í c h đem hao tổn tộc c ử u trọng đại thánh chấn sát liền có thể thấy được chút ít làm sao bây giờ trực tiếp rút lui a có thánh tôn phát ra thở dài mang theo mọi mệt những năm này nhân tộc chuyện không tốt là một bộ tiếp một bộ thật vất vả tạm thời ổn định hiện tại lại chuyển tới như thế tin dữ rút lui một vị thánh tôn lắc đầu bất đắc dĩ nói đây không phải đối mặt cái kia mấy tộc liên minh khi đó chúng ta có thể miễn c ư ỡ n g ứng phó còn có thể rút ra lực lượng bố trí rút lui nhưng có đạo tôn tồn tại chư l i ệ p nhất tộc nếu như xuất thủ sẽ không cho chúng ta cơ hội này t r â m mặc tất cả mọi người rõ ràng đây là sự thật đối mặt tầng thứ cao hơn c ư ờ n giả g kẻ yếu chính l à như thế không có lực lượng thực lực phương diện tranh lệch thật lớn không cách nào dùng nhiệt huyết còn có ý chí đi đền bù chất lượng nghiền ép so số lượng cấp độ vây quét đáng sợ nhiều kỳ thật có lẽ còn có một k i a sinh cơ ta muốn đi xác định một việc một vị sờ lấy dâu trắng lao nhân do dự một chút mở miệng sinh cơ đêm tôn người nói nghe một chút ánh mắt mọi người đặt ở đêm tôn trên thân quan bế chương một trăm bảy mươi ba chuyện tốt ba mươi năm trước ta mang theo gia tộc hậu bối là phá cảnh mà trên thế gian đi lại lịch luyện trong lúc đó gặp một vị nhân tộc tiền bối ta hoài nghi hắn là đạo tôn cảnh cường giả có lẽ có thể nếm thử mời lão nhân ra ông ta ra mặt quản c h i chỉ là triển lộ khí tức đến lúc đó biết nhân tộc ta có đạo tôn cường giả tồn tại chắc hẳn chư liệp nhất tộc cũng sẽ không cùng chúng ta làm khó Nghị vị tiền bối kia tính tình yêu thích tiên tĩnh ta lúc rời đi hắn hậu bối cố ý nhắc nhở ta như không cần thiết không thể nhường quá nhiều người biết tiền bối tồn tại để tránh quáy dày hắn thanh tịnh đêm tôn bất đắc dĩ lắc đầu không minh đại thánh gật gật đầu u buồn trên trán cuối cùng giãn ra một điểm có hy vọng quản tri chỉ là một tia cũng là cực tốt cái khác thanh tôn trong mắt đồng dạng lộ ra sáng ngời đã tiền bối yêu thích tiến tĩnh chúng ta cũng không đi q u á y dày để tránh rước lấy phiền c h á n đêm tôn liền làm phiền ngươi đi một chuyến đi làm đã đột phá đến đạo cảnh cường giả chư c ư ờ n g tốc độ rất nhanh lần theo trong tộc bị nhốt hậu bối bản mệnh c h â u dấu vết chỉ dẫn hắn rất nhanh liền đi tới lương xuyên nhìn xem cái này cùng đông thương vực trung tâm so sánh hiện ra cẳn c i biên hoàng chi đ ị a chư cương thần sắc mang tới không hiểu tại sao lại là ở loại địa phương này hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối bọn chúng chư liệt nhất tộc hạ thủ là mấy cái kia hắn trước kia thường xuyên liên hệ tộc đàn một trong nhưng nhìn tình huống hiện tại có chút không giống hắn ý thức đảo qua cũng không phát hiện nơi này có chỗ đặc thù gì khí vận không tụ nguyên khí mỏng manh cung đông thương vực trung tâm khu vực so sánh liền xem như nơi này những cái kia động thiên bí cảnh cũng không sánh bằng trung tâm khu vực bình thường nhất địa vực loại địa phương này những cái kia hướng trên người nó ngưng tụ đến nguyên khí chư cưng cũng ghét bỏ không thôi trực tiếp cự tuyệt những nguyên khí này căn bản không xứng với hắn mặc kệ vô luận là ai có dũng khí đối ta chư liệp nhất tộc ra tay chỉ có chết chư liệp quét một vòng sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng phía trước nhân tộc tới gần sở cầu thời điểm hắn hướng xuống nhìn lướt qua lui tới đám người còn có cái kia một tòa đặc thù cầu lớn bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là quét qua cũng không có dừng lại trực tiếp liền đi qua người phía dưới cũng không có phát hiện hắn chư liệp rất mau tới đến hạ tộc cương vực có gì đó quái lạ ở chỗ này hắn ngừng lại đã nhận ra có chỗ không đúng giống chư liệp thân thể cất cao hướng về phía hạ tộc cương vực đột nhiên phát ra một tiếng cự hống kinh khủng cự hống biến thành thực chất như là từng vòng từng vòng gợn sóng đem không gian cũng q u ấ y vặt mẹo hướng về hạ tộc cương vực liền đánh sâu vào đi vào làm sao có thể giống lớn một tiếng chư cương nhìn xem khủng bố tiếng gầm trở ra lại như là nước chạy tiến vào vùng đất ngập nước không có mang ra bất luận cái gì động tĩnh tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cái kia toàn lực vừa hô phía dưới hắn có tự tin có thể đánh chết thánh tôn sau khi đi vào lại ngay cả nhỏ bé động tĩnh cũng không có nhấc lên hắn liếc mắt qua nhìn thấy những cái kia lui tới người không có chút nào lộ ra cảm giác được dị thường biểu hiện đây là trận p h á p gì h ắ n là đạo tôn bố trí đi chư liệt làm ra suy đoán nếu như là lúc khác gặp được cùng cấp độ tồn tại hắn là nên rời đi đánh nhau không có ý nghĩa nhưng bây giờ hắn là tới mang hậu bối trở về tự nhiên không thể cứ đi như thế đạo hữu có thể ra gặp một lần chư liệt lớn tiếng mở miệng nói nhìn thấy trận pháp này hắn hiện tại thay đổi ý nghĩ không còn mang theo diện tộc c h i tâm mà là nghĩ lựa chọn hòa đàm đem mấy cái hậu bối mang về là được cưu hận thứ này về sau hắn thực lực mạnh hơn thời điểm lại nói nhưng mà chư cương nhiều lần đầu hàng kêu gọi bên trong lại không hề có động t í n h gì căn bản không có đáp lại khó nói trận pháp này chỉ là bên trong người tiền bối còn x u ấ t lại hoặc là vị kia đạo tôn không am hiểu chém giết không dám ra đến cùng ta đối mặt không mang theo tính công kích rắt cuống họng hô hơn nửa ngày bên trong không có bất kỳ người nào đối với nó tiến hành đáp lại ngược lại là tại bên trên rất nhiều người bị kinh động tê t u bắt đầu đứng xa xa nhìn hắn hừ bị không để ý tới chư cương hừ lạnh một tiếng sau đó thân thể đột nhiên cất cao biến trắng kiện giữa thiên địa triển khai che khuất bầu trời hạ tộc cương vực bên ngoài trong nháy mắt bị một mảnh bóng dâm bao phủ giờ khắp này bầu trời đen động tĩnh như thế lớn tự nhiên kinh động đến rất nhiều người hạ tộc biên cảnh thành trì bên trong người nhao nhao ngẩng đầu rung động nhìn lại dịch chạm bên trong mấy đầu khoái mã bị dẫn ra một đám v õ giả dùng sức rút ra roi manh liệt kẹp bụng ngựa hướng lâm quận phương hướng mà đi chuẩn bị báo cáo việc này cái kia âm ảnh mặc dù khí tức bọn chúng cảm giác không thấy nhưng xem xét trận thế liền tuyệt đối bất phàm khả năng này là một trận đại họa chư cương xuất r a biến lớn đ i n h ba cách không xuất kích một chút một chút đối với hạ tộc cương vực không gian đập mạnh tại loảng xoảng tiếng vang bên trong hiện ra cuồng bão không thôi làm cho cả man vực c h ừ hạ tộc cương vực bên ngoài cũng đang chấn động nếu như không phải sở hà thoáng cải tạo qua giờ khác này tuyệt đối là thiên b ă n g địa liệt biên cảnh chi đ ị a tất cả mọi người ngửa đầu đầu tiên là bị chấn động tột đỉnh thít vào khí lạnh cảm giác khủng bố thân ảnh kia trận thế kia mặc dù không thể cảm thụ nhưng chỉ là con mắt xem y nguyên cảm giác kinh dị bất quá nhìn lâu về sau cũng liền như thế dù sao bọn hắn không cách nào cảm giác được chư cương trên thân khí tức kinh khủng cho nên chờ bị chấn động đến chết lặng về sau trong tâm linh cái loại cảm giác này liền biến càng ngày càng yếu hơn nửa ngày qua đi dần dần có người chuyển ra thịt rượu còn có trái cây tại ngoài trời phía dưới một bên uống một bên ăn đang nghị luận âm thanh bên trong ngẩng đầu nhìn cái kia che trời thân ảnh cùng đào quáng hướng về phía không khí một chút một chút hướng xuống đảo dù sao tình huống này bọn hắn cũng không có biện pháp đi giải quyết lại khẩn trương cũng vô dụng còn không bằng thoải mái tinh thần một điểm các tộc bên trong cường giả tới lại nói nhìn xem những người kia biểu hiện chư cương cảm giác rất giận nhưng nó không có đ ỉ n h chỉ ý tứ ngược lại càng đảo càng có sức lực bởi vì theo tình huống trước mắt đến xem nơi này hẳn là hắn suy đoán như thế thuộc về một vị am hiểu trận pháp đạo tôn đối hậu bối còn x u ấ t lại những cái kia chư l i ệ p nhất tộc hậu bối khẳng định là không nhìn ra nơi này dị thường không cẩn thận lót vào đoán được điểm này lúc này cứu hậu bối tại hắn trong lòng đã là tiện thể hắn hiện tại chủ yếu nhất ý nghĩ chính là phá trận tầm bảo một vị đạo tôn còn sót lại Ngâm lại quả nhiên a khó trách những tên kia cũng ghen ghét ta tu hành thuận lợi gặp bảo không ngừng cái này mới vừa đột phá liền có chuyện tốt đưa tới cửa ngẫm lại theo bước vào con đường tu luyện đến nay kinh lịch chính chư cương cũng cảm thấy s ắ c thực nên bị ghen ghét một đường đột bay chuyện tốt không ngừng cho tới bây giờ đột phá đến đạo tôn c h i cảnh số phận vẫn còn không yếu đi cảm giác càng tăng mạnh hơn mới vừa vặn đột phá đâu liền gặp chuyện tốt như vậy cái này có lẽ mới thật sự là vận khí đi quan bế chương một trăm bảy mươi b ố cảm thấy cơ duyên đến chư cường đinh ba vung cực kỳ h a n g say cho dù đại trận tại công kích của nó bên dưới thời gian ngắn không có cảm giác đến có biến hóa cũng không có để nó cảm giác gấp cùng đổi phế chỉ cần đinh ba võ tốt không có đại trận là không phá được điểm này hắn rất hiểu đạo tôn cường giả bày ra đại trận mạnh một điểm là chuyện rất bình thường có thể nhẹ nhõm phá mất cái kia mới gọi chân chính k ỳ quái cái này là chuyện không thể nào liền xem như gặp cơ duyên đó cũng là phải cố gắng đi cầm tới tay phải biết tương tại hắn còn khi yếu ớt gặp được cơ duyên vì hủy đi một cái vẫn lạc đế tôn cường giả đ ộ u p h ụ thế nhưng là bỏ ra hắn đằng đăng thời gian năm năm khi đó chư cương cũng cứ thế mà sống qua tới bây giờ gặp được đạo tôn cường giả còn xuất lại coi như hoa trăm năm thời gian hắn đều là nguyện ý thậm chí hắn còn muốn tốt nếu như thời gian ngắn không có công phá trận này liền trở về một chuyến đem tộc quần hậu bối toàn bộ kéo qua đem cái này toàn bộ khu vực toàn bộ chiếm lính phong rơi để tránh có tin tức tiết lộ gây nên đông thương vực cái khác đạo cảnh tộc quần chú ý hắn hoàn toàn không lo lắng nện không nát vấn đề phải biết hắn nhưng cũng là đạo cảnh mà đại trận này chỉ là cái khác đạo cảnh bộ trí hiện tại đã không có đạo cảnh tự mình điều khiển đó chính là tử vật đối mặt cấp bậc thấp có thể sẽ cực kỳ cứng c h ắ c nhưng đối mặt giống hắn dạng này c ư ờ n giả g bị phá kia là chuyện sớm hay muộn liền xem như hao tổn hắn cũng có thể đem bên trong lực lượng hao hết chứ cương có lòng tin này dù sao đối loại chuyện này hắn vẫn rất có kinh nghiệm thành công pháp tướng kim thân tầng thứ sáu trong tàng thư các sở hà mở tò mắt cái kia bay lên bao khỏa tại hắn toàn thân cao thấp thần diễm tử hỏa chậm rãi thối lui đến chính giữa đài sen cùng sở hà trước khi bế quan so sánh tử hỏa mỏng manh một chút nhưng lại vẫn như cũ vẫn còn ổn định thiêu lốt lên hỗ trợ sở hà sau khi đột phá hắn bên trong lực lượng vẫn như cũ còn có còn sót lại thậm chí tại sở hà thân thể rời đi về sau giảm bớt tiêu hao hắn còn có thể chậm rãi khôi phục đây là một cái có thể lặp lại sử dụng bảo vật sở hà đứng dậy đem đài sen thu hồi trên đất vướng vũ bay lên trở lại trên người hắn thật tốt vừa mới phá quan liền có lễ vật chủ động tới cửa sở hà n g n g đầu nhìn xem cái kia đang ra sức huy động đinh ba heo trên mặt tươi cười bế quan sau khi đột phá lại có kinh hỉ tới cửa cái kia vất vả bị rèn luyện từng lần một linh hồn phát ra vui vẻ cảm giác còn tốt lúc trước hắn tại t r ư cương đến thời điểm thanh tỉnh một cái t r ớ c mắt đem địa heo, cấm mất. cổ chi cấm địa lực phản kích lượng cho tàn mất. Nếu không, cái chỉ phản không, hiện tại lượng tàn Nếu này sở ợ đã hết rồi. Vậy liền đáng đạo đột đối hết thứ nhất đạo tôn chi cảnh phá, thể chủng thể nhưng không tiếc. tôn tuyệt bắt thể rồi. liền Cái lại mới cái loại kia, Vậy vừa là sống ngộ có có à, mà cầu. s hà thu hồi ánh mắt cũng không có vội vã đi qua mà là tại trong đầu quận điểm một cái những năm này thu hoạch đem bên trong các loại bảo vật liếc nhìn một lần trung quy trung cụ không có bạo khoản nhưng cũng không có quá kém sở hà dôi cái lưng mệt mỏi thân thể răng rắc kêu vang phát ra trận trận nổ đùng hắn mở ra tàng thư các đại môn bên ngoài tiểu ô quy không để ý cây liễu bất mãn ghé vào phía trên một trận làm ầm ĩ chơi tương đương vui vẻ nhìn thấy sở hà hắn nhảy xuống vung trào ống chân đầu liền muốn hướng sở hà trên đùi cuối lưng sở hà trực tiếp đem hắn đầu đ è lại cho một cái hoàng gia thức ăn cho chó đuổi đi sau đó trở về dưới cây liễu xuất ra ấm trà cùng c h é n trà tại trong lòng bàn tay đem trà làm nóng đổ vào trong c h é n trà nhường nhiệt khí lượn lờ bay lên loại kia cảm giác quen thuộc trở về sau trạng thái xuất hiện sở hà trên thân một đạo kim sắc hư ảnh đi ra cầm một chương vong màu vàng vừa sải bức ra biến mất không thấy gì nữa ừng đã n g h i đến trước d ừ n g tay chế định trăm năm kế hoạch trở về đem tộc đàn kéo qua chuẩn bị bền bị phấn chiến t r ư cương đột nhiên cũng cảm giác được giật mình trong lòng hắn lúc này d ừ n g tay đồng thời thân thể không do dự một đường nhanh chóng lùi lại ai đi ra chư cương lên tiếng ánh mắt cùng ý thức tại bốn phía lặp đi lặp lại đảo qua hắn hiện ra kinh nghi bất định khó nói hắn nghĩ sai chỗ này đạo tôn cũng không hề rời đi mặc dù vừa mới không đúng cảm giác chỉ có một n g á y mắt nhưng thân là đạo tôn c ư ờ n g giả có thể để cho hắn trong lòng dâng lên cảnh giác tuyệt không có khả năng là bình thường đạo h i ế u đã đi ra mời hiện thân gặp mặt làm gì trốn trốn t r á n h tránh có lời gì chúng ta ở trước mặt nói thẳng ta này đến chỉ vì trong tộc tiểu bối chỉ cần đem heo nhất phóng chúng ta ân đoán tiêu hết trừ cương trên người tất cả khí tức ngưng tụ cái kia quáy chân trời phong vân đạo vận cũng thu liễm trở về đinh ba ở chân trời vắt ngang bất cứ lúc nào chuẩn bị bộc phát hắn tại nguyên chỗ t r ầ m ngưng tâm thần lảng lạng chờ đợi một lát không hề có động tĩnh gì chỉ có cái kia đại trận bên trong một bảy kiến hôi ngây ngốc nhìn xem hắn tựa như đang nhìn một cái cùng không khí đấu trí đấu dũng đồ đần một dạng đại địch chưa từng xuất hiện nhưng mà chư cương lại không hiểu cảm giác bực bội thân là đạo tôn tồn tại bây giờ đông thương vực cường giả đỉnh cao sẽ có loại cảm giác này bản thân tựu đại biểu cho không bình thường liền xem như trước kia hắn thánh tôn cựu trọng thời điểm đối mặt đồng dạng cấp bậc đối địch dị tộc hắn cũng sẽ không có loại này cảm giác buồn bực ngược lại sẽ hưng phấn nhiệt huyết biến nóng n ả y chiến ý dâng trào hắn thế nhưng là hiếu chiến cực kỳ về trước đi củng cố một phen lại đến chư cương làm ra quyết định đã có cảm giác bất an vậy khẳng định là muốn trước trượt là hơn van bối sự tình có thể về sau thả một chút chư cương thân thể thu nhỏ bắt đầu ở hư không chậm rãi lui về sau hạ tộc cương v ư ợ t biên giới tất cả mọi người nín hơi ngưng thần theo chư cương thân thể thu nhỏ bọn chúng nhìn thấy trên bầu trời có một t r ư ơ n g võng màu vàng từ trời rơi xuống hướng về hắn vào đầu c h e lên đi qua chư cương có chỗ phát giác ngẩng đầu đồng thời trên thân khí tức đột nhiên nổ tung tựa như một tòa xúc thế đã lâu núi lửa bị trực tiếp dẫn bạo lực lượng cùng bạo còn không có tản ra kinh khủng âm thanh liền như là nổ tung k ỳ điểm khuyết tán ra tới nhưng mà nhưng vào lúc này đầu lâu nâng lên chư cương trong mắt bị một mảnh kim sắc tràn ậ p xoay tròn kim sắc vầng sáng như là đưa nó đưa vào một mảnh khác thế giới bên trong một cái kim sắc uy nghiêm thân ảnh hướng về phía hắn mỉm cười chư cương trong linh hồn sinh ra vô cùng nguy hiểm đại khủng bố cảm giác gần như ngạt thở vẹn vẹn một ánh mắt đối mặt thắng bại cũng đã sáng tỏ hoan nghênh chư cương lực lượng kia sắp nổ tung thân thể cứng đờ như là giải tỏa khí tức bóng ra cái kia k h u y ế t tán ra tới khí tức khủng bố cũng như bị một bàn tay vô hình bàn tay nắm không có nhấc lên g ợ n sóng quá lớn kim sắc lưới lớn rơi xuống đưa nó thân thể bao phủ còn có một cái kim sắc cự trưởng tùy theo mà đến hướng về phía chư cương cái kia to lớn đầu heo hung hăng đánh ra vô số h ạ mỗi một bàn tay rơi xuống chư cương thân thể đều muốn thu nhỏ một vòng đồng thời có một tầng kim sắc quan mang tạo thành hoa văn phức tạp xuyên vào thân thể của nó bên trong trường ảnh liên tiếp rơi xuống kim sắc đường vân một tầng lại một tầng xuyên qua chư cương thân thể thẳng đến hắn thân thể khôi phục lại như thường lớn nhỏ bàn tay khổng lồ kia mới dừng tay lôi kéo lưới đánh cá hướng về hạ tộc cương vực cảnh nội mà đi cưỡi ngựa chạy tới mông dịch cùng một đám hạ tộc lao tổ nhìn lên trên trời cái kia mơ hồ đi xa kim sắc thân ảnh mắt lộ ra kính sợ thực lực càng mạnh mới hơn có thể minh bạch vị tiền bối kia khủng bố thâm bất khả chắc trước kia bọn hắn vẫn còn vương giả chi c ả n h lúc coi là tiền bối chỉ là uy tín lâu năm đế tôn kia là cỡ nào buồn cười nhanh nhanh a dạ tôn bạch s ắ c sợi dâu tại hư không phiêu động hắn không ngừng tại nội tâm phát ra thúc giục dùng toàn lực hướng về lương xuyên mà đi chư liệp nhất tộc thiếp mời đã phát hắn nhất định phải tại hiến hội trước khi bắt đầu đổi tới đem tiền bối mời ra hắn rất rõ ràng trận kia h ế n hội chính là chư liệp nhất tộc thanh toán thời điểm đây không phải là một trận tốt tiến quan bế chương một trăm bảy mươi lăm huyết sát khí thế hung hát dạ tôn một đường theo đông thương vực nội địa đuổi tới xa xôi lương xuyên hắn toàn lực đi đường đem tiềm lực buộc phát đến cực hạ nhưng đông thương vực quá lớn lại thêm trên đường đi một chút phiền t o á i nhỏ không ngừng cho dù hắn là thánh tôn cường giả cũng dùng không sai biệt lắm gần thời gian nửa tháng mới rốt c ụ c đuổi tới lương xuyên trong lòng của hắn sốt ruột không thôi cự ly chư liệp nhất tộc thiếp mời ngày có thể đã muốn tới a tiến hội liền muốn bắt đầu nếu như chậm đến lúc đó trở về nhìn thấy chỉ sợ sẽ là máu m chạy thành sông theo sở cầu bay qua một đường đi vào hạ tộc cương vực bên ngoài đã biết quy c ủ hắn cứ việc sốt ruột nhưng vẫn là phi thân mà xuống đi vào bên cạnh dịch t r ạ n g v ớ t xuống một cái bảo vật sau đó dẫn ra một thất nhìn nhất là thần tuấn ngựa trên người hắn có một chút uy nghiêm phát ra nhường bên trong tiểu nhị nhất thời không dám hướng về phía trước ngăn cản giá giá giá hắn t r ở mình lên ngựa lấy tay là roi tả hữu khai c u n g hai cái lòng bàn tay không ngừng đập tại mông ngựa phía trên trong miệng lo lắng không thôi hô to bạch s á c tuấn mã một bên chạy một bên trong miệng phát ra trận trận tê minh hai vó câu n h ấ c phi thường cao nếu như là người bình thường chỉ sợ lập tức liền phải bị quăng x u ố n g dưới hắn bị t r ụ p rất đau cái kêu lòng bàn tay có chút hung á c lâm phủ chấn ma tháp bên trong tầng thứ hai tại một đám thú vầy xem h ạ sở hà ngay tại đầu kia bị hắn t r ộ m tới thân heo trên không ngừng chơi đùa lúc trước hắn đi đông thương v ư ợ thời t điểm thấy được phía trên tầng kia tầng đậm đặc huyết sát chi khí lúc liền đã có ý nghĩ nhưng cũng tiếc trước đó dưới tay hắn không có có thể dùng chi tướng những tên kia cũng quá yếu không chịu nổi cái kia phần đại cơ duyên cho nên liền từ bỏ nhưng không nghĩ tới bế quan một chuyến liền có chủ động đưa tới cửa đạo tôn chi c ả n h heo vừa vặn có thể đem ra dùng một lát phần cơ duyên này ngược lại là tiện nghi nó cái này heo cũng là phúc duyên thâm hậu biết nơi này có chỗ tốt nghe hương vị liền đến nửa tháng này đến nay sở hà liền trên người chư cương khắc họa bố trí trận đồ chẳng mấy chốc sẽ làm xong đến lúc đó liền có thể cầm đi đem đông thương v ự c trên không huyết sát khí thế hung ác hút một lần cho chư cương cơ duyên đồng thời cũng coi là còn ngàn vạn sinh linh một cái sáng sủa càn khôn nhường thiên địa khôi phục thanh tĩnh tại sở hà d ư ớ i thân chư cương thỉnh thoảng phát ra nặng nề thở dốc đây cũng là hắn chỉ có có thể làm được sự tình hắn sự phản kháng của nó cùng gào thét hết thảy không cách nào làm được một cố đến từ linh hồn phương diện u y áp còn có trong thân thể tầng tầng phong cấm để nó không vận dụng được bất kỳ lực lượng nào giờ phút này tự do của nó đã mất đi không nghĩ ra a vì cái gì đã bị bắt nửa tháng chư cương nỗi lòng vẫn như cũ vẫn còn mê mang bên trong loại kia nồng đậm bi ai cảm giác thật lâu không tiêu tan hắn nghĩ mãi mà không rõ a cùng là đạo cảnh hắn tại sao lại bị dây mất còn bị bắt sống q u ả n c h i là thoáng phản kháng cũng không có cơ hội chỉ một cái liếc mắt số dưới hắn liền đã mất đi sức phản kháng quá kinh khủng nửa tháng trước một màn kia cái kia một trận đối mặt tại hắn trong tâm linh không ngừng lặp đi lặp lại tái diễn cái kia đang sợ liếc mắt tựa như một cái tàn nhẫn mộng ảo mới đột phá đạo cảnh hắn phải nên là trừ sinh bên trong đắc ý nhất thời điểm nhưng chỉ là đi ra một chuyến chỉ là muốn tìm một cái hậu bối liền trở thành con mồi quan g minh đấy chư sinh bị liếc mắt đánh nát cái này ai có thể nghĩ đến lại có thể nghĩ thông phải biết đạo cảnh thế nhưng là đông thương vực mạnh nhất chiến lược đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên a xuất quan thời điểm trong thân thể loại kêu mạnh đại vô địch lực lượng cảm giác từng nhường tự tin của nó thẳng tắp tiêu t h ă n g thế nhưng là hiện tại ta khí vận đâu không thể nào a không có đạo lý t r ư cương ánh mắt vô thần nhấc lên lên hồi ức chư a sinh cùng nhau đi tới hắn là may mắn như vậy cùng thuận lợi cơ duyên không thiếu phá cảnh không có cái gì c h n g n g ạ i từng nhường vô số sinh linh hâm mộ ghen ghét nhưng bây giờ ngay tại hắn đạt tới đỉnh phong nhất thời điểm hắn bị bắt loại đả kích này quá lớn liền xem như đã đạt tới đạo cảnh t r ư cương cũng cảm giác chịu không nổi t â m cũng n ứ t ra đây là theo đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đáy cốc hơn nữa còn là hắn vừa mới đạt tới đỉnh phong thời điểm loại kia đả kích không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhìn xem cái kia từng đầu hướng về hắn quăng tới thương hại ánh mắt thú chư cương thì càng thống khổ còn kèm theo một k i a lệ khí một bầy kiến hôi cũng dám nhìn như vậy nó đơn giản xỉ nhục nhưng vào lúc này hoàn thành sở hà trên mặt tươi cười sau đó đem chư cương đóng gói một cái cất bước cong hắn đi ra trấn ma tháp hướng đông thương vực mà đi những thứ này huyết sát chi khí càng đ ậ m a sở hà ngẩng đầu liếc bầu trời một cái cùng hắn trước khi bế quan so sánh trên trời huyết sát chi khí lần nữa tăng lên một cái cấp bậc cái này vẹn vẹn chỉ là ba năm qua đi mà thôi không tính là lâu có thể nghĩ những năm này đông thương vực bên trong tranh đấu có cỡ nào hung hiểm s ở h à cảm giác những cái kia hung sát chi khí đã có thể ảnh hưởng đến đế tôn phía dưới sinh linh người tu hành tâm tính bị nhiễu loạn để bọn chúng lệ khí càng nặng có lẽ một chút bình thường có thể chịu sự tình cũng có thể biến thành một trận máu tanh đôi bính người chết ta sống c r à n g cảnh lại càng dễ phát sinh trước kia đại bộ phận sinh linh chỉ là, là lợi à l ích mà tranh hiện tại khả năng chỉ là bởi vì mặt mũi xem tình huống đây chính là ai thủ bút sở hà sờ lên cằm suy tư có thể làm ra loại chuyện như vậy sinh linh thực lực khẳng định là có đạo tôn khởi bước mấu chốt nhất là hắn tu hành cũng khẳng định cùng những thứ này huyết sát chi khí có quan hệ hẳn là tà công nếu như đem nó làm tiến vào c h ấ n ma tháp cái kia khí vẫn nên trực tiếp bạo tạc xông thẳng tới chân trời cũng có thể sở hà phân tích một đợt về sau thần s ắ c khẽ động cảm giác có chút chờ mong loại này ma đầu hắn cực kỳ ưa thích không q u á thời hạn đợi ngày về đợi sở hà cũng không muốn vào đi đông thương vực chỗ sâu đi tìm cái kia tình huống bên trong vẫn là không biết cũng là cái khác sinh linh sân nhà hắn không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm hiện tại còn chưa không có đem hắn bước đến muốn đi một bước kia nguy cơ hắn ngay tại hạ tộc cương vực đợi liền rất tốt nơi đó mới là hắn sân nhà t r ầ m rãi tu luyện tiến bộ lúc không có chuyện gì làm câu câu cá cũng coi như tự tại tiểu ô quy tiểu sở thúc thúc đâu lâm đằng mang theo tìm tới hắn dạ tôn đi vào tàng thư cát lại phát hiện sở hà cũng không tại không biết chủ nhân đi ra tiểu ô quy lắc đầu một chỉ trên trời cái này phải làm sao mới ổn đây dạ tôn rất gấp chư liệp nhất tổ kiến hội lập tức liền muốn bắt đầu không có thời gian a dạ lão đến cùng gặp được phiền thoái gì lâm đằng lên tiếng hỏi trước đó dạ lão lòng như lửa đốt nhường hắn dẫn kiến loại kia vội vàng nhường lâm đằng căn bản không có cách nào hỏi nguyên nhân xảy ra chuyện lớn đông thương vực bên trong chư liệp nhất tộc cũng chính là n g ư ờ i cùng tử yên trận kia hôn lễ lúc đầu kia thánh tôn ngũ trọng yêu chư tộc đàn có cường giả phá cảnh bọn chúng nhất tộc cùng chúng ta nhân tộc có t h ù cũ phá cảnh về sau tất nhiên sẽ tìm phiền thoái đến lúc đó chỉ sợ có diện tộc tri họa cho nên ta muốn xin tiền bối đi uy hiếp một chút bọn chúng dạ l a o lo lắng mở miệng nói chư liệp nhất tộc trước mấy ngày giống như liền có một cái thân thể chống ra có thể che trời heo mập tìm đến p h i ề n p h ứ c sau đó bị thu thập lâm đẳng trong lòng hơi động nhớ tới trước mấy ngày nhìn thấy một màn cái kia tại hạ tộc cương vực bên ngoài dày v ò to lớn bóng đen thu nhỏ sau không phải liền là một con lợn à. kia là đột nhiên ngay tại sốt ruột phát hỏa dạ lao k h ẽ giật mình nhìn xem tại cây liều phía dưới phản xạ thâm thúy quang trạch một cái đinh ba ngươi vừa mới nói cái gì hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía lâm đằng quan bế chương một trăm bảy mươi sáu kinh động trước mấy ngày giống như liền có một cái thân thể chống ra có thể che trời heo mập tìm đến p h i ề n p h ứ c sau đó bị thu thập hẳn là chư l i ệ p nhất tộc cường giả thật là kỳ quái những thứ này heo làm sao lại là ưa thích tìm chúng ta nhân tộc p h i ề n p h ứ c lâm đằng nói lần nữa hắn còn chưa hiểu dạ lao tại sao đột nhiên kích động như thế lần nữa xác định về sau dạ lao trắng như tuyết sợi dâu trong gió phiêu động hắn đi vào cái kia đinh ba bên cạnh tinh tế quan sát không sai đây chính là chư liệp nhất tộc thánh vật đầu kia l a o chư thành danh chi khí toàn bộ chư liệp nhất tộc vũ khí đều là bắt t r ư ớ c chuôi này đinh ba mà chế nhưng lại chỉ có hắn hình phảng phất không ra cái này đinh ba thế dạ l a o nỉ non tự nói đối cái này đinh ba hắn cũng coi là quen biết dù sao tại cái kia lão chứ còn không có trở thành đại thánh cường già trước đó song phương còn đấu thắng một trận nhớ tới dạ lão cũng cảm giác hổ thẹn còn có một k i a vị chua làm c u n g lúc tồn tại thậm chí tuổi của hắn còn muốn lớn hơn một chút cái kia heo đã bay lên bây giờ thậm chí đã là đạo tôn mà hắn bây giờ lại vẫn còn thánh tôn tứ trọng xoay một vòng b à y trừ cái khác không đề cập tới cái kia heo đúng là thiên phú dị bẩm để cho người ta ghen ghét không thôi nếu quả như thật là đầu kia heo dạ lao r ắ c râu r ị a dùng sức lại dùng lực hắn cảm giác được tư duy có ngạt thở cảm giác cái kia heo thế nhưng là đã trở thành đạo tôn a đông thương vực cường giả đỉnh cao hiện tại có thể chấn áp vạn tộc tồn tại đối với chư liệp nhất tộc dạ lao ôm lớn nhất hứa tưởng chính là tiền bối thật là đạo tôn cường giả có thể để cho bọn chúng có chỗ cố kỵ song phương có thể sống chung hòa bình thật không nghĩ đến bây giờ lại phát hiện cái kia heo giống như đã hết rồi bị tiền bối cho thu thập như vậy tiền bối lại là kinh khủng cỡ nào cảnh giới lại là cỡ nào chi sâu đơn giản không cách nào tưởng tượng dù sao đối với đạo tôn cường giả hắn không hiểu nhiều cấp độ phân chia còn có chiến lược tranh l ệ n h hắn là không biết nhân tộc không có đạo tôn đối với phương diện này không có ghi chép chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của hắn dạ lão chúng ta đi địa phương khác tìm một chút đi đừng quá sốt ruột lâm đằng nhìn xem thân thể phát run dâu ria cũng kích động xinh xinh kéo đứt một cái dạ lao mở miệng nói không không cần dạ lao hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng rung động sẽ bị giật xuống tới dâu t r ắ n g vang thân thượng nhất phóng l ắ c l ắ c đầu nói sự tình khả năng đã giải quyết vẫn là đường quay dày tiền bối thanh tịnh cho thỏa đáng thiên hữu tộc ta cái này huyết sát khí thế hung ác thật mạnh mẽ sở hạ nhìn xem cái kia từ phía chân trời chạy ngược m à xuống như là huyết vân đồng dạng tràn vào chư cương thể nội huyết sát chi khí không khỏi c ả n khái đây là bội thu trên mặt hắn sau đó lộ ra tiếu dung lần này thu hoạch có thể để cho c h ấ n ma tháp hảo hảo một lần phát động sau đó đánh dấu chất lượng lại có cam đoan hảo hảo cố lên gặp được ta là n g ư ờ i đời này lớn nhất cơ duyên đằng sau ta cho người thêm đồ ăn sở hà v ô vỗ chư cương đầu lâu cho hắn cổ vũ lẩm bẩm lẩm bẩm chư cương lỗ mũi phun huyết khí miệng rộng mở ra lộ ra tầng kia lần không đồng nhất răng nanh hướng về phía sở hà nhe răng trận mắt hắn một đôi heo mắt đều đỏ bên trong bị ngang ngược chi khí nhồi vào s á t ý đều cơ hồ yếu d i ậ t xuất lai huyết sát khí thế hung ác nhập thể đối thực lực bị phong cấm hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn đương nhiên chủ yếu nhất là hắn không muốn đi nhẫn nếu như không phải bị cái chốt hắn quả thật rất muốn bổ nhào qua đem sở hà cắn một cái hướng về phía đầu cắn loại kia một ngụm nuốt vào đi thẳng đến thực chất tận gốc cũng không lưu lại sở hà cũng không có không vui Thậm chí còn xuất ra một bình rõ ràng thần chỉ toàn tức rót trong. thứ thú tốt, thành thật rất thường. thiện biết tốt, trình rất thuộc. tới thành chí bình chỉ dịch, chư Những như nhập không nhận hắn cho hiện không bình Chỉ hắn Chờ hắn hắn hóa. hắn cho vậy. mở miệng mới cảm cảm Mà còn cương cũng còn có được cần cùng cũng cực kỳ thành công. ràng rộng bên này nên lương. này liền dần dần quen sau lâu, Quá ra rõ ra ra ra Vừa bổ bị bây vào là vào, giờ, ở lại kỳ đủ sẽ ồ sau một lúc lâu sở hà thần sắc đột nhiên động một cái theo một mảng lớn huyết sát khí thế hung ác bị đưa vào t r ư cương thể nội sở hà cảm thấy tại cái kia trên đường chân trời có một k h ỏ a hồng sắt huyết thạch lấp l o e mà ra ánh mắt của hắn ngưng tụ trong mắt thâm thúy quang mang đem bầu trời phản chiếu áp s ú c t ạ i trên đó hắn thấy được một chương tấm vong lớn màu đỏ ngòm lấp l o e tại hư không như ẩn như hiện cái kia lấp l o e đá quý màu đỏ ngòm như là định trụ tiết điểm c h i vật chính là hắn nhường giữa thiên địa huyết sát khí thế hung ác không hòa vào thiên địa ngưng tụ không tiêu tan mà lại còn giống còn như m a n lượng. g theo một ý chí cố lực ý sở, sở hà tại h hồi ánh u sau mắt, t đó trư chư ư ơ n trên g đầu vỗ, c â n n trời chạy g cương trên đầu lại là vỗ trên trời huyết sát chi khí lần nữa hóa thành huyết vân chạy ngược mà xuống lần này thời gian ngắn hơn cái kia lấp lóe huyết thạch xuất hiện lần nữa Một mực chú ý đến sở hà, lại một mất, tắt đập vào chư cương trên đầu, chảy ngược huyết vân bị cắt đứt, lần nữa khôi phục như thường.、Chờ、huyết thạch thế chú cái chư cương chảy ngược phục Chờ hà, khôi như hắn Như ý đến đập đầu, đi biến vân lần nữa lần nữa sở lại lặp đi lặp lại. vào vỗ. bị Ừm. xa xôi chỗ một chỗ âm u vực sâu động hầm lò bên trong từng sợi huyết sát khí thế hung ác cơ hồ biến thành thực chất ở trong đó như long x à toán loạn thậm chí còn có các loại tiếng vang trong đó gào thét các loại tiếng vang hôn tạp vang vọng như là quần ma loạn vũ loại kia trói thai thanh em nếu như là bình thường sinh linh chỉ cần nghe được liền phải trực tiếp điên dại thậm chí linh hồn nổ tung tại v ư ợ t sâu chỗ sâu một cái to lớn manh thu chiếm cứ tại thân thể của nó phía dưới có một cái bị huyết sát khí thế hung ác ngưng tụ huyết hà c u ộ n c u ộ n lưu động như là nham tương đồng dạng bốc lên tại huyết hà bốn phía còn có từng đoá từng đoá đoá hoa màu đỏ ngòm xít sao mấp máy trong đó tựa hồ có thứ gì tại t h a nghén tại t r ư cương hấp thu huyết sát khí thế hung ác dẫn đến đá quý màu đỏ ngòm lấp loe thời điểm cái kia tựa hồ đang ngủ say cự thú mí mắt hơi run dày một chút sau đó tựa hồ lại cảm thấy không có động tĩnh hắn mí mắt thư giãn tiếp tục ngủ say sau đó sau một lúc lâu lần nữa rung động tiếp lấy khôi phục như thường như thế lặp đi lặp lại thẳng đến một đoạn thời khác xoắt một chương to lớn như đèn lồng con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên mở ra trong n h y mắt toàn bộ v ư ợ t sâu hết thệ tất cả lâm vào đ ỉ n h trệ tựa hồ liền thời gian tốc độ chạy cũng không cảm giác được hết thệ tất cả không có quản chi một tơ một hào quản động tĩnh. Liên cái này trong có cái một một tơ vực sở â nâng u đều màu cái ngược Cự con chỗ kia biến xôi lại. ngang xa nồng hương ngòm lên, hướng về xa xôi chỗ nhìn đấm đỏ mất. mắt Ừm. thú vị về s hà n g n g đầu nhìn xem lần này thật lâu không tiêu tan thậm chí triệt để hiện lộ ra đá quý màu đỏ ngòm sở hà đem tự thân cùng chư cương âm thanh thu liễm càng thêm triệt điệu hắn khoanh chân ngồi xuất ra một bàn trái cây chậm rãi bắt đầu ăn thậm chí tại cái kia đá quý màu đỏ ngòm lần nữa biến mất thời điểm hắn cũng không có động sở hà cảm giác hiện tại hẳn là kinh động đến chỗ tối vị kia hát thủ hiện tại chư cương hấp thu cũng không tính ít trước tiên có thể lấy về dùng một chút trở ra tiếp tục nổ lông dê cũng không thể một lần nhổ quá ác đến sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu tầng r ư chờ c đợi, u u y ệ thứ Chấn t ba lúc này chư cương đã bị sở hà đặt ở lôi ngục bên trong một chỗ lôi cầu phía dưới xiềng xích đưa nó triệt để triển khai thân thể khóa lại sở hà đã đem hắn phong cấm giải trừ dù sao tiếp xuống khảo nghiệm vẫn là cần hắn có sức lực mới được cho nên giờ phút này chư cương dãy rùa cực kỳ hoan đây là hắn bị bắt về sau lần đầu có thể động dụng thực lực lực lượng nổ tung rất là khủng bố mà lại trong cơ thể nó tràn đầy huyết sát chi khí để nó càng phát ra táo bạo to lớn dãy rùa cường độ trực tiếp đem khóa lại hắn xích sắt vùng vẫy ẩm ẩm rung động tựa như làm ai xiết chặt co rụt lại không ngừng lắc lư tình huống như vậy tại tầng thứ ba còn là lần đầu tiên phải biết d i vãng vô luận cái kia mấy cái ma vẫn là ngẫu nhiên đi lên trải nghiệm cuộc sống mấy thú bị tầng thứ ba xiềng xích khóa lại liền không cách nào động đậy mà chư cương cũng đã có thể làm được hơi phản kháng còn có hắn tiếng gầm càng là tại lôi ngục thế giới nhấc lên sấm chớp mưa bão thanh âm quanh quẩn kéo dài không thôi nếu như nói cái kia mấy ma cùng thú là thanh thuần tiểu cô nương còn có thể nhường lôi cầu nhẹ một chút thương t i ế c một chút như vậy chư cương chính là phóng đãng tiểu yêu n h i ề u cho nên t ừ t ừ làm to cọng lông đại hán lôi cầu hương phấn bị khơi gợi lên hương thú không còn thương tiếc chư cương đỉnh đầu đang nổi lên lôi điện kịch liệt lấp lóe oanh minh không ngừng bành trướng sau đó cùng bên cạnh hai nơi lôi cầu đụng vào nhau to cọng lông đại hán hô bằng gọi hữu ba hợp một sau đó lôi ngục thế giới một đạo hiện ra mỏ mẫm mắt người ánh sáng hiện lên tại h oanh một tiếng vang lên về sau một cái lại to lại cường tráng lôi trụ bổ vào chư cương trên đỉnh đầu thứ tư ngay tại run run r ẽ ruổi chư cương thân thể cứng đờ một trận lốp bốp thanh â m vang vọng mà lên sau đó tại từng đợt tư tư dị hưởng âm thanh bên trong chư cương toàn bộ thân hình điện quang lấp lóe sau đó hắn thân thể run r ẩ y dữ dội từng sợi khói đen theo bốn phía hướng bên ngoài t o á t ra thứ tư phía trên lôi cầu lần nữa lấp lóe ngưng tụ v à chạm chư cương n g n g đầu huyết sắc ngang ngược ánh mắt bên trong càng thêm nóng nảy hắn là không giống đạo tôn chi cảnh hắn xác thực rất lợi hại cho dù là tăng cường trạng thái lôi điện chi trụ vẫn như cũ không có đạt tới để nó một kích liền đau đến không thể tự lo liệu trình độ giống một tiếng gầm rú về sau dãy rùa tiếp tục mà lại càng thêm kịch liệt bên bờ thiên ma a dung mở to mắt một mặt sợ hãi nhìn xem cái kia tại lôi điện phía dưới c u ồ n g vũ heo cái kia điên c u ồ n g sức mạnh cái kia c u ồ n g bạo khí tức cho dù bị lôi ngục biên giới một tầng lực lượng ngăn cản lại đến vẫn như cũ có thể dùng con mắt cảm thụ được loại kia cường hoành khí tức đã biến thành thực chất đạo tôn tuyệt đối là đạo tôn thiên ma a dung nhìn về phía sở hạ càng thêm sợ hãi cùng tuyệt vọng có thể đem đạo tôn cho trộm tới tồn tại hắn ma sinh đem càng thêm u ám một kia con đường phía trước cũng không nhìn thấy giờ khắc này hắn hoài nghi coi như về sau thiên ma đạo tôn giáng lâm chỉ sợ cũng đến bị làm tiến vào trong này trước kia hắn còn chờ mong thiên ma đạo tôn giáng lâm đem nhân loại này cho chân sát đến lúc đó dù là hắn khả năng cũng sẽ bị thuận trào chụp chết cũng nhận nhưng bây giờ thấy tận mắt có đạo tôn tồn tại rơi xuống giống như nó hạ tràng hắn không dám nghĩ liền nói tôn loại tồn tại này cũng bị bắt sống thực tế để nó không cách nào tưởng tượng còn có ai có thể chế t ả i cái này nhân loại mà một bên đại hát thử ngầm đầu ngây ngốc nhìn xem tại lôi quang bên dưới dãy rủa đạo kia kinh khủng thân ảnh sau đó lại cúi đầu nhìn xem trong tay vừa mới bị ban thưởng một đống ma khí tràn đầy bảo vật đột nhiên có dự cảm không tốt những vật này cũng cảm giác không thơm một dạng cách hắn chật vật đem vừa mới nhét vào trong miệng một cái dị bảo nuốt vào ánh mắt c h u y ể n động nhìn về phía ngủ say cho tới bây giờ mở mắt lần nữa thiên ma a dung mang theo im ắng chất vấn thiên ma a dung khỏe miệng kéo lên một cái giống như thương hại lại như đắng chát khó coi biểu lộ sau đó nhắm mắt lại đem lục cảm phong bế n u ố t ở c ạ n h góc lạch cạch đại h á c thử trong tay mấy thứ bảo vật rớt xuống đất tan ra bốn phía thiên ma a dung ánh mắt hắn đã hiểu dù sao cũng là rất nhiều năm huynh đệ bội thu sở hạ ánh mắt xuyên thấu c h ấ n ma tháp nhìn về phía cây liều phía dưới khói xanh toát ra vị trí nơi đó khói xanh lần nữa hóa thành thực chất độ cao có gần trăm t r ư ợ n g trọng yếu nhất chính là lấy con lợn này trạng thái đến xem hắn sẽ rất bền bỉ cái này mới là chủ yếu nhất đạo tôn cảnh giới quả nhiên ra sức những cái kia huyết sát khí thế hung ác cũng rất là không tầm thường không tệ không tệ s ở hà trên ánh mắt rời nhìn xem lâm thành trên không cái kia đã cách nhiều năm lần nữa ngưng tụ linh vũ nụ cười trên mặt càng đầy một mực nhìn chăm chú vào hắn đại hát thử trước kia cảm thấy hắn tiếu d u n g hiền lành nhưng giờ khác này hắn cảm giác nụ cười kia trước nay chưa từng có tà ác đông thương v ư ợ t chốt sâu chư l i ệ p nhất tộc tộc điện thời gian trôi qua chư liệp nhất tộc phát hạ thiếp mời thời gian tiến đến thu được thiếp mời tộc đàn bỏ mặc trong lòng nghĩ như thế nào cũng rất cho mặt mũi đi tới nơi đây thậm chí còn có đạo tôn tộc đàn phái ra đại biểu tới trước cho đủ mặt mũi liền xem như cùng chư liệp nhất tộc có cựu o á n cũng cắn răng phái ra đại biểu dù sao thiếp mời cho tới còn có hy vọng không đến chết chắc cái kêu bị chư liệp nhất tộc thanh lý đi ra đại hình trên quảng trường các tộc đại biểu t ề tụ tại ở giữa vị trí một tôn to lớn thú thi bị gác ở liệt diễm phía dưới nương cháy cái kia thú cho dù đã chết đi nhưng vẫn như cũ có nhường phổ thông sinh linh sợ hãi khí thế hung ác phát ra tại các tộc đại biểu bên trong có hao tổn tộc sinh linh tồn tại bọn chúng nhìn xem cái kia sắp bị các tộc chia ăn tiền bối thi thể ánh mắt bên trong lại ngay cả l ử a giận cũng không dám lộ ra một cỗ biệt khuất chi khí gắt gao đặt ở trong cổ của bọn nó tộc đàn khác sinh linh nhìn xem cái kia đã bắt đầu b ư ớ c lên mùi hương thi thể thèm ăn rất ít đại bộ phận đồng dạng bị c h ấ n nhất đến dù sao cái kia thế nhưng là cựu trọng thánh tôn thi thể a tại đạo tôn không hiện đông thương v ự c là bọn chúng có thể thấy được đứng đầu nhất cường giả bọn chúng bên trong một chút tộc đàn thậm chí còn không có loại tầng thứ này tồn tại chư liệp nhất tộc người mạnh nhất cũng là chư liệp nhất tộc còn sót lại một vị đại thánh thánh tôn thất trọng cảnh giới l i ề u hách cảm nhận được một đám sinh linh rung động cùng e ngại hắn rất hài lòng liền chờ đệ nhất tổ trở về hắn mở miệng tự nói sau lưng nó một đám chư liệp khiêng đinh ba sắp xếp trình tề bầu không khí nghiêm túc bất cứ lúc nào chuẩn bị liền chờ chư cương trở về phát ra vang nhất hoan hô chúc phúc n ữ đ i ệ u vì nó phá cảnh mà chúc là chư liệp nhất tộc sắp toàn tộc thăng thiên mà chúc phía dưới cái khác sinh linh ngồi trồn h ồ m ở địa đồng dạng kiên nhận chờ đợi không dám phát ra lời oán giận thời gian trôi qua cái kia trong sân rộng ở giữa bay ra mùi thơm càng phát ra nồng đậm thánh tôn cựu trọng thú thi tại đặc thù hỏa diễm đồ nướng bên dưới đã chín、mộng. một ọ n g m chút sinh linh trong lòng rung động theo thời gian trôi qua tiêu tán không ít hút lấy mùi thơm có ngao ngoe muốn động cảm giác dù sao thánh tôn cựu trọng cường giả thi thể đối ở đây sinh linh đều là hữu dụng chỗ thời gian trôi qua có hơi lâu liệp hách bên cạnh một vị t r ư liệp nhất tộc phổ thông thánh tôn nhịn không được mở miệng liệp hách nhũ mày s ắ c thực rất lâu cũng một tháng đệ nhất tổ nhưng vẫn là chậm chạp chưa có trở về cảm giác có điểm gì là lạ hương vị không phải a đạo tôn tốc độ hắn mặc dù không rõ ràng không có cảm thụ qua nhưng nghĩ đến là rất khủng bố một tháng thời gian hẳn là đủ đệ nhất tổ làm rất nhiều chuyện mới đúng c h ư một trăm bảy mươi tám có biến chư liệp nhất tổ kiến hội cuối cùng vẫn mở ra liệp hách biểu thị chư cương tu vi đột phá cần bế quan củng cố một đoạn thời gian mặc dù trong đó rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng ngay tại lúc này lại không ai dám nói ra dù sao đạo tôn cảnh cường giả a tại chưa xác định tình huống trước đó nếu như bởi vì nghi ngờ là tộc đàn dứt lấy đại họa đây là ai đều không thể gánh chịu cái kia trên quảng trường bị toàn bộ sinh linh chia ăn hao tổn tộc đại thánh chính là tốt nhất uy hiếp nhưng chuyện này cũng tại tham dự hội nghị sinh linh trong lòng t r ô n xuống cái chư cương khả năng xảy ra vấn đề bọn chúng ngược lại là không có hướng chư cương đã bị bắt sống hoặc là bị chấn sát cái kia một mặt suy nghĩ dù sao cái kia quá bất khả tư nghị chư cương thế nhưng là đã đột phá đạo tôn cấp độ ai có thể bắt giết không cách nào tưởng tượng sự tình bọn chúng chỉ là suy đoán có thể là chư cương sau khi đột phá cảnh giới xảy ra vấn đề nhưng mà trong đó cũng có ngoại lệ nhân tộc đạt được tin tức xác thực chư cương đã bị chấn sát đây là dạ tôn mang về tin tức cần đem tin tức này truyền đi a có người lên tiếng hỏi chuyển tại sao muốn chuyển chuyện này chúng ta biết liền tốt phải biết chư l i ệ p nhất tộc nguyên bản là bởi vì chư cương mới đến chấp hành vị trí minh chủ trở thành đại tộc không có chư cương so với chúng ta nhân tộc thực lực còn muốn kém hơn một bậc hiện tại chư cương xảy ra chuyện tạm thời chỉ chúng ta biết những cái kiêu màu mỡ tài nguyên bảo địa cũng không có ai sẽ cùng chúng ta đi tranh chúng ta lặng lẽ tranh đoạt một chút chúng ta không nói chư cương nhất tộc lại không dám lộ ra thậm chí còn có thể chủ động nội bộ chúng ta nắm chặt bọn chúng được điểm bọn chúng sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời cái này là cơ duyên nhân tộc là hưng có nhân tộc thánh tôn s ở lấy sợi dâu trong mắt lấp loe tinh quang mở miệng tất cả mọi người lẫn nhau đối mặt cảm giác có lý giết người phóng hỏa đai lưng vàng đây đúng là phát tài cơ hội tốt chư l i ệ p nhất tộc những năm này bởi vì chư cương nguyên nhân s ắ c thực mập vô cùng hiện tại chính là mổ heo thời cơ tốt chuyện này không nên náo g ra động tinh lớn chầm chấm mưu như toan nhường tộc đàn khác phát giác vậy cũng không tốt mặc hoàng kim chiến giáp đại thánh mở miệng căn dặn những người khác gật đầu tỏ ra hiểu rõ xác thực nhường tộc đàn khác phát giác được chân tướng chư l i ệ p nhất tộc liền trực tiếp bị chia cắt bọn hắn không chiếm được quá lớn chỗ tốt thậm chí khả năng dẫn lửa thiêu thân thời gian vội vàng trong n g á y mắt nhoáng một cái hai mươi năm trôi qua sở hạt ạ i tàng thư cắt cũng liên tục đánh dấu hai trăm sáu mươi lăm năm hắn hiện tại cũng có hai trăm bảy mươi chín tuổi thời gian đối với người tu luyện tới nói thật là lắc thoáng cái liền qua đi sự t ì n h hai mươi năm rất nhanh cái này hai mươi năm sở hà phần lớn thời gian cũng tại tu luyện chỉ là trong lúc đó mỗi qua ba năm thỉnh thoảng hắn sẽ đi ra ngoài một chuyến mang theo chư cương đi nhổ một cái lông dê mà lại vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết hắn không có một mực lường xuyên chi địa mà là tách ra tuyển mấy cái vắng vẻ chi địa ra tay hết thể coi như thuận lợi những năm này bởi vì khí vận tăng cường đến có thể đối với hắn có trợ giúp giới tuyến hắn đánh dấu đạt được không ít b ạ o khoản nhường tu vi của hắn mặc dù không tính là đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng có nhảy vọt tiến triển bây giờ đã lục chuyển tầng thứ ba mà lại củng cố rất nhanh liền có thể nếm thử đột phá tầng thứ tư đồng thời tại cái này hai mươi năm bên trong toàn bộ hạ tộc lần nữa phát sinh đại biến lại là một trận bay vọt về trước cái kia cơ bản có thể tính toán là mỗi giờ mỗi khắc cũng tại rơi xuống linh vũ còn có lâm thành lòng đất khí vận kim long bị tỉnh lại không ngừng hướng lên phun ra khí tức nhường người ở phía trên lúc tu luyện tâm tư trong suốt có thể tốt hơn c ả n lộ minh bạch lúc tu luyện hoang mang chỗ lại thêm những năm này bọn hắn đạt được các loại cơ duyên bảo vật tại linh vũ còn có khí vận kim long hỗ trợ hạ nhường bọn hắn tích lũy nội tình bị nhanh chóng tiêu hóa đột nhiên tăng mạnh một năm một cái dạng đặc biệt là tại lâm thành ra đời một nhóm kia nhóm thiên kiêu yêu nghiệt trưởng thành nhất là nhanh chóng hạ tộc những cái kia lão bối vương giả đã bị bọn hắn đổi kịp cũng siêu việt phải biết những cái kia thế hệ trước vương giả có thể cũng đã nhận được chỗ cực tốt hạ tộc mấy lần đại cơ duyên bọn hắn cũng có tham dự nhưng mà bọn hắn vẫn như c ũ bị siêu việt đây chính là thuần túy tư chất tranh lệch mà lại tại tài nguyên phong phú hơn thời điểm liền càng rõ hiển thiên tài yêu nghiệt tiêu hóa những cơ duyên kia sẽ càng thêm triệt đề tựa như ăn cơm nếu như phía trên chỉ có một bát cơm vô luận là ai đều có thể ăn hết nhưng nếu có một cái bàn đồ ăn mở rộng cung ứng khẩu vị tốt một lần có thể ăn mấy chén lớn nhưng mà khẩu vị không tốt mạnh bỏ vào đều có thể nhét vào không lọt bao nhiêu đây chính là t r ê n h l ệ n h một ngày này sở hà đem quanh thân tiệm điện vần quanh thân thể cũng đang buốt khói chư cương để xuống linh vũ ngừng vất vả sở hà vô vô chư cương đầu cảm thụ một chút tình trạng của nó phát hiện còn rất không tệ chí ít so trước kia thiên ma a dung trạng thái tốt hơn nhiều hắn thực lực mạnh nhịn a n h là một nguyên nhân còn có cái này hai mươi năm xuống tới hắn một mực có huyết sát khí thế hung ác bổ sung sở hà cho chư cương trong miệng đổ mấy bình đan dược lưu lại một đống đồ ăn mới đi ra ngoài ánh mắt của hắn tại lâm thành liếc nhìn một vòng linh vũ kết thúc nhưng dư vị càng t ạ i phần lớn người cũng vẫn tại tu luyện cảm nộ bên trong liên liên tiểu ô quy cũng còn c u ộ n lại thân thể đang ngủ say cây liếu thân thể vẫn như cũ là triển khai sở hà liền rõ ràng không khí nóng lên một bình trà từ từ uống cảm giác nhàn nhã đông thương vực chỗ sâu chư liệp nhất tộc tộc điện một chỗ hạch tâm đại điện bên trong nhân tộc nhân tộc lấn heo quá đáng chư hách đứng trong đó thân thể bên trên ngang ngược không cam lòng chi khí tràn ngập hắn huyết hồng ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trên cái kia thuộc về chư cương bản mệnh châu hai mươi năm trôi qua đệ nhất tổ đi ra ngoài một chuyến vẫn không có trở về nếu như không phải có bản mệnh châu tồn tại hắn đều muốn hoài nghi chư cương phải t r ă n g đã v ấ n lạc hai mươi năm kỳ thật không lâu lắm nếu như không phải trận kia yến hội coi như chư cương mất tích mấy trăm năm không hiện thân tộc đàn k h á c cũng phải đối bọn chúng chư l i ệ p nhất tộc nhường nhịn coi như như thế vẹn vẹn chỉ là hai mươi năm trôi qua trừ nhân tộc bên ngoài tộc đàn k h á c vẫn như c ũ không dám sinh ra cái gì không tốt tâm tư đạo tôn lực uy hiếp không phải nói đùa tựa như đông thương vực bên trong những cái kia uy tín lâu năm đạo tôn tộc đàn bọn chúng bên trong đạo tôn tồn tại ngoại trừ đột phá thời điểm về sau căn bản cũng không có tại đông thương vực hiện thân nhưng tương tự có thể đem vạn tộc uy hiếp ở nếu như không phải có xác thực nắm chắc không có tộc đàn có can đảm đi nếm thử nhưng bây giờ có ngoại lệ nhân tộc ngay tại nếm thử mà lại là điên cuồng ma sát vây vang đắc ý cái chủng loại kia trực tiếp hướng hắn yêu cầu chỗ tốt qua một đoạn thời gian liền muốn đến gõ một lần xem ra bọn hắn biết đệ nhất tổ tình huống so với nó còn rõ ràng chư hách phái ra rất nhiều trong tộc tiểu bối đi xem qua đệ nhất tổ mất tích địa phương gọi lương xuyên hiện ra tại đó chủ yếu đại thế lực chính là nhân tộc nói cách khác chư cương mất tích cùng nhân tộc thoát không khỏi liên quan biết tình huống này chư hách lại cảm giác càng thêm không có lực lượng đối mặt nhân tộc càng thêm không có lo lắng hắn một cái chỉ là đại thánh lấy cái gì đi cứu vãn ngoại trừ mỗi ngày ở chỗ này cùng nộ không có chút nào biện pháp hách tổ đệ nhất tổ bế quan cấm địa có biến đột nhiên bên ngoài có heo lớn tiếng b ẩ m báo quan bế chương một trăm bảy mươi chín đạo h i ế u chư hách tiến nhập cấm địa nơi này trước kia chỉ là chư liệt nhất tộc sinh tồn một khối phổ thông địa vực sở dĩ bất p h ả m là bởi vì chư cương chính là ở chỗ này xuất sinh trưởng thành từ khi hắn quật khởi sau nơi này bị hắn cải tạo trở thành hạch tâm liền chư liệt nhất tộc tộc địa cũng bởi vậy đem đến k ề bên này nơi này chư hách chưa từng tới đây là chỉ thuộc về chư cương tư nhân lĩnh vực nghe bên trong truyền đến một ngạt than nhẹ như manh thu gào thét lại như một loại mang theo vô tận d ụ hoặc thúc g ụ chư hách do dự liên tục cuối cùng bước vào bên trong hắn dọc theo thanh âm truyền tới địa phương một đường tìm đi kia là một chỗ bị đinh ba móc ra to lớn hang động vốn lượn v ạ n mẹo thông hướng không biết chỗ chư hách một đường hướng về phía trước tại cái này trong huyệt động hắn phát hiện tinh thần lực lượng của nó không có tác dụng hướng phía trước dò xét thời điểm sẽ có từng tiếng mang theo nhói nhói cảm giác gào thét tại hắn linh hồn phía trên văn vọng chư hách cảm giác có chút hoảng nhưng trong huyệt động sen lẫn một chút dụ hoặc hiện tại biến m ã n liệt đồng thời hắn trong lòng một cái t r ô n giấu thật lâu ý niệm đột nhiên lần nữa tuôn ra chứ cương dựa vào cái gì tu hành một đường thuận lợi hắn tại sao thiếu cái gì sẽ xuất hiện hắn muốn có lẽ đáp án liền tại bên trong trong đầu của nó chỉ còn sót cái này một thanh âm hạ tộc chậm rãi từ trong tu luyện khôi phục lần nữa khôi phục dĩ vãng náo nhiệt linh vũ dư vị kết thúc rất nhiều nghe tin mà quay về người lần nữa xuất phát tiến về lương xuyên những cái kêu bảo vật cũng không chỉ bọn chúng có thể có được là người là được lương xuyên cũng là có người địa phương sở hà đi tại đường cái bên trên nhìn xem chung quanh cảnh tượng rất là hài lòng gật đầu hắn một đường đi qua rất mau tới đến hạ tộc cương vực biên giới sau đó đứng tại nơi này hắn lấy ra một chương cái bản một cái cái ghế tọa hạ nóng lên một bình trà đặt ở phía trên ta đến rồi sở hà mở miệng sau đó rót một chén trà trong nháy mắt đánh ra rơi vào hạ tộc cương vực bên ngoài phía trên lúc trước hắn tại lâm thành bên trong một nhà tiểu lâu bên trong thưởng thức khúc nghệ đột nhiên nghe được hạ tộc cương vực bên ngoài có kêu gọi thanh âm vang lên vì vậy mà đến gặp qua đạo hữu một cái hình thể thu nhỏ đầu sinh trăng khuyết hai sừng thân như hùng sư trên thân lông tóc phát ra mặc ngọc quang trạch dị tộc theo hư không xuất hiện hướng về phía sở hà đi một cái lễ gặp mặt mặc ngọc nhất tộc đạo tôn sở hà thần sắc khẽ động hắn không biết đối phương nhưng tấm này hình tượng cực kỳ phù hợp chấn ma tháp bên trong nhưng cái kia thú nói với hắn mặc ngọc nhất tộc bộ dáng đúng vậy mặc hằng cười gật đầu ta nghe nói đông thương vực lần nữa có đạo tôn sinh ra vốn là chúc mừng bất quá cuối cùng lại phát hiện hắn mất tích tại nơi này mặc hằng mở miệng nói do ý đồ đến hắn là truy tung chư cương tung tích lại tới đây phát hiện lớn chỗ cổ quái ngươi muốn vì hắn xuất đầu s ở hà trên mặt tươi cười rót cho mình một ly trà vui vẻ uống một ngụm không ta cùng nó cũng không giao tình có thể nói vốn không quen biết chỉ là nghe qua danh tự mời đạo hưu an tâm mặc hằng lắc đầu đáng tiếc s ở hà lắc đầu cảm giác thất vọng đã không phải tìm đến phiền phước đại khái dẫn đầu là sẽ không để cho bản tôn tới trước mặc hằng trong mắt quang mang lộ ra n g h i hoặc hắn không phải đến tìm phiền toái h tại sao đối phương còn có thể cảm giác thất vọng phản ứng này có điểm gì là lạ như thường tới nói nên cao hưng mới là ai sẽ bởi vì một vị đạo tôn không có địch ý mà cảm giác thất vọng đã không phải đến tìm p h i ề n thoái cái kia lại không biết có chuyện gì sở hà mở miệng hỏi ta vốn là muốn cáo chi chư c ư ơ n g một việc hiện tại gặp qua đạo h ư u cũng có thể nói cùng ngươi nghe m ặ c hằng đem sở hà cái kia dị thường phản ứng r ứ t bỏ mở miệng nói sở hà gật gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục đạo h ư u có biết tại đông thương vực tại sao rất ít có đạo tôn xuất thủ chỉ còn truyền thuyết sở hà lắc đầu m ặ c hằng mắt sáng lên gật đầu tiếp tục nói kỳ thật tại rất xa xưa đã t ư ở n g đông hoang là một cái đại lục gọi chung là sở hà gật đầu trên mặt bất động thanh sắc mặc dù thuyết pháp này hắn cũng không biết nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biểu thị biết nhưng ở một trận đại biến bên trong đông hoang chia năm xẻ bảy vô tận năm tháng trôi qua biến thành bây giờ bộ dạng ba cái đại vực ba trăm trung vực còn có vô số tiểu vực sở hà gật đầu biểu thị hắn sớm đã biết những cái kia tiểu vực không đáng kể đã không có bất kỳ tiền đồ có thể nói liền xem như ba trăm trung vực cũng bất quá chỉ là còn có thể không biết đạo hữu là tại ba trăm trung vực cái kia một vực thành đạo mặc hằng đổi đề tài đột nhiên hỏi không thể nói không thể nói sở hà trên mặt tươi cười lắc đầu chỉ tốt ở bề ngoài nói mặc hằng nhìn xem sở hà làm cùng cảnh giới cừng giả mà lại hắn lại là phân thân căn bản là không có cách lấy lúc nói chuyện trong giọng nói tinh thần ba động đi đối sở hà tiến hành phán đoán chỉ có thể dựa vào quan sát biểu lộ nhưng nhân loại trước mặt toàn bộ hành trình đều mang khuôn mặt tươi cười ra ra. cũng không nhúc nhích chút, cái cũng không hắn nhìn không gì một đông ã đạo hưu h k muốn miễn nói, cũng không cưỡng, đi vậy thương ớ i đông t vực vậy chúng tài a chính l trên một cùng c h ế nguyên tuyến. n đ ô thương tài n g vực có đạo h ư u một phần tại đông thương vực đặt tới đạo cảnh cũng không có chủng tộc phân chia có thể kết làm dị tộc huynh đệ c h ờ một chút nghe đến đó sở hà cũng cảm giác không được bình thường có thể khẳng định cái này mặc hàng nhất định đối đông thương vực có chỗ chú ý vừa nghe nói chư cương thành đạo liền xuất hiện xem ra cũng không ngại hắn thành đạo bản thân cái này liền có vấn đề chư cương cùng nó cũng không phải đồng tộc đồng thương vực thêm một cái đạo tôn bỏ mặc là tại bọn chúng tộc đàn mà nói vẫn là tự thân cái kia đều sẽ nhiều một phần cạnh tranh mới đúng như thường tới nói là muốn chen ép nhưng nhìn tình huống hắn cũng không có ý nghĩ kia mà lại bây giờ thấy hắn đồng dạng nhiệt tâm đụng lên tới không nói hai lời liền muốn điểm tài nguyên kết minh đệ nếu như nói là bởi vì mặc hàng chân thực nhiệt tình thấy được cùng là đạo cảnh đạo hữu l à về sau có thể xâm nhập giao lưu mà cảm giác cao hứng kia liền càng không được bình thường nhìn thấy hắn về sau liền đem chư cương quên hết đi không còn nhấc lên này làm sao xem cũng không giống như là một cái chân thực nhiệt tình tồn tại có thể làm ra sự t ì n h trước đó hắn nói cái gì tới một cái chiến tuyến lại thêm đông thương vực những cái kia đạo tôn trở thành truyền thuyết sự t ì n h s ở hà trong nháy mắt tổng kết ra cái này đông thương vực có phiền phức m ặ c hàng đây là muốn kéo hắn đi lên cùng một chỗ đỉnh thế nào m ặ c hàng bị đánh gãy không hiểu hỏi sở hà suy nghĩ nhanh chóng chuyển động rất mau đem cơ bản sự t ì n h phân tích một lần không có việc gì ngươi tiếp tục sở hà nụ cười trên mặt lại lộ ra phân tích m ặ c hàng mục đích trong lòng của hắn cũng nắm chắc sau đó coi như nghe cố sự đi những chuyện khác hắn là sẽ không quản hắn lật tay xuất ra một đầu bị xử lý t ố t dê dùng thánh p h ậ t cây gậy luồn lên phất tay tại hư không sinh ra một đống lửa sau đó lấy ra gia vị bắt đầu nghiêm túc xử lý đây là thói quen của hắn nghe viết liền muốn ăn đồ nướng sau đó tới hai cái không phải vậy liền sẽ cảm giác khó mặc hẳn t r ư ơ n g một trăm tám mươi kinh h ả i tam đại vực trung quy là đông hoang sau khi vỡ vụn thế giới thế giới tàn phá pháp tác không được đầy đủ tài nguyên thiếu thốn có thể tu luyện tới đạo tôn tri cảnh đã là miễn cưỡng lại nghĩ hướng phía trước đã không đủ để trèo trống chỉ sợ đạo hữu cũng cảm thấy đi sở dĩ đi vào đông thương vực có phải là bởi vì tu vi tiến vào không thể tiến vào mặc hằng tiếp tục mở miệng nói ra sở hà vẫn như cũ gật đầu từ chối cho ý kiến mặc hằng nói chỉ là cái khác sinh linh cần phải đối mặt mà hắn tình huống tu luyện hiện tại mặc dù chậm lại nhưng lại vẫn như cũ vững bước đi tới bất quá điểm này hắn ngược lại là không cần thiết đi nói tại tam đại vực cũng có một cái cửa liên tiếp lấy một chỗ giới ngoại thế giới nơi đó mới thật sự là cơ duyên t r i địa tài nguyên tu luyện càng quan trọng hơn là trong đó pháp tắc đều là hoàn thiện nếu như cơ duyên đầy đủ bước lên đạo tôn phía trên cảnh giới cũng chưa chắc không thể phải biết đạo tôn phía trên cảnh giới thế nhưng là cùng quy tắc có quan hệ mà đông hoang phiến thiên địa này con đường phía trước đã bị che đậy thấy không rõ phương hướng lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên đã phí s ứ c muốn cảm ngộ quy tắc tuyệt đối không thể mặc hằng đem sự tình nói thẳng ra còn giới thiệu một phen tình huống bên trong thậm chí còn ném ra một chút đạo tôn phía trên sự tình nói xong những thứ này về sau hắn mới mời nói đạo hữu phải t r ă n g nguyện theo ta tiến về hắn nhìn xem đã bắt đầu ăn được sở hà tiếp nhận sở hà đưa cho hắn một cái đùi dê đồng dạng từ t ừ ăn lẳng lặng chờ đợi đáp án ta trước củng cố tu vi vấn đề này sau này hay nói đi ăn uống no đủ sở hà đem đồ vật cất kỹ ném câu nói tiếp theo quay người rời đi cũng tốt mặc hằng gật đầu loại chuyện này đúng là cần thời gian đi cân nhắc bất quá hắn tin tưởng sở hà nhất định sẽ đồng ý dù sao ở bên ngoài muốn có chỗ tiến bộ thực tế quá khó khăn theo thời gian trôi qua không có bất kỳ cái gì một cái đạo tôn có khả năng chịu được loại kia dày vò không hẳn là bất luận cái gì cảnh giới người tu luyện là cảnh giới đ ỉ n h trệ thời điểm đều sẽ bị loại kia dày vò cảm giác tra tấn lấy bây giờ đông thương vực tình huống đạo cảnh về sau ngoại trừ đầu kia đặc thù lao mã ai cũng không tiếp tục chờ được nữa nếu như đạo h ư u đã suy nghĩ kỹ bất cứ lúc nào đến mặc ngọc nhất tộc tìm ta mặc hằng mở miệng sau đó thân hình thoát một cái ở giữa biến mất không thấy gì nữa cái này mặc hằng cũng không biết là cảnh giới gì còn có đông thương vực cái khác đạo tôn lại là cỡ nào cấp độ sở hà quay đầu nhìn lại đây mới là hắn muốn biết sự tình về phần cái kia cái gọi là giới ngoại thế giới cùng hắn không có quan hệ hắn cũng cũng không quan tâm có thể an ổn tiến bộ làm gì đi mạo hiểm đáng tiếc loại tu vi này trên sự t ì n h mặc h à n g sẽ không theo hắn giới thiệu coi như nói cũng không nhất định là thật loại chuyện này quá mức tư mật sở hà đẻ xuống dò xét dục vọng đối phương tới chỉ là phân thân muốn dùng cái này ngược dòng bản quy nguyên nếu như đối phương tu vi mạnh một điểm liền không khả năng không hề có động tính gì tại sao ta sẽ có một loại may mắn cảm giác tựa hồ vô dụng bản tôn tiền đến là sáng suốt quyết định kêu nhân loại tựa hồ rất có cổ quái một chỗ t í n h mịch trong huy động mặc hằng bản tôn mở t o mắt cảm thụ được phân thân phản hồi tình huống hắn trong lòng đột nhiên có này ý niệm hiện lên đến hắn bây giờ cảnh giới đã sơ bộ hoàn thành cảm lộ thiên đ i ệ m bất kỳ cảm giác gì đều phải coi trọng về sau phải cẩn thận một chút kia nhân loại luôn cảm giác hắn cực kỳ không thích hợp mặc hằng hạ quyết tâm về sau cùng kia nhân loại tiếp xúc liền tận lực dùng phân thân không coi như cùng cái khác tồn tại gặp mặt đều phải như thế dù sao hắn phân thân nhiều đây chính là chỗ tốt tổn thất mấy cái đều có thể tiếp nhận không đả thương được nguyên khí đằng sau có thể bổ sung tới kêu nhân loại đến cùng lai lịch gì cái khác hai cái đại vực cũng không nghe nói gần đây có rất mạnh nhân loại xuất hiện hắn có thể mang đến cho ta cảm giác không giống nhau chỉ sợ cũng không phải là mới vào đơn giản như vậy hắn đến cùng là tại ba trăm trung vực cái kia một vực thành nói mặc hằng nhỉ non tự nói đối sở hà thân phận cảm giác được hiếu kỳ nếu như chỉ là mới vào hắn còn sẽ không nghĩ quá nhiều dù sao cái kêu ba trăm trung vực bên trong vẫn có một ít chỗ khác thường tại đặc biệt thời điểm sẽ có cổ lao tuế n g u y ệ t trước cường giả lưu lại di trạch xuất hiện có may mắn mà đạt được đó cũng không phải hiếm lạ sự tình liền xem như bọn chúng đông thương vực những thứ này có thể trở thành đạo tôn ai không có điểm bí ẩn lấy đông hoang bây giờ tình huống muốn thuần túy dựa vào thiên phú đi ra một bước này quá khó khăn có thể kia nhân loại không chỉ thành đạo hơn nữa còn có thể đem cùng là đạo tôn chư cương cầm xuống mặc dù khả năng mượn trận pháp chi uy nhưng cũng không đơn giản trận pháp cũng không phải tốt như vậy học lại nói hắn cũng theo kia nhân loại trên thân cảm thấy uy hiếp kia nhân loại thật không đơn giản cho nên hắn đối sở hà thu hoạch lên hứng thú bất quá hắn thực lực mạnh cũng coi như một chuyện tốt hy vọng hắn sớm một chút làm ra quyết định mặc hằng đứng dậy hướng về hang động chỗ sâu mà đi đối sở hà không yên lòng đồng thời cũng có chỗ chờ mong thực lực mạnh dùng mới hơn thuận t r ả o sở hà chậm rãi đi trở về lấy một bên ma sát cái c ầ m suy tư bây giờ hắn bại lộ tại đông thương vực những cái kia đạo tôn ngay dưới mắt nhường hắn cực kỳ không thoải mái hắn không thích loại cảm giác này đến gấp rút một điểm tu hành sở hà làm ra quyết định loại tình huống này rất tốt biện pháp chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn làm cho đối phương đối thực lực của hắn sai lầm tiến hành phán đoán như vậy thì còn không tính bại lộ đây là sở hà cách nhìn về sau lại muốn ít đi ra ngoài một điểm sở hà cảm giác khó chịu lại có một loại bị hù dọa cảm giác hắn nhớ kỹ cổ chi cấm địa còn phải tiếp tục tăng cường sở hà cảm giác muốn hai bút cùng vẽ tu vi trận pháp bố trí cũng không thể rơi xuống hơn nữa nhìn tình huống hắn sẽ có thời gian rất lâu không cách nào ra ngoài vậy sẽ phải đem hạ tộc cương vực thậm chí man vực tốt hơn chế tạo một lần nhường phía trên này càng thích hợp tu hành càng thích của cũng càng càng là sinh phòng hắn. Trung xong sinh thêm hoạt. tu một hoạt bắt thư hợp thái, điểm, sao, Dù đây đầu về u i lại phải vẻ Vấn hơn. phương lớn. Mà địa đ này hà sở có phần ư ơ n Chính cảnh g giải pháp chút đi ra cải quyết. một tạo một bí là l kéo ra là được rồi. Về phần mặc hằng nói với hắn giới ngoại không gian sở hà trực tiếp ném ra sau đầu hắn liền kinh doanh man vực tiểu thiên địa này cũng rất tốt hiện tại vạn tộc chiến đã kết thúc những cái kêu huyết sát khí thế hung ác bắt đầu biến mất đ ô n g thương vực không có gì hắn nhớ đồ vật hắn căn bản không có lý do ra ngoài trước định vị mục tiêu nhỏ thất c h u y ể n sở hà tràn đầy phấn khởi tu hành có thể cảm giác được tự thân tiến bộ kỳ thật cũng là rất có niềm vui thú một việc chỉ có gặp được bình cảnh mới có thể cảm giác phiền muộn b i ệ t khuất thậm chí điên dại loại kia dày vò sở hà chỉ ở trong sách có rõ ràng càng lộ cái kia có mấy cái kia miệng thú bên trong nghe nói chí ít cho tới bây giờ sở hà tự thân là không có loại cảm giác này đây chính là chủ tu tự thân một loại chỗ tốt tài nguyên nhu cầu số lượng nhiều là thật nhưng bình cảnh cũng rất ít lại thêm sở hà cố gắng tiến bộ nhanh chóng thất truyện rất nhanh chỉ cần hắn tiến bộ rất nhanh hiện tại vấn đề liền không là vấn đề cho nên kỳ thật không cần thiết quá lo lắng ta không cần triệt để đi lĩnh ngộ quy tắc chỉ cần quan sát một chút làm được trong lòng hiểu rõ ta tu thế nhưng là tự thân nghĩ rõ ràng về sau sở hà trong lòng lần nữa buông l ò n g xuống hắn n g n g đầu nhìn xem ven đường mang theo tôn tử ngay tại thả câu một cái lao nhân trên mặt tươi cười đồng dạng xuất ra một bộ cần câu tràn đầy phấn khởi đi tới quan bế chương một trăm tám mươi mốt kỳ quái cánh cửa hạ tộc bây giờ cao thủ cơ bản đi lương xuyên tham dự đoạt bảo đồng thời khai cương khuếch thổ vạn tộc chiến kết thúc kế tiếp còn có một đoạn hỗn loạn thời kỳ chính là những địa b ả n kia tranh đoạt dù s a o một trận vạn tộc chiến hậu rất nhiều tộc đàn đã bị đánh phế đi cho nên toàn bộ hạ tộc cảm giác trống không rất nhiều trình độ náo nhiệt thấp xuống một cái cấp bậc sở hà một bên câu lấy cá một bên cùng lao nhân tán gấu cảm giác tâm tình càng thêm dễ chịu hai người một mực cho tới ban đêm trong lúc đó lao nhân tôn tử thỉnh thoảng tới q u ấ y dày bị sở hà một khỏa sữa đường đuổi qua một bên ăn sau tựa ở trên cây ngủ thiết đi rất thơm ngọt nước bọt chảy r ò n g lao nhân cũng không có ngăn cản sở hà trên người có một cỗ rất mạnh lực tương tác để cho người ta không hiểu tín nhiệm lão nhân cảm thấy người khác rất tốt theo ăn nói bên trong liền có thể cảm thụ được xem tướng mạo cũng cho người một loại rất hiền lành cảm giác hai người lúc chia tay lão nhân còn cảm giác không bỏ hắn còn có thể tiếp tục tuổi tinh thần tốt cực kỳ sở hà trở lại lâm thành toàn bộ hạ tộc cũng chỉ có nơi này vẫn là trước sau như một ngoại trừ linh vũ hạ xuống s o n g nơi này cơ hồ rất khó yên tĩnh trước kia sở hà còn có thể cảm khái hai tiếng nhưng bây giờ hắn quen thuộc thậm chí còn có thể bình tĩnh ngồi tại quán rượu thưởng thức khúc nghệ thời gian như thoi đưa đảo mắt lại là mười năm sở hạ an an tâm tâm tu luyện đồng thời gấp rút là chư cương c h ữ a thương để nó khôi phục nhanh chóng hắn hiện tại thủ hạ có thể dùng chi tướng không nhiều lắm mấy thú trên người huyết sát khí thế hung ác bị ép không sai biệt lắm cũng thả ra liên một khối cánh cửa vẫn còn bên trong chậm rãi bị chịu đựng động tinh rất lớn nhưng sản xuất rất ít mười năm này hạ tộc đi ra người càng nhiều liền liền mông dịch triệu ngọc linh còn có lâm tuyết linh cũng đi ra tử yên cùng lâm đằng mang theo hai cái tiểu nhân đi đông thương vực chỗ sâu trở về nhà mẹ đ ể một chuyến sở hà tàng thư các tự nhiên càng phát ra quận cũ bé bất quá còn tốt hắn những năm này cơ bản tại tu luyện không có cảm giác gì một ngày này vê anh một tiếng ầm ầm nổ vang t r u y ề n vào sở hà trong h a i một cô minh mang khí tức như là kinh lôi bị dẫn bạo nhưng toàn bộ lâm thành còn có hạ tộc cương vực người lại không phát giác vẫn như c ũ làm lấy riêng phần mình sự tình biến cô xuất hiện địa phương chính là tại trấn ma tháp phía dưới cỗ khí tức này mặc dù cường đại nhưng lại vẫn như c ũ bị sở hà bố trí cấm chế áp chế khí tức căn bản phát ra không đi ra những người khác tự nhiên là cảm giác không thấy ngay tại trong tàng thư các tu luyện sở hà nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại đây là hắn đứng dậy đi ra ngoài trấn ma tháp lòng đất toàn bộ không gian bị bóp méo đến cực hạn nếu như không phải sở hà bày ra cấm chế giờ phút này cái kia ba động khủng bố chỉ sợ toàn bộ man vực sinh linh đều có thể cảm giác được khí tức m ê n h mang mà kiềm chế đến cực hạn mang theo hủy diệt hết thể lực lượng bất quá toàn bộ hạ tộc cương vực cũng bị sở hà l ậ p đi l ậ p lại cải tạo tàng thư cắt càng là quan trọng nhất đem c ố lực lượng này cho càn lại nhưng lại vẫn như cũ có tiếng tạch tạch vang lên như là không gian bị bẻ gãy tiếng vang quá mức trói thai liền sở hà cũng cảm giác có chút hơi không thoải mái cái đồ chơi này là cái gì sở hà nhìn xem mặt lộ vẻ cảnh giác do dự phải t r a n g xuất thủ cho nó nện bạo ẩm một tiếng trói hai thanh â m vang lên về sau cái kia vặn vẹo không gian theo sát lấy như là d a o diện vỡ vụn lộ ra phía sau bối cảnh đen như mực thâm thúy như là một cái sâu không thấy đáy hang động còn có mênh mang khí tức truyền ra thâm thúy n g â m đen hang động như là bị một cây gậy quái vẫn như cũ không ngừng v ặ n mẹo sau đó dần dần thành hình cuối cùng hình thành một cánh cửa môn này rất lớn cũng cực kỳ cao còn có tức hoặc. cửa có chỗ tốt, có cơ cảnh, cường cái có cái tức chi lực thần lường mang tận từng tiếng lên, nhường Bên trong duyên, động này năng. hiện phương này, vận dẫn khó phát theo Tựa tại tốt, tiểu thế Tại xuất khí hồ hà phủ. khả hấp bí bí Ba bị la lại là giới, giả ra, rủ ra. sao địa sao? đem mở vào, vô đi đến sở ở đều thế nhưng là nơi này không gian thế nhưng là bị ta chế tạo kiên cố dị thường phải vào đến không đơn giản sở hà sờ lên cầm quan sát đến không có hành động thiếu suy nghĩ có thể tại hắn bố chi tiến đến cho dù là tử vật cũng phải coi trọng cảnh giác nếu là không biết vậy liền đem hắn là nguy hiểm xử lý đi có thể đập nát không thể liền giam cầm về sau lại nện sở hà đem cái kia trần chửi dụ hoặc không nhìn thẳng m ở miệng tự nói tâm cảnh của hắn không là bình thường mạnh hắn đang muốn xuất thủ bày ra một đống phong cấm hoặc là nghĩ biện pháp tướng môn đập nát đại môn biết hắn không có hảo ý ý nghĩ cánh cửa trực tiếp mở ra một trận hiện ra mỏ mẫm mắt người ánh sáng về sau lộ ra bên trong một mảnh rộng rãi thế giới một nhóm tin tức tại cánh cửa mặt khác khắc họa đây là một vị đạp thiên cảnh cường giả động phủ có thể gặp được hắn đều là duyên phận bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể tiến nhập bên trong có c ử u trọng khảo nghiệm có thể qua trước tam trọng người sẽ có được phá cảnh đạo tôn cơ duyên mà lại coi như thất bại cũng không có chút nào nguy hiểm qua trước lục trọng người có thể được đến thẳng tới đạo tôn cựu trọng cơ duyên nhưng tràn ngập nhất định tính nguy hiểm về phần cuối cùng tam trọng nếu như có thể qua liền có thể đạt được động phủ quyền kế thừa có cơ hội tiến nhập đạp bầu trời c h i cảnh nhưng là thất bại hẳn phải chết sở hà đem phía trên tin tức đọc xong lắc đầu bỏ mặc phía trên này ghi chép có phải thật vậy hay không hắn cũng sẽ không đi vào t r ư ớ c lục trọng không có lực hấp dẫn cuối cùng tam trọng bên trong đồ vật có lẽ không tệ liền hắn cũng có thể dùng nhưng gặp nguy hiểm chỉ một điểm này sở hà tuyệt không đi vào hắn nội địa bắt đầu trực tiếp một phen bố trí thậm chí biết chi động phủ có thể là đạo tôn phía trên tồn tại đồ vật hắn trực tiếp đem áp đáy hòm tuyệt chiêu cũng m ó c ra cánh cửa ngươi làm gì vì cái gì không tiến vào trên cửa chữ biến hóa sở hà ngẩng đầu nhìn liếp mắt không để ý tới hắn tiếp tục bên trong cơ duyên thật rất nhiều ngươi khó nói không tâm động trên cửa chữ lần nữa biến hóa sở hà lắc đầu động t á c trên tay vẫn như cũ không ngừng thậm chí tại bên cửa trên ném đi một k h ỏ a không gian cấm kỵ chi cầu tùy thời có thể lấy dẫn bạo cái này thế nhưng là có thể triệt để hủy diệt một vùng không gian đồ vật phía trên cái kia tán phát khí tức nhường có kiến thức thanh ngọc cánh cửa lắc một cái tốt ta người đem đồ vật cũng rút lui ta đi phía trên chữ viết lần nữa biến ảo sở hà lắc đầu rút lui là không thể nào rút lui một phần vạn môn này mang t h ủ làm sao bây giờ đem nó phong chết ở chỗ này về sau chờ thực lực mạnh có thể không náo h xuất động tính đem phương này không gian hủy đi thời điểm hắn lại độc thủ đương nhiên đến lúc đó cảm giác không có nguy hiểm cũng có thể đi vào cải tạo một phen cánh cửa chuyện gì xảy ra hắn tuyển địa phương thời điểm cũng cảm giác cái này một khối tốt nhất có tiền đồ làm sao gặp được một người như vậy loại cái gì n á o mạch kín gặp được vượt qua bản thân hắn cấp độ cơ duyên ý nghĩ đầu tiên lại là hủy đi đây là người có thể làm ra sự tình bỏ mặc là sinh linh gì gặp được cơ duyên coi như cảm giác gặp nguy hiểm đó cũng là nghị trăm phương ngàn kế đi vượt qua chưa từng ai trước tiên ý nghĩ là hủy đi cơ duyên mà bản thân liền là muốn vượt qua tự thân không phải vậy gọi thế nào cơ duyên có nhất định nguy hiểm quá bình thường t r ư ớ c 182, nhưng có d ầ u diếm toàn tộc d i ệ t hết phương này thế gian sẽ xuất hiện đại biến ngươi không cố gắng tranh thủ cơ duyên cuối cùng rồi sẽ bị đào thải trên cửa chữ viết lần nữa biến nào sở hà không có phản ứng hắn xuất ra một cái hắn đánh dấu đoạt được trí bảo định không châu đem phiến khu vực này triệt để giam cầm cái đồ chơi này giới thiệu rất lợi hại trên người sở hà bảo vật bên trong xếp hạng còn khá cao trong giới thiệu liền xem như đạp thiên cường giả giáng lâm cũng không đánh tan được bị định trụ không gian môn này cùng tiểu thế giới chỉ là đạp thiên cường giả còn x u ấ t lại vậy thì càng thêm không ra được hoàn mỹ cực kỳ sở hà gật đầu biểu thị hài lòng trên cửa chữ viết biến ảo biến thành hai cái ánh mắt đồng dạng kiểu dáng nhìn xem sở hà hắn cảm thấy không gian dị dạng nhưng lại không có chút nào biện pháp như vậy đi ta cho ngươi biết làm sao vượt qua n thật chúng ta hợp tác ta bao ngươi vượt qua kiểm tra đối mặt một lát trên cửa chữ viết lần nữa biến ảo đổi tới đưa tới cửa đồ vật hoặc là rát rưởi hoặc là càm ấy ngươi lửa gạt hai đây đem hết t h ể sau khi bố trí xong sở hà mới lên tiếng nói hắn vô vô tay ánh mắt liếc nhìn lặp đi lặp lại nhìn một lần không có chút nào sơ hở trên cửa chữ viết lần nữa biến thành một đôi mắt nhìn sở hà liếc mắt bất quá hắn cũng cảm thấy giống như nói có như vậy điểm đạo lý thế nhưng là nguyên bản hắn cũng không phải là đổi tới tặng a nguyên bản coi như muốn mở cửa ra vậy cũng là không dễ dàng độ khó tại hắn nắm chắc bên trong sẽ không nhẹ nhõm cho người ta muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác nhưng nhân loại này không theo sáo lộ đi đi lên liền nói muốn biện pháp đập nát còn bắt đầu bố trí cấm chế hắn mới chủ động đi ra cái này không thể trách hắn ai biết gặp được người như vậy cũng là đồ tốt ngươi mà nói là nghịch thiên cơ duyên ngươi phải tin tưởng ta cái này thế nhưng là có thể để ngươi tiến thêm một bước có thể ở đây đại biến bên trong sống sót ngươi thời gian không nhiều lắm đại môn chữ viết lần nữa biến ảo khuyên giải sở hà nói một chút sở hà dưới đất dọn dẹp một cái tiểu không gian đi ra sau đó đem hắn đổ nướng sáo trang đem ra dùng bùn đất tại lòng bàn tay ở giữa tạo một cái gốm xứ băng ghế đá ngồi xuống sau đó một bên đổ nướng một bên canh cổng trên chữ viết biến ảo cánh cửa đông thương vực hạch tâm một chỗ cung điện to lớn bên trong gần hai mươi vị thánh tôn cựu trọng cường giả đang tiến hành một trận thương thảo bọn chúng đều là trong tộc có đạo cảnh cường giả chấn giữ tộc đàn là đông thương vực chân chính chúa tể giả bọn chúng chiếm cứ lấy đông thương vực hạch tâm nhất địa phương bên ngoài thậm chí có đại trận cách trở mặc dù cùng chỗ một mảnh đại lục nhưng đạo tôn tộc đàn cùng tộc đàn khác hoàn toàn tựa như là hai thế giới sinh linh bọn chúng đối với hạch tâm bên ngoài sự t ì n h ngoại trừ định kỳ đi thu hết tài nguyên lúc khác tất cả đều là bỏ mặc bởi vì một chút nguyên nhân thậm chí sẽ không đi ngăn cản đông thương vực có cái khác đạo tôn xuất hiện bất quá giữa bọn chúng cũng không hài hòa muốn toàn bộ tập hợp một chỗ là rất khó đến một việc nhưng hôm nay bọn chúng lại tụ ở cùng nhau đại biểu cho có chuyện trọng đại phát sinh ngoại giới nhiều lần có cơ duyên hiện thế chỉ sợ đại thế sắp tới nhưng trong tộc đạo tôn các lão tổ lại đều liên lạc không được cũng không biết xảy ra chuyện gì hiện tại chúng ta không thể chờ được ra ngoài đây là bọn chúng hôm nay tụ họp nguyên nhân biến cố lớn không ngừng phát sinh nhưng làm chủ đạo cảnh lão tổ lại đều liên lạc không được bọn chúng liên hợp lại thương thảo làm quyết định bất quá nói là thương thảo kỳ thật đang ngồi trong lòng đều đã có quyết định lần này đối mặt bất quá là một lần cơ duyên chia cắt đại hội đem phía ngoài địa vực phân chia rõ ràng để tránh ngay tại lúc này gây nên xung đột không cần thiết rất nhanh một chương che đậy toàn bộ đại điện chi đỉnh đông thương vực toàn cảnh bản vẽ xuất hiện một đám cường giả ở phía trên chỉ trỏ thậm chí buộc phát gào thét tranh luận không nớt trong điện bị bày ra c ầ m chế nát một tầng lại một tầng tại chỗ cao nhất chủ trì đại hội côn chi nhất tộc cường giả cảm giác không có chút nào biện pháp thậm chí cũng g a nhập cãi lộn không có biện pháp nơi này không có đạo tôn t ò a c h ấ n mọi người thực lực lại không nhiều đối mặt cơ duyên vậy khẳng định là nhất định sẽ không l ư ợ g bộ đợi lát nữa nghị kết thúc toàn bộ bị các loại cơm chế bao phủ đại điện cũng trực tiếp bị hủy đi báo hỏng thương thảo đến cuối cùng bọn chúng không chỉ phát ra gầm thét còn trực tiếp đánh lên lấy man lực vật lộn c h à o c h à o đến thịt vết máu máu tươi tại bọn chúng mỗi một cái trên thân đều có thể gặp qua may mà đến cuối cùng vẫn tìm được một cái điều hòa phương án hết thệ thương thảo như vậy kết thúc nhưng lại không có một cái cảm giác hài lòng cũng cảm giác mình bị thua thiệt dù sao việc này liên quan đại thế bên trong cơ duyên bỏ mặc là bọn chúng tự thân vẫn là tộc đàn cũng rất trọng yếu muốn thì càng nhiều nhưng chúng nó cũng rõ ràng tiện nghi không tốt chiếm có thể được một cái có thể miễn cưỡng kết quả đã là không dễ dàng lấy vạn tộc minh vĩnh hằng mình chủ danh nghĩa hướng đông thương vực tất cả tộc đàn c h u y ể n xuống hiệu lệnh từ giờ trở đi tất cả phát hiện bí cảnh đ ộ n phủ đều phải báo cáo vạn tộc minh biết được tất cả báo cáo tộc đàn có tư cách tham dự bí cảnh cơ duyên thu hoạch một khi phát hiện có tộc đàn dám can đảm có chỗ d i ấ u giếm giết toàn tộc giết hết tất cả dị tộc cường giả xuất thủ lấy chỉ viết thay viết xuống một phần phần hiệu lệnh hạch tâm c h i địa đại trận bị mở ra đạo tôn tộc đàn bên trong đại đế cảnh hậu bối mang theo một phần phần hiệu lệnh đi ra ngoài còn có từng vị tại ngủ say bên trong thánh tôn bị tỉnh lại tiến về các nơi tòa trấn đạo tôn tộc đàn liên hợp phía dưới một chương vô hình lưới lớn trong nháy mắt đem toàn bộ đông thương vực bao phủ bọn chúng yên lặng vô số tuế y nguyệt có thể sức mạnh bùng lên là kinh khủng chiếm cứ trọng yếu nhất địa phương có tốt nhất tài nguyên bọn chúng lại chú trọng huyết thống bồi dưỡng mặc dù dạng này dẫn đến số lượng thưa thớt nhưng mỗi một vị cũng thực lực khủng bố bất kỳ một cái nào đạo tôn tộc đàn coi như không có đạo tôn tọa c h ấ n đem bọn nó ném vào đông thương vực đó cũng là hàng duy n g h i ê n ép cái k i a theo c h â c ố lõi buộc phát thức tỉnh từng đạo khí tức khủng bố làm cho cả đông thương vực trên không phong vân biến ảo một cỗ cảm giác bị đè nén bao phủ tại vạn n ư c sinh linh trong lòng đại biến sắp tới đây là bọn chúng bản năng dự cảm thời gian mấy tháng đi qua đạo tôn tộc q u ầ n hiệu lệnh bao trùm đến đông thương vực tất cả địa phương chỉ cần có tộc đàn tồn tại dù chỉ là vương giả tộc đàn cũng nhận được phần này hiệu lệnh tất cả tộc đàn cũng cảm giác kiềm chế bọn chúng tìm tới bí cảnh đạo phủ lại cần bị ép buộc phân phối vấn đề này ai cũng sẽ khó chịu nhưng không có biện pháp không có thực lực chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận cái kia hiệu lệnh phía trên mỗi một chữ cũng ép vương giả sinh linh thổ huyết liền xem như đại đế cũng cảm giác được k i ể m chế chỉ có thánh tôn khả năng tiếp nhận vẹn vẹn một phần phần hiệu lệnh liền có như thế uy hiếp ai lại có dũng khí lãnh đạo phía trên kia giết toàn tộc giết hết năm cái năm cái đỏ chót chữ bằng máu s á c ý cơ hồ xuyên qua giấy ra ngoài bọn chúng không chút nghi ngờ nếu như d ấ u giếm sự thật bị phát hiện chỉ sợ trong khoảnh khắc liền đem có diện tộc nguy hiểm đạo tôn tộc quần khủng bố lần đầu chân thực g á n g lâm đông thương vực đại địa phía trên không còn là trước kia cái kia vẹn vẹn chỉ có bốn chữ danh hảo c h ư một trăm tám mươi ba biến cố theo đạo tôn tộc quần hiệu lệnh phía dưới toàn bộ thiên hạ vậy mà an ổn lại tất cả tộc đàn không còn đ à sinh đ à tử một mảnh an bình t h a n h t h a n h thật thật đợi tại riêng phần mình địa bàn sẽ xuất hiện bí cảnh động phủ báo cáo sau đó yên lặng chờ vạn tộc minh đạo tôn tộc đàn tới xem xét kỳ thật phần lớn thời gian bọn chúng cũng chính là nhìn một chút những cái kia không lên cấp bậc bọn chúng cũng không tham dự cho phép tộc đàn khác tự hành tìm tòi bọn chúng chỉ cần những cái kia cao cấp cái này khiến tộc đàn khác vui vẻ không ít tại cái này đột nhiên khắp nơi là bảo thời đại ă n canh còn có thể uống no bụng cảm giác cũng rất thỏa mãn cái này khiến bọn chúng tìm tòi nhiệt tình cao không ít nguyên bản bọn chúng đều là ngồi tại chính mình đỉnh núi chờ lấy cơ duyên xuất hiện hiện tại phát hiện đạo tôn tộc đàn chỉ cần độ tốt nguyện ý cho chúng nó canh uống bắt đầu chủ động xuất kích đi hướng những cái kia hoang dã cấm địa còn có một số đặc t h ủ chi địa tra tìm mà lại tìm tới những cái kia lớn truyền thừa lúc đạo tôn tộc đàn thật thủ tín phân ra danh ngạch cho phép bọn chúng tiến nhập tin tức truyền lên ra tộc đàn khác thì càng có nhiệt tình đương nhiên cũng xuất hiện có sinh linh phát hiện nghịch thiên truyền thừa trong lòng sinh ra tham lam bày ra trận pháp muốn ăn một mình xuống dưới một chút không có bị phát hiện cũng còn sống đạt được c h u y ể n thừa đi ra ẩn giữa thiên địa âm thầm phát triển trở thành may mắn một chút sinh linh chết tại bên trong không vì ngoại giới biết còn có một số bị phát hiện liên lụy tộc đàn chính như đạo tôn tộc đàn phát hạ hiệu lệnh lời nói giết toàn tộc giết hết bọn chúng sẽ không đi t r a tìm sự thật chỉ nhìn kết quả cái kia c u ầ n c u ộ n máu tươi nhường rất nhiều kích động sinh linh tỉnh táo trên đầu lơ lửng lợi kiếm mang theo lệnh leo thấu xương hàn ý nhiệt tình của bọn nó tùy theo vừa mất bắt đầu nghiêm ngặt ước t h u ố c tộc đàn dù sao bất kỳ cái gì tộc đàn đều sẽ xuất hiện nhiều như vậy đầu không tỉnh táo vì tư lợi người cái này không có biện pháp tránh khỏi nhìn thấy đạo tôn tộc đàn lần nữa dò số làm cho hoàn thiện cho phép quân pháp bất vị thân tiến hành phát hiện từ gia tộc quần có sinh linh muốn ăn một mình tại hắn đi ra trước đó trước tiên bẩm báo lên trên có thể miễn diệt tộc tri họa mới khiến cho tộc đàn khác lạnh xuống máu lần nữa nóng bắt đầu đối với những thứ này sở hà không để ý đến lại là mười năm trôi qua những năm này hắn an an tâm tâm tu luyện đồng thời đem cổ chi cấm địa phạm vì không ngừng mở rộng phóng xạ hướng toàn bộ man vực dưới tay hắn thú ngoại trừ chư cương cũng bị hắn thả ra tích lũy sát khí đồng thời vì hắn tìm kiếm vật liệu cửa kia nói đó là cái đại biến thời đại cơ duyên tới trước sau đó đại họa giáng lâm toàn bộ thiên địa đều sẽ sụp đổ hoặc là n h ê n h đón tân sinh nói đạo lý rõ ràng đối sở hà tới nói là thật là giả cũng không cần đi truy đến cùng coi nó là thật đi để phòng điểm luôn luôn không sai phòng ngừa c h ú đáo đây là một cái rất có chuyện tất yếu hắn cũng rất tình nguyện đi làm cổ chi cấm địa kiến tạo chỉ là nỗ lực hắn một chút xíu thời gian mà thôi mà thời gian hắn vừa vặn là thứ không thiếu nhất tuổi thọ của hắn tiêu hao căn bản theo không kịp hắn tuổi thọ tăng trưởng tốc độ thời gian với hắn mà nói không có lãng phí nói chuyện đã nhiều năm như vậy cho dù cần tốn thời gian hoàn thiện cổ chi cấm địa tu vi của hắn vẫn như cũ thuận lợi đạt đến lục chuyển bốn tầng cái này còn nhờ vào ngẫu nhiên đem chư cương treo lên b ổ hai lần đạt được một chút không tệ bảo vật còn có một nguyên nhân cái kia mở ra cánh cửa trong đó có dư giả nguyên khí dùng sức chảy ra ngoài cơ hồ có thể hóa thành chất lỏng tăng thêm hắn cải tạo dẫn lưu tàng thư các nơi này đã trở thành chân chính thánh địa tu hành cực kỳ thích hợp tu luyện theo thời gian chuyển rời cửa kia càng ngày càng rông d à i tựa hồ cảm giác được cái gì vậy mà bắt đầu nịnh b ỡ sở hà tại song phương không có ký kết khế ước tình hồ g ư ớ i chủ động nhận chủ đương nhiên chỉ là mặt chữ trên trên thực tế hắn cũng không có biện pháp chỉ có sở hà đi vào tiếp nhận chuyển thừa khả năng tính toán bất quá đối với đây sở hà vẫn như cũ không ưa trừ phi có một ngày hắn có thể nghiền ép chỗ này cường giả tiểu thế giới hắn mới có thể đi cảm thụ cánh cửa thành ý cũng có thể nhường cánh cửa cảm thụ hắn thiện lương về phần hiện tại tại không có n ă m chắc tình hồn g d ư ớ i bỏ mặc cánh cửa biểu đạt cái gì cũng coi nó là âm mưu lối đãi đây là không sai biến hóa thật to lớn sở hà đứng man vượt biên giới cầu bờ bên kia nhìn về phía một cầu c h i cách đông thương vực hắn đã thật lâu không đến địa phương này hôm nay đến nơi đây cũng là cổ c h i cấm địa công trình tu đến nơi đây nhìn xem hai bên càng phát ra to lớn thành trì không khỏi phát ra cảm thán mà lại hạ tộc những năm này tựa hồ có người đối với trận pháp rất có nghiên cứu thành trì bên trong cũng đã có trận pháp vết tích hai bên đi qua đám người vô luận là tu vi vẫn là trên người h ù n g hãn chi khí cũng lật ra một cái bộ dáng xin ra mắt tiền bối sở hà đi vào ngoài thành một chỗ dịch chạm ngồi xuống t r ầ n tiêu g i a o chạy tới chào hỏi kinh doanh thuận lợi sở hà gật đầu đối sự xuất hiện của hắn không có kinh ngạc t r ầ n tiêu g i a o bây giờ lại làm trở về nghề cũ bắt đầu bán ngựa sở hà cấm địa tu đến địa phương nào ngựa của hắn đi liền hướng nơi đó mở sinh ý phi thường nóng nảy dù sao những cái kia đi ra võ giả rời đi man vực về sau ngựa liền không cần đến trở về thời điểm bọn hắn cơ bản cũng có thu hoạch tài đại khí thô trần tiêu g i a o ngựa rất đắt nhưng cơ bản không ai ghét bỏ đối với bọn hắn tới nói mặc dù chạy về nhà cũng là có thể nhưng cấp bậc liền rơi mất mà lại tốc độ cũng t r ư ở n tại man vực ngựa là nhanh nhất so địa phương khác còn nhanh hơn cái này tự nhiên là sở hà đưa ra một điểm tiện lợi dù sao dung hợp sau man vực quá lớn thật muốn không nể mặt mũi bọn hắn một cái vừa đi vừa về thời gian mấy năm liền đi qua vẫn được nhờ có tiền bối chỉ điểm c h â n tiêu giao gật đầu trên mặt hắn hồng quang đầy mặt theo man vực càng ngày việt cổ quái những năm này hắn không ít kiếm lời không có ra ngoài mạo hiểm nhưng như cũ ăn rất no đến uống một ngụm cùng ta tâm sự một chút chuyện lý thú sở hà cho trần tiêu g i a o rót một chén rượu ra hiệu hắn ngồi xuống trần tiêu g i a o gật đầu ngồi xuống cùng sở hà gặp mặt nhiều lần mấy lần hắn câu n ệ ngược lại là ít một vừa uống rượu hắn một bên nói với sở hà hắn theo những người khác trong miệng nghe được những cái kia đoạt bảo chuyện lý thú miệng của hắn cực kỳ linh hoạt lại là người nếu như bài trừ kiến thức điểm này sở hà thủ hạ những cái kia thú là không sánh bằng hắn đ ô n g thương vực chỗ sâu trong mây hồ đây là ở vào nhân cảnh hạch tâm một chỗ hồ nước Thuộc về một chỗ phúc địa. a q u ngày h như năm lợn n mây mù có lờ, như là t r o mây mới mây tiên cảnh, mới sáng tạo ra trong mây cái tên cái cảnh, sáng n hồ ra này ơ i n là luyện là tu luyện bảo địa, đồng dạng cũng bảo địa, một chỗ c ả nhóm sắc duy mị chi địa. Là nhân tộc hạch tâm một trong. Bình thường người đều không bị cho duy đều ngày này, mị tâm một Một một địa. nhân Bình thường không phép h người tiến Là vào trong. bên trong. n bị bốn người ngay tại trong hồ c h è o thuyền du ngoạn mà qua một nam một nữ cơ hồ dính vào nhau hai người thổi tiêu đàn tấu còn có một nam một nữ nhìn tuổi nhỏ hơn một chút một mặt không vui tại kiểu đầu cầu đuôi đi lại đôi mái trèo ngâm nga bài hát nhưng mà đúng vào lúc này toàn bộ trong mây hồ đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh phá vỡ phần này duy mỹ hình ảnh sóng lớn ngập trời mà lên mà lại mang theo một áp lực trầm trọng nhường bốn cái muốn phóng lên tận trời người lại rơi xuống một cỗ vòng xoáy từ nhỏ thuyền phía dưới mặt hồ xuất hiện côn bạo hấp xả chi lực trong nháy mắt liền người mang thuyền cùng một chỗ hút vào nhưng mà này còn không xong trong mây hồ động tĩnh cũng không có kết thúc c ò quan bế chương một trăm tám mươi bốn muốn đi ra động tĩnh khổng lồ tự nhiên hấp dẫn phụ cận rất nhiều n h â n tộc cao thủ tới trước nơi này nhân tộc hạch tâm chi điện còn có thánh tôn tòa c h ấ n chạy tới hạ các thánh tôn nhìn xem cái kia còn đang không ngừng biến hóa thần s ắ c khẽ động tình hình này xem ra là có khó lường cơ duyên truyền thừa xuất hiện loại chuyện này gần đây những năm này các nơi cũng có phát sinh chỉ là lớn nhỏ vấn đề mà bây giờ vân trung hồ chỗ này không gian cũng có xé rách dấu hiệu dị tượng ba động kịch liệt xem ra cơ duyên không nhỏ thánh tôn không xong đúng lúc này theo vân trung hồ biên giới lui ra ngoài một cái thân mặc thiết giáp đại hán vội vàng hướng về hạ cắt bay tới chuyện gì hạ cắt quay đầu nhìn lại từ yên thánh tôn một nhà trước đó trong hồ c h è o thuyền dung loạn bị vừa mới dị tượng nuốt hút vào đại hán bẩm bạo nói hắn là vân trung hồ thủ vệ tại bên bờ chính mắt thấy chuyện mới vừa phát sinh cái gì hạ cát thần sắc lập tức là một trong chìm trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động đem đại trận mở ra trước đem dị tượng tạm thời che lấp tất cả mọi người không được rời đi người vi phạm lấy phán tộc tội luận x ử hắn thời gian cực ngắn bên trong liền làm ra quyết định sau đó phân phó xuống dưới hạ cát vội vàng trở lại nhân tộc tổ địa trung thần vang chín lần đem nhân tộc tại tộc địa cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ đem sự tình nói chuyện vấn đề này có hơi phiền thoái t ộ a chân tộc địa không minh đại thánh nhún mày lâm đằng một nhà r ớ t vào có khả năng đạt được cơ duyên nhưng cũng có khả năng sẽ có nguy hiểm những thứ này tạm thời không đề cập tới hắn cũng không có biện pháp chi phối hắn hiện tại lo lắng chính là một vấn đề khác lấy vạn tộc minh hiệu lệnh tới nói phát hiện dị tượng liền muốn trước báo tại bọn chúng hiện tại người lại đi vào trước mặc dù là ngoài ý muốn nhưng cũng không tốt giải thích côn tộc từ đầu đến cuối quá bá đạo một chút nếu như là cái khác đạo tôn tộc đàn vẫn còn tốt không minh đại thánh thở dài một tiếng nhân cảnh cái này một mảnh địa vực bây giờ là côn tộc tại giám sát phát hiện bí cảnh truyền thừa cần cùng chúng nó cộng hưởng điểm này không có thực lực n h â n tộc cũng tiếp nhận mặc dù kỳ thật bọn hắn cũng có đạo tôn lao tổ nhưng biết sở hạ ưa thích thanh tịnh không được đến cho phép bọn hắn cũng không dám đánh cái này cờ hiệu cái này cũng chẳng có gì nhân tộc hiện tại phát triển rất tốt ngoại hoạn cũng giải trừ yên lặng phát dục cũng không phải là chuyện xấu những cái kêu bí cảnh truyền thừa đại bộ phận kỳ thật côn tộc cũng trứng mắt có thể coi trọng nhân tộc cũng có thể ăn canh mâu thuẫn cũng không tính được bao nhiêu nhưng bây giờ lâm đằng một nhà tiến vào một tòa nhìn quy mô không nhỏ truyền thừa bí cảnh bọn hắn hiện tại nếu như báo lên côn tộc phát hiện có người đi vào trước lấy tình huống hiện tại diện tộc hẳn là chưa nói tới nhưng lâm đằng một nhà liền nguy hiểm côn tộc làm việc rất bá đạo bỏ mặc lâm đằng bọn hắn có phải là hay không ngoài ý muốn đi vào ở trong mắt chúng không có khác nhau khẳng định là sẽ động thủ đám người kia đều là sát thần lúc bình thường đều không thích giảng đạo lý thậm chí đột nhiên khởi s ư ớ n g điên đến ra tay với nhân tộc không minh đại thánh cũng không ngoài ý liệu chúng ta đồng loạt ra tay đem bí cảnh động t i n h triệt để che lấp sau đó vân trung hồ chi địa trừ tộc ta bên ngoài sinh linh bất kể có hay không có linh trí toàn bộ giải quyết hết liền xem như tộc ta con cháu đoạn thời gian này cũng toàn bộ tiến vào tổ địa bế quan không được ra ngoài vũ thánh ngươi tự mình đi nhìn xem tiếp xuống vân trung hồ khí tức che lấp về sau thì từ ta tự mình tọa c h ấ n trông coi mà dạ tôn ngươi đi một chuyến lương xuyên tri địa đem việc này báo tại đạo tổ biết được trầm tư tiểu hứa không minh đại thánh mở miệng làm ra quyết định những người khác đối với cái này không ngoài ý muốn xảy ra chuyện chính là lâm đằng một nhà bọn hắn thân phận đặc thù bất kể như thế nào cũng không thể nhường bọn hắn lâm vào hiểm cảnh trong bọn họ mỗi người cũng đối với chuyện này làm ra suy nghĩ đạt được kết quả cũng như không minh đại thánh bỏ mặc là bởi vì đối nhân tộc hậu bối tình cảm vẫn là đối nhân tộc lợi ích mà nói kết quả này là tất nhiên quyết định này làm ra về sau bọn hắn lúc này liền đứng dậy bắt đầu hành động hiệu suất cực kỳ cao đảo mắt chính là nửa tháng không minh đại thánh thậm chí còn có sau đó chạy đến người mặc hoàng kim chiến giáp lăng vũ đại thánh cũng s á c mặt khó coi vân trung hồ truyền thừa vượt quá tưởng tượng mà lại giống như vẫn tồn tại chỗ cổ quái hắn giống như muốn ra danh tiếng náo ra động tĩnh nửa tháng quá khứ hiện tại ba động càng lúc càng lớn bọn hắn một đám thánh tôn xuất thủ che lấp bắt đầu cũng bắt đầu cảm giác cố hết sức đây là bọn hắn trước đó không nghĩ tới lần này bí cảnh truyền thừa cực kỳ không thích hợp không ổn bên cạnh am hiểu trận pháp thánh tôn đang không ngừng bố trí không minh đại thánh cùng lăng vũ đại thánh theo bên cạnh hiệp trợ xuất thủ chuyển vận năng lực lại cảm giác lòng có dư mà lực không đủ thật hy vọng có thể một đao xuống dưới liền giải quyết không minh đại thánh có chút bực bội che lấp khí tức không phải chiến đấu là một môn tinh tế sống cùng hắn loại này so sánh to đại hán không đúng cái khác nhân tộc thánh tôn sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là bao nhân cảnh bên ngoài liền có một tòa vạn tộc minh thành trì nơi đó có côn tộc cường già tồn tại lấy hiện tại vân trung hồ biểu hiện ra tình huống chờ bọn hắn nhịn không được thời điểm động tĩnh sợ rằng sẽ tương đối lớn sợ rằng sẽ chuyển ra rất xa đ ế nhưng lúc đó p i liền kia, tại liền ề n lớn. Côn tộc những tên kia chỉ sợ tại chỗ liền muốn phức chỉ chỗ tộc sợ v ợ t t r ê đến, đối độc bọn hắn nhân tộc độc thủ. Thời khác này tộc khô trong n vòng x y muốn trong đó t theo mang ra, hoành minh hưởng truyền những này còn c thể bị trận pháp ché bị lộ ó Nhưng trong đó, l ra viễn cổ minh mang chi khí lại làm cho trận pháp lung lay sắp đổ mặc dù hiện nay còn có thể ổn định nhưng phải biết cái này nhưng xa xa không có kết thúc hiện tại cũng đã cảm giác phí sức dựa vào kinh nghiệm đến sau cùng cái kia một chút chỉ sợ căn bản là không chịu đựng được cuối cùng tại một đoạn thời khắc vân trung hồ cái kia xoay tròn lấy vòng xoáy đột nhiên liền ngừng lại toàn bộ mặt hồ không gian như là bị đọng lại không được nhân tộc mấy vị thánh tôn không mừng m à kinh cái này cực kỳ giống cao trào thời điểm một khắc cuối cùng ấp ủ tiếp xuống chính là phong thích sự thật cũng xác thực như thế qua mấy hơi thở ở giữa một trận răng rắc răng rắc thanh n m vang lên tựa như mặt kính vỡ vụn thanh âm sau đó vân trung hồ bên trong nước hồ nhanh chóng hạ xuống sau đó biến mất tại chỗ tùy theo xuất hiện một cái sâu thẳm hát động muốn muốn đi ra a không minh đại thánh ánh mắt t r ừ n g lớn gấp rút làm đại trận chuyển vận lấy năng lực làm sao cùng dãy r i a nhanh nhanh nhanh a cái khác thánh tôn cũng giống như thế cảm giác lo lắng đến ngạt thở mạnh nhất một đợt cao trào lập tức liền một tới tại tất cả mọi người trong tiếng giống giận dữ vây một tiếng vang lên một đạo sâu thảm quan g mang theo trong lỗ đen xung ra trực tiếp đem mấy vị thánh tôn cố gắng duy trì ngăn cách đại trận cho xuyên phá làm theo hướng tầng mây sau đó k h u ế c h t á n ra một cỗ cổ lão mênh mang khí tức như hồng triều đồng dạng từ trong đó lộ ra k h u ế c h t á n ra động tĩnh lớn đến kinh người sau đó vân trung hồ bên trong một tòa đen như mực cung điện chậm rãi theo trong lỗ đen bị phun ra từ hư vô d á n g lâm hiện thực phía trên bị quang minh phản xạ quan g mang lộ ra một cỗ cổ lao ý vị biểu hiện ra bất p h à m của nó song c h ư n g một r ư ơ i năm nhân tộc nên bị diệt thời gian trở lại nửa tháng trước nhanh nhanh a dạ tôn bạch sắc thưa thất sợi dâu tại hư không như dâu rồng phiêu động trong miệng hắn gào thét lớn dùng hết toàn lực hướng về lương xuyên tiến đến hắn lúc đi ra vân trung h ồ động tính không thích hợp cảm giác bên trong đây không phải là phổ thông cơ duyên truyền thừa che lấp bắt đầu sợ rằng sẽ cực kỳ khó khăn rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn mà dị tượng nếu như tiết lộ chỉ sợ côn tộc sẽ trực tiếp nổi giận nhân tộc đại họa lâm đầu c h ậ n kia cơ duyên truyền thừa tới quá không phải lúc địa phương cũng không đúng dạ tôn một đường theo đông thương vực nội địa đổi tới xa xôi lương xuyên hắn toàn lực đi đường đem tiềm lực buộc phát đến cực hạ lần này cùng lần trước so sánh hắn đối với địa hình mặc dù quen thuộc rất nhiều phiền toái nhỏ cơ bản tránh đi lần trước dùng nửa tháng lần này c h ọ n vẹn tiết kiệm hai ngày thời gian bất quá hắn vẫn như cũ cảm giác quá chậm chỗ kia truyền thừa bí cảnh dị tượng bất cứ lúc nào có khả năng nổ tung nhân cảnh lại là tại đông thương vực c h ỗ sâu phát giác được tình huống côn tộc những cường giả kia theo hạch tâm xuất phát có thể không bao lâu đi vào man vực cùng đông thương vực liên tiếp sở cầu hắn cũng không có chút nào dừng lại một đường bay qua mấy chục năm không có đến đây toàn bộ man vực cũng bị sở hà sửa lại một lần sự tình hắn cũng không biết làm sao tại nơi này liền bắt đầu cưỡi ngựa hắn trong mắt ánh mắt xéo qua đảo qua nhìn xem những cái kia cưỡi ngựa hướng về man vực nội địa mà đi người bản năng cảm giác không đúng nhưng cũng tiếc đã chậm hắn quá gấp tốc độ quá nhanh một đầu va vào man vực mà lại là dùng toàn lực đông dạ tôn trong nháy mắt cảm giác tự thân ý thức như là hung hăng đâm vào thấy thật giải thiết trên tường trong nháy mắt trời đất quay cuồng một câu ngạt thở cảm giác tràn vào trong lòng hơn như là có lôi điện oanh minh đập vào linh hồn hắn phía trên loại cảm giác này rất quen thuộc cho dù đã ngạt thở hắn cũng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì song đổi quy củ đây là trong lòng của hắn thanh t ỉ n h thời điểm cái cuối cùng ý niệm sau đó liền thân thể lắc một cái theo hư không rơi xuống lệch cạch một tiếng trực tiếp đem phía dưới dịch trạm đập phá cái đối mặt ngay tại dịch trạm bên trong chào hỏi khách nhân trần tiêu g i a o một mặt kinh nghi hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời có chừng chỉ ra t r ợ t nhìn người này chỉ sợ không phải hạ tộc người mà là đông thương vực bên trong những nhân loại khác không hiểu quy củ tiền bối trần tiêu g i a o nhìn thấy bên ngoài đi tới sở hà thi lễ một cái không có việc gì ta tìm hắn sở hà cười tương dạ tôn nhấc lên một cái đan dược đánh tiến vào trong miệng hắn mang theo hắn đi ra ngoài rất nhanh dạ tôn tỉnh táo lại nhìn thấy sở hà chính là vui mừng bất chấp trong đầu hỗn độn l ú ám vội vàng một mạch đem sự t ì n h hướng sở hà báo cáo cái này có thể chỉ hoãn không được mạng n g ư ờ i quan trọng đông thương vực chốt sâu nhân cảnh giờ phút này hiện ra vô cùng lo lắng cái kia to lớn dị tượng chuyên r a tự nhiên kinh động đến côn tộc cường giả hắn tới xem xét cảm thấy hạ tộc có ẩn tàng vết tích lúc này không nói gì liền trực tiếp bay mất mà lại tốc độ rất nhanh dùng toàn lực một đôi như là thiết phiến cánh triển khai che khuất bầu trời to lớn thu thân càng bay càng cao tại âm bạo thanh bên trong thẳng vào vân tiêu sau đó nhanh chóng đi xa phảng phất đằng sau có sát khí đồng dạng chạy chậm liền sẽ bị phanh thây chắt thành thịt muối vào nồi đồng dạng. muối sự thật cũng xác thực như thế không minh đại thánh cùng lăng vũ đại thánh liếp nhau hai người trong mắt đều có sát ý hơn nữa còn không yếu cũng có hồng quang ở trong đó hiện lên chỉ là trong đó còn có chô do dự đem sát ý đè ép xuống còn không có bộc phát đến dò xét côn tộc c ư ờ n g giả không nói gì quay đầu liền bay mất bọn hắn tự nhiên minh bạch đây không phải đối phương dễ nói chuyện khẳng định là trở về chào hỏi viện binh đi dù sao cái này một vị chỉ là thánh tôn chỉ bằng hắn một cái lúc này chất vấn nhân tộc sẽ biết sợ dẫn tới họa s á t hơn không thể bình thường hơn được đầu chưa đi đến nước lúc này cũng nên lập tức rút đi điểm này không minh đại thánh cùng lăng vũ đại thánh tự nhiên có thể nghĩ minh bạch đội bọn hắn gặp được loại chuyện này cũng sẽ là chọn lựa như vậy được rồi chỉ là do dự ở giữa côn tộc thánh tôn đã không thấy tung tích hai người thở dài một tiếng đem sát khí thu liễm nếu như cái này dị tượng có thể biến mất vừa mới có thể trực tiếp động thủ không minh đại thánh n g n g đầu nhìn xem cái kia lơ lửng cung điện mang theo bất đắc dĩ cái này truyền thừa bí cảnh dị tượng quá trói mắt nếu như bọn hắn đem côn tộc thánh tôn giết côn tộc tiến đến cường giả chỉ cần nhìn một chút cơ bản liền có thể phân tích ra tình huống đến lúc đó cho dù có đạo tôn ra mặt hai tộc cũng kết thủ giết nó ngoại trừ tăng cường mâu thuẫn cũng mất ý nghĩa nhưng nếu như không có cái này dị tượng vừa mới ngược lại là có thể cân nhắc đem côn tộc thánh tôn lưu lại mặc dù cuối cùng vẫn sẽ bị t r a ra nhưng lại có thể chỉ hoãn một chút thời gian hai tộc mặc dù kết thủ nhưng cũng có một chút ý nghĩa bọn hắn cần chính là thời gian cái này cũng là bọn hắn vừa rồi do dự nguyên nhân hy vọng đạo tổ có thể nhanh một chút đến đây đi ngắn thì một ngày lâu là hai ngày côn tộc liền nên đại quân á p cảnh n h ư n g trong tộc cường giả còn có hậu bối tê t i ể u đem bảo hộ tộc đại trận mở ra tỉnh lại hồng tổ cái khác bên ngoài cừng giả trước không cần trở về chọn cơ làm việc không minh đại thánh hướng về phía phía sau hắn cái khác thánh tôn trầm giọng mở miệng thanh em ngưng trọng vô cùng một cỗ cảm giác đẻ nén từ đó k h u ế c h tán ra tất cả mọi người lên tiếng mà đi không bao lâu toàn bộ nhân cảnh như là khôi phục cường giả phi không t ế t i ể u từng kiện chiến trận lợi khí bị đẩy đi ra nhân cảnh có thể sử dụng đại trận bỏ mặc là loại công dụng nào cũng bị mở ra dạng n à y một màn mới chỉ là khu khu trăm năm ở giữa nhân cảnh liền kinh lịch hai lần nhường rất nhiều lao đối võ giả lắc đầu thở dài cảm giác thương tâm không thôi trước kia hơn ngàn năm nhân tộc cũng khó gặp được chuyện lớn chỉ là trăm năm ở giữa liền liên tục hai lần mà lại cảm giác một lần so một lần nguy hiểm trước đó bị buộc cũng kem chút từ bỏ đông thương vực nhưng tốt xấu có sinh cơ cũng tới đỉnh bây giờ lại lại tới mà lại càng thêm nguy hiểm lần này phải đối mặt thế nhưng là đạo tôn tộc đàn a cái này so cái kia mấy tộc cộng lại có mạnh hơn áp bách chi lực n h ư n g rất nhiều người ngạt thở đến tuyệt vọng cảm giác không nhìn thấy con đường phía trước không có chút nào sinh cơ có thể nói cái này đ i ể m báo không tốt đẹp gì tộc ta vận mệnh tại sao lại như thế thượng thiên biết bao bất công a có lao nhân không khỏi rơi lệ ma sắt trong tay đại đao là nhân tộc vận mệnh mà thương tâm đạo tôn tộc quần cường đại xâm nhập đông thương vực toàn bộ sinh i n h l trong lòng làm cho lòng người bên trong sinh sôi tuyệt vọng khóc cái rắm giết một cái đủ vốn đạo tôn tộc đàn lại như thế nào muốn d i ệ t tộc ta răng cho nó sụp đổ rơi lãng da ta tiêu sái chịu chết sợ cái rắm bên cạnh hắn có h ắ n tử thanh đao rút ra trên mặt dữ tợn nhảy lên một thân sát khí kể rõ hắn quá khứ mang theo dữ tợn khí tước đúng sụp đổ hắn răng lao nhân lao đi khỏe mắt v ệ t nước mắt đồng dạng triển lộ ra một thân sát khí h ắ n giả đến hắn cảnh giới này tuổi thọ cuối cùng cho nên hiện ra đa s ầ u đa cảm nhưng cái này không có nghĩa là kia là hắn nuôi nhược đối mặt đại họa nhân tộc sôi trào không khí ngột ngạt nhưng mang theo tử trí sát khí đồng dạng trùng thiên vạch phá tầng mây chân trời đông thương vực chỗ cốt lõi côn tộc chỗ một vị bên ngoài thánh tôn tốc độ thật nhanh bay trở về mang về một tin tức bọn hắn còn hướng ta hiển lộ sát ý trở về thánh tôn cuối cùng mang theo ngang ngược mở miệng trên thân sát ý tuôn ra hắn quả thật bị hù dọa cảm giác bên trong như là theo kề cận cái chết sượt qua người cầm hai vị nhân tộc đại thánh có lẽ một ý nghĩ a sai lầm hắn liền không về được cảm giác thật không tốt dạng này a rất tốt xem ra vạn tộc máu tươi còn chạy không đủ nhiều vậy chỉ dùng máu của bọn hắn lại cho vạn tộc để tỉnh một câu c ô n tại chủ vị côn tộc đại thánh đầu lâu nâng lên nhân tộc nên bị diện quan bế t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu có việc dễ thương lượng côn tộc một vị cựu trọng đại thánh Theo tổ theo địa đi、ra. đằng sau đi ra, sau bọn t t r g đại thánh, chúng ù n g ơ n thông thanh tôn. bọn vị phổ h Đây là c lần nói, tộc, lực lượng l đầy cần này hình. bọn chúng nói, nho nhỏ nhân này Bọn chúng à đội Đối đối đủ. tộc, tới phói cái phải một là đem nhân t c cao h phần cái khác phổ thông nhân nhiên ủ trấn sát. tộc, tự cái Về có tộc đường à n Bọn chúng khác thủ. xuất một đ theo hạch tâm chi địa đi ra không có che giấu sát ý cũng tùy ý chọn nhân tộc phụ cận mấy tộc phát ra kiện lệnh nhân tộc vi phạm lĩnh h à n g mình chủ lệnh nên bị diệt khiến cái này tộc đàn theo chúng nó cùng đi vây giết nhân tộc thậm chí bọn chúng còn tận lực lộ ra ra ngoài sau đó còn chờ chờ đợi vài ngày thời gian để cho tộc đàn khác có thể chạy tới quan sát lần này rầm rộ đây là một lần c h ấ n n hiếp d u n g vạn dăm máu tươi đúc kim loại có thể làm cho đông thương vực v à tộc chuẩn xác hơn minh bạch bọn chúng côn tộc uy nghiêm không thể khiêu khích nhân tộc hạ tràng sẽ là một lần mạnh mạnh mẽ thúc giục một màn này tại đông thương vực đã từng xảy ra rất nhiều lần bất quá vậy cũng là cái khác đạo tôn tộc đàn xuất c h à o lần này đến phiên bọn chúng côn tộc cảm giác còn rất không tệ hồi lâu không nhúc nhích c h à o bọn chúng không hiểu cảm giác hưng phấn có một cỗ sao động cảm giác xuất hiện bọn chúng côn tộc nguyên bản là ngang ngược thị xác mùi máu tươi sẽ rất ngọt dẫn đầu côn tộc cựu trọng đại thánh thân thể đứng ở hư không một đôi như ưng con mắt nhìn về phía xa xôi nhân cảnh phát ra tròi thai cười quái dị loại kia tùy ý chúa tể tộc đàn khác sinh tử cảm giác t ư ơ n g đương mỹ diệu nhường bọn hậu b ố i chú ý một chút đợi chút nữa giống hai cuốn họng liền tốt chớ loạn đối nhân tộc xuất trào trên mặt đất ngạc tộc liên tôn mang theo một đám hậu bối bị côn tộc triệu đủ mà tới ngạc trên mặt đều là khó chịu bọn chúng cùng nhân tộc gần bị côn tộc điểm tướng mặc dù ngạc tộc cùng nhân tộc là có thủ nhưng đó là lúc trước hiện tại ngạc tộc cao tầng đối nhân tộc đã không có bất kỳ ý tưởng gì nhân tộc không đơn giản bọn chúng có thể cảm thụ được lần trước bọn chúng đối nhân tộc vây quét mấy tộc đại thánh mất tích sau khi trở về lưu lại cảnh cáo bọn chúng liền có chỗ suy đoán tại vài thập niên trước chư liệp nhất tộc sự tình một ra về sau liền càng thêm cảm giác có vấn đề bọn chúng đã phát giác được mới tuyên bố chư cương phá cảnh đạo tôn chư liệp nhất tộc những năm này có bị nhân tộc chèn ép dấu hiệu trong này tuyệt đối có vấn đề rất lớn nhân tộc có đạo tôn mà lại là uy tín lâu năm đạo tôn hiện tại bọn chúng bị kêu đến tham dự dạng này tranh đấu một nước vô ý tộc đàn đều muốn xong đời nhưng cũng không dám không đến nhân tộc chỉ là hư hư thực thực có đạo tôn côn tộc có thể xác thực có đạo tôn hắn kẹp ở giữa cảm giác rất ngột ngạt tâm tình không tốt đẹp gì hai cái đạo tôn tộc đàn ở giữa tranh đấu bọn chúng chính là pháo hôi vẫn là không cách nào trốn tránh loại kia muốn tránh cũng không có biện pháp ai ta ngạc tộc làm sao đến mức này thiên đạo bất công a liên tôn ngẩng đầu phát ra bi ai thở dài những năm này sự tình để nó càng phát ra cảm giác tộc còn nhỏ yếu loại kia cảm giác bất lực kiềm chế ở trong lòng để nó vẫn lấy làm k ê u ngạo n ư u trí nhìn bất quá là trò cười muôn vàn tính toán kết quả là chỉ cần một bước đi n h ầ m liền bỏ mình tộc d i ệ t mà thực lực mạnh tộc đàn cho dù đầu góc không được nhưng một đường đạp khắp đi qua một chút việc cũng không có đông thương vực trung quy là thực lực vi tôn ngắn ngủi mấy chục năm ngạc tộc xuống dốc trọng đ á n đặt ở trên người của nó liền dần dần nghi thoáng trước kia hắn tính toán bất quá là căn cứ vào tộc đàn thực lực không tệ đối phó cũng chỉ là cấp bậc thấp tộc đàn mà một khi gặp được những thứ này kinh khủng đại tộc bất quá là trò cười thu cảm giác được người xem số lượng đầy đủ trên bầu trời côn tộc c ử u trọng đại thánh ngửa đầu phát ra một tiếng c h ó i h a i tê minh giữa thiên địa chỉ một thoáng bị một cố quần quận như hồng lưu đồng dạng sát khí bao phủ từng tiếng tê minh ngay sau đó phụ h ỏ a h ư ớ n g n g như là chiến tranh kèn lệnh bị thổi lên từng tiếng đập nện tại ngàn vạn sinh linh trong lòng không có cờ xí tung bay không có như núi tiếng hò g i ế t một đám côn tộc thánh tôn thân thể triệt để triển khai như là từng tòa trên bầu trời di động thanh lũy trước sau tung hoành gần vạn dặm nhường thiên địa trong nháy mắt là một trong tối mang theo lệnh thấu xương sắc ý hướng về nhân cảnh chậm rã ép tới một màn này so cờ xí tung bay như núi kêu g i ế t càng thêm rung đậu đạo tôn tộc đ à n quả nhiên khủng bố nội tình không cách nào tưởng tượng một đ á m tại côn tộc r a hiệu bên dưới bất đắc dĩ tới trước quan sát sinh linh tại phía chân trời xa xôi nhìn xem một màn này cảm thấy ngạt thở cảm giác đây là lấy thánh tôn là quân đoàn thế công theo chúng là không cách nào tưởng tượng chính là như thế thời gian ngắn ngủi bên trong tại tộc đàn lực lượng phân tán ra tình hồn dưới côn tộc vẫn như cũ tùy tiện kéo qua một đám thánh tôn cấp bậc tồn tại đây chính là đạo cảnh tộc đàn a nhân tộc s o n g tuyệt không may mắn thoát khỏi hôm nay máu chạy vạn dặm một đám quan sát dị tộc xuống kết luận lấy côn tộc ở đây lực lượng liền xem như đông thương vực những cái kia trực luân phiên minh chủ tộc đàn m u ố n ứng đối chỉ sợ cũng rất là gian nan lấy nhân tộc lực lượng vậy liền tuyệt đối không thể chịu đựng được phải biết cái này còn không phải đạo tôn tộc quần toàn bộ lực lượng huống chi bọn chúng còn có chấn tộc đạo tôn tồn tại cái này càng khủng bố hơn giờ k h ắ c này đạo tôn tộc quần uy nghiêm tại bọn chúng trong lòng lần nữa làm sâu sắc căn bản là không thể phản kháng dù chỉ là một kia đến rồi nhân cảnh bên trong nhân tộc bốn vị đại thánh tề t i ể u ba người người mặc một thân đỏ chót trường bào hồng tổ ở vào hàng đầu nhìn xem cái kia như từng tòa giống như núi cao mang theo từng trận sắc cơ hướng nhân cảnh vượt trên tới một đám côn tộc thánh tôn hắn s á c mặt một mảnh nặng nề cái kia trong đó có mấy đạo khí thế kinh khủng cùng hắn tương đương còn có một đạo nhất là khủng bố hắn có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không có phần thắng cái kia đạo khí thế đại biểu cho thánh tôn cựu trọng đông thương vực trừ đạo tôn bên ngoài mạnh nhất chiến lược nhân tộc không tuân theo vạn tộc minh v ĩ n h hàng minh chủ hiệu lệ tâm hắn đáng chết tội lôi nên bị diệt côn tộc dẫn đầu cựu trọng đại thánh mắt ứng quang mang như đồng hóa vì thực chất tuyên bố nhân tộc chi tội về sau thanh âm cùng quan mang cùng nhau đánh vào phía trên đại trận đột nhiên tạo nên một tầng g ậ n sóng nên bị diệt côn tộc thánh tôn phát ra chỉnh tề giống to chân trời một cỗ huyết sắt hung uy tùy theo đột nhiên nổ tung hóa thành huyết hà sau đó lại ngưng tụ thành từng khỏa huyết cầu mang theo ngập trời sắc cơ hướng về nhân tộc mở ra đại trận nện rơi xuống hợp kích chi thế nhân cảnh bên trong tất cả mọi người ngầm đầu nhìn xem cái này như là có thể hủy diệt thiên địa một kích đem nhân cảnh bao trùm sắc mặt đều đại biến liên liên hồng tổ ba vị đại thánh cũng không bình tĩnh đây là quân đoàn hợp kích chi thế từ một đám thánh tôn dùng ra uy lực có thể nghĩ côn tộc nguyên bản liền cường đại hiện tại càng là dùng ra hợp kích chi thế không cho bọn hắn mảy may cơ hội bọn hắn muốn nhiệt huyết đánh cược một lần cũng cảm giác là hy vọng xa vời hợp kích chi thế đạo tôn tộc đàn mà ngay cả loại tầng thứ này bí pháp cũng có nơi xa quan sát sinh linh càng thêm rung động đúng lúc này không thể có việc dễ thương lượng nhân tộc ta cũng có đạo tôn nơi xa một đạo thanh âm lo lắng vang lên thanh âm vang dội tại đây chỉ có khủng bố n h thế nhưng coi như an tĩnh đối chiến sân bãi vang vọng mà lên chuyền vào rất nhiều sinh linh trong thai xa xôi chỗ một đạo d â u bạc trắng bồng bềnh tóc dài tán loạn bóng người trong ngực ôm thật chặt một kiện đồ vật hướng về s ắ p bị huyết cầu đập chúng nhân cảnh mà đi quan bế chương một trăm tám mươi bảy nổi giận dạ tôn trở về vừa đi vừa về dùng không kém nhiều một tháng tại thời khắc cuối cùng đổi tới nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng trong lòng của hắn mồ hôi lạnh chảy r ò n g nguy hiểm thật chấm thêm trở về một hồi liền xảy ra chuyện lớn lấy tình huống hiện tại nhân cảnh khả năng trực tiếp liền biến thành phế tích côn tộc quá mạnh không thẹn đạo tôn tộc đàn chi danh dạ tôn đem bức họa trong tay giơ lên ngăn lại kia đến từ trên bầu trời kiềm chế một đường bay thẳng nhập nhân cảnh nhưng ở thanh âm hắn rơi xuống về sau vê anh giờ k h ắ c này một tiếng vang thật lớn oanh minh q u a đi thiên địa giao động nhân cảnh đại trận bị từng khỏa huyết cầu như là dòng chảy vẫn thạch như lượn đện ở bên trên còn tốt đây chỉ là đợt thứ nhất tùy ý một kích mặc dù là hợp kích chi thuật nhưng cũng chỉ là cồn tộc một đám thánh tôn khí thế p h ó n g thích bị nhân tộc phối hợp đại trận cản lại nhưng cũng chỉ thế thôi cái này sau một kích đại trận liền xuất hiện vết rách lại đến một kích cũng liền bị phá thậm chí bọn chúng s u ấ t toàn lực nhân cảnh đều muốn bị đánh nát hơn m ộ ư ơ i vị thánh tôn hợp lực phía dưới vẫn là sử dụng hợp kích bí thuật khủng bố vượt quá tưởng tượng bất quá tốt tại sau một kích bọn chúng ngừng lại cũng không phải dạ tôn la lên để bọn chúng c h â n chờ mà là giờ phút này tại nhân cảnh vân trung hồ dị tượng truyền gia chi địa lần nữa có càng thêm cuồng bạo dị động bên trong có mang theo nổi g i ậ n tiếng giống truyền gia một tòa cự đại đen như mực cung điện bay ra chiếm cứ hư không bên trên trong đó có một c ố cổ lão minh mang lực lượng nổ t u n g thẳng vào vân tiêu đem nhân tộc nguyên bản đã lung lay sắp đổ đại trận cũng cho phá tản ra lực lượng còn đem côn tộc sắp xếp đội ngũ chỉnh tề vọn thẳng tán cỗ lực lượng kia liền bọn chúng cũng cảm thấy chiến tăng không thể không lui lúc này tại đen như mực trong cung điện lâm đằng một nhà bốn miệng căn bản không biết bởi vì bọn hắn vô ý rơi vào bí cảnh nguyên nhân dẫn đến nhân cảnh xuất hiện đại loạn đưa tới d i ệ t tộc chi họa một tháng gần đây bọn hắn qua cũng không nhẹ nhõm tại bí cảnh bên trong thăm giỏ trong lúc đó có thu hoạch nhưng cũng gặp phải một chút nguy hiểm cuối cùng một đường lảo đảo nghiêng ngã đi vào chỗ cốt l i nhất theo ghi chép nơi này là một vị cường giả chỗ tọa hóa có nghịch thiên truyền thừa bốn người bọn họ bị phân tán ra tới đón thụ khảo nghiệm mà thử yên cái thứ nhất thông qua ngay tại vừa rồi nguyên bản đều muốn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa nhưng nàng bên hông lại đột nhiên hiện lên kim sắc quan mang cái kia là lần đầu tiên gặp mặt lúc sở hà tặng cùng nàng lễ vật một khối khắc lấy trưởng chữ lệnh bài màu và nóng g lần này đột nhiên tự hành bay lên cùng cuối cùng khảo nghiệm chi đ ị a m một khối xương thú con mắt đối đầu trong chốc lát bùng lên kim quang đem toàn bộ đại điện chiếu sáng có sắc bén lăng lệ quang mang đâm thẳng hướng xương thú bên trong cái kia lô trống t ĩ n h mịch như hang động đồng dạng lớn nhỏ ánh mắt vê anh xương thú lô trống đôi trong huyệt hai đoàn u minh hồn hỏa xuất hiện như là hỏa diễm đồng dạng phương ra cùng đâm thẳng mà tiến kim sắc quang mang đụng vào nhau tại nổ đùng qua đi t ừ t ừ rung động ai có thanh âm khàn khàn chuyền ra như là lệ quỷ gào thét cái kia bị u minh hồn hỏa tràn ngập ánh mắt nhìn chòng chọc vào phóng thích kim sắc quang mang trên lệnh bài khắc h ỏ a mà ra trường chữ hồn h ỏ a thiêu đốt muốn phun ra mà ra đem phía trên kia ý chí ma diện thân ở dưới cây liễu đang uống trà sở hà hắn trong đôi mắt đột nhiên bị một mảnh hắc sắc h ỏ a diễm tràn ngập thứ đ ộ gì sở hà phát ra hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt kim sắc h ỏ a diễm b ư ớ c hơi mà lên cùng cái kia hắc sắc h ỏ a diễm va và chạm vào nhau vê và anh truyền thưa trong cung điện vang lên lần nữa một tiếng thê lương gào ghét cùng lúc đó tại cái khác ba cái đại điện đ a ngoại tiếp thụ h k ả nghiệm lâm đằng cùng hắn một đôi nhi nữ, trên thân đều có đổ vật bay ra, hướng về phía toàn bộ cung điện chính là một trận phía đôi lâm một một m là đều đổ đập có bộ vật ra, về bay n Hôn trướng, h a muốn n h ỏ giới ta chuyện tốt? Một t chuyện ế n khàn rộng giận mắng thanh âm vang lên. Sau đó, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu chấn động. Ngoại g g bộ i âm bắt Sau đầu đó dạ tôn trên tay giơ khối kia bức tranh đột nhiên tự hành triển khai vain có khí tức kinh khủng từ trong đó ấp ủ mà ra một đám côn tộc thánh tôn chuyển di ánh mắt nhìn xem dạ tôn đỉnh đầu bức tranh cảm giác hãi hùng kết vía vừa mới hắn giống như nói cái gì tới côn tộc thánh tôn c ử u trọng đại thánh nhìn xem dạ tôn mở miệng tự nói sau đó cánh đột nhiên co rụt lại nhân tộc có đạo tôn hắn nhớ lại ông nhưng vào lúc này dạ tôn đỉnh đầu triệt để triển khai bức tranh đột nhiên không hỏa tự đốt tại hư không bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm sau đó buộc phát ra hảo quang trói sáng làm cho cả bị côn tộc che giấu hắc cám đại địa lần nữa có quan g minh một khắc này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại ca tụng cùng bái sau đó một tôn mơ hồ v ĩ nạn thân ảnh chậm rãi từ kim sắc quang mang bên trong ngưng tụ thành hình là người một đám côn tộc thánh tôn hình thể là một trong co lại bọn chúng theo tôn này mơ hồ bóng người trên thân cảm thấy một cố đại khủng bố mà lại bọn chúng thật sâu minh bạch đó cũng không phải bản tôn cũng đã khủng bố như thế đại biểu hàm nghĩa không nói rõ bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là giờ phút này bóng người mục tiêu không phải bọn chúng cựu hận bị rời đi cái kia theo kim quang bên trong xuất hiện kim sắc thân ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt một cái cất bước đi tới đen như mực cung điện phía trên vươn tay đánh ra mà xuống bàn tay khổng lồ che đậy thương k h u n g kim sắc quang mang rượu chiếu thiên địa còn có cái kia khí thế kinh khủng nhường một đám côn tộc thánh tôn bị chấn nhất thời không cách nào thoát ra rời đi trường ảnh rơi xuống cái kia loảng xoảng tiếng vang chấn động ở trong thiên địa không ngừng tiếng vọng như là nổi c h ố n g đánh tại toàn bộ sinh linh trong lòng đừng quá mức phẩn một tiếng c h ó i hai thanh â m khàn khàn theo trong cung điện văng lên mang theo âm lánh cuồng nộ nhưng m à kim sắc hư ảnh lại cũng không đáp lại tay cầm vẫn như cũ đánh ra mà xuống giống như không đem cung điện đập nát t u y ệ t không bỏ qua theo cái kia trong công kích có thể cảm nhận được một cỗ l ử a giận hừng hực tựa như chấn kinh về sau cuồng nộ tựa hồ cái kia kim sắc vĩ ngạn hư ảnh vừa mới nhận lấy kinh h ả i hiện tại còn chưa khôi phục mang theo một cỗ nồng đậm cuồng bạo cảm giác thật muốn không chết không thôi âm lanh thanh âm khàn khàn đồng dạng nổi giận vô cùng màu đen trong cung điện có một cái màu mực cốt t r à o r ố i ra cùng kim sắc hư ảnh đánh ra trưởng ảnh giao kích cùng một chỗ đánh hư không cũng đang phát run xuất hiện từng tia từng tia vết rách nếu như là ngươi hậu bối tiến đến vậy coi như là ta mạ o phạm hiện tại liền có thể n h ư ờ n g bọn hắn đi ra đối trưởng một hồi mặc dù kim sắc hư ảnh càng lúc càng m ở nhạt nhưng trong cung điện tồn tại lại dẫn đầu thỏa hiệp hừ kim sắc vĩ nạn thân ảnh lần đầu phát ra h ừ lạnh hắn dừng tay lại nhưng trong ánh mắt bắn ra lửa giận nhưng lại chưa tắt hôm nay liền để ta nhìn người uy lực dưới cây liếu sở hà lật tay xuất ra liệt nhật cung còn có một cái mũi tên hắn trong mắt cơn giận còn x u ấ t lại chưa hết vừa v ậ n tốt đang uống t r à lại đột nhiên bị giật mình nhường hắn tương đương khó chịu thu này làm sao cũng cũng cho nó báo dương cung c ả i tên sở hà mãnh lực kéo một phát cái này liệt nhật cung uy lực kinh người nhưng tương tự cần kéo động lực lượng cũng là kinh khủng sở hà dùng sức kéo động lại chỉ là nửa tháng bất quá cũng đầy đủ sở hà lấy chỗ xa xa cái kia một luồng ý thức là con mắt chăm chú vào cái kia đen như mực cung điện phía trên thân thể k h ẽ c o n g chỉ xéo hướng lên sau đó trường cung rời khỏi tay nhảy một tiếng nổ vang bởi vì sở hà đem cơm chế rút lui nguyên nhân thanh âm tại toàn bộ lâm thành quanh quần mà ra thật lâu không thôi quan bế chương một trăm tám mươi tám một tiễn hồng sắc múi tên phá toái hư không trong chớp mắt chính là một cái hỏa diễm thiêu đốt dây đỏ theo đông lâm thành trên không lan tràn đến lương xuyên tri địa liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng mà lại vẫn còn tiếp tục tiến lên tốc độ nhanh kinh người ven đường chỗ qua cái khác sinh linh chỉ có thể nhìn thấy hư không đột nhiên nổ tung sau đó từ đốt lên hồi lâu sau mới có mang theo xé rách đồng dạng thanh âm sau đó văng lên mà vậy cái kia bị hồng sắc múi tên vạch ra hỏa diễm thật lâu không thôi trên đó mang theo chấn động tâm hồn lực lượng để bọn chúng tự dưng cảm giác được sợ hãi theo bản năng rời đi xa tới một chút bay trên trời lấy càng là chấn kinh phía dưới trực tiếp khống chế không nổi rất xuống đất trên thân khí tức hỗn loạn linh hồn cũng cảm giác ngạt thở đồng dạng nổ tung xảy ra chuyện gì mà tại lâm thành bên trong thanh niên nam nữ bị liên tiếp vang lên tiếng vang kinh động thanh âm kia nhường bọn hắn cảm giác hãi hùng kiếp vía như là có đồ vật gì mánh lực g ã y tại bọn hắn trên lưng sau đó trong nháy mắt đó bọn hắn cũng cảm giác được trên thân tựa hồ có một chồng thứ gì bị đứt đoạn đồng dạng n h ư n g bọn hắn không khỏi khủng hoảng không thôi trong lòng dâng lên ngạt thở cảm giác lâm thành là chỗ tốt nhưng cũng thỉnh thoảng động kinh mà lại mỗi một lần đều muốn mạng già giờ khác này trong đầu của bọn họ đột nhiên tiếng vọng lên rất nhiều trường bối cảm khái giờ khác này bọn hắn cảm động lây xác thực muốn mạng đặc biệt là có người vẫn còn thời khắc mấu chốt cảm giác càng thêm mãnh liệt sở hà đem ấm trà cầm trong tay lần nữa làm nóng sau đó rót một chén k hít sâu một cái lượn lờm mà lên hương trà sau đó nhẹ nhàng bông xuống nâng lên ánh mắt mang theo thâm thúy nhìn về phía phương xa trong mắt quang mang hiếm thấy mang tới sắc ý nhân cảnh bên trong kim sắc vĩ nạn g hư ảnh rừng động tắt lại hắn đem chắp tay sau lưng đạ mạc m ánh mắt nhìn về phía cái kia đen như mực cung điện đi ra bên trong tồn tại coi là sở hà đáp ứng hắn cầu hòa cung điện sâu thẳm quang mang rung động không gian sinh ra vặn vẹo cảm giác một cánh cửa từ đó hiển lộ ngậm bức bên trong lâm đằng một nhà bốn miệng xuất hiện sở hạ ý thức hư ảnh đưa tay một tay lấy bọn hắn t r ộ p vào lòng bàn tay nhưng đạm mạc ánh mắt từ đầu đến cuối chưa chuyển di vẫn như c ũ không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cái kia đen như mực cung điện n g ư ờ i hậu bối đã đi ra còn muốn làm gì đen như mực trong cung điện một đôi từ u minh hồn hỏa hình thành con mắt xuất hiện cùng sở hạ ý thức hư ảnh đối mặt n g ư ờ i dọa ta sở hạ ý thức hư ảnh mở miệng yếu ớt ai dọa ngươi rồi ưu minh hồn hỏa hình thành con mắt màu đen chừng một cái s ở hà không để ý tới hắn thân thể rời đi lui qua một bên ưu minh hồn hỏa kinh ngạc nhìn liếc mắt cử động của hắn không rõ cái này một vị vừa mới ngự khí vẫn là không chết không thôi làm sao đột nhiên dễ nói chuyện bất quá sau một khắc vê anh đen như mực cung điện rung động bên trong tồn tại cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ ưu minh hồn hỏa hình thành trong ánh mắt lộ ra kinh dị phía trên thâm thúy vòng xoay xoay tròn hắn hướng phía trước nhìn lại gặp được một màn kinh khủng tại phía chân trời xa xôi có một vệ thần quan g kích xạ mà tới trường hồng có nhật xé rách thương khung mới gặp lúc vẫn là mơ hồ nhưng chỉ bất quá một cái chớp mắt qua đi cũng đã vượt qua không gian đi tới phụ cận tốc độ nhanh vượt q u a tưởng tượng trong đó cái chủng loại kia ngưng tụ cuồng bạo lực lượng cảm giác đồng dạng kinh khủng kinh người như là có một tôn c h e trời cự nhân hư ảnh g ơ lên cái kia có thể hủy diệt thiên địa cự trường hướng về phía trước đè ép tới những nơi đi qua t ổ i khô lạc hủ liền không gian cũng tại bị xé rách thiên địa cũng phát ra chiến căng một cái chớp mắt qua đi suy phốc phốc phốc phốc trong hư không máu tươi nở rộ huyết nhục văng tung tóe một đám che đậy thương khùng ngăn tại phía trước côn tộc thánh tôn không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị bắn nổ một chuỗi mà qua chín vị côn tộc thánh tôn vẫn lạc tàn thoái huyết nhục rơi vào đại địa dẫn phát một trận đất nước mặt trên còn có lấy khủng bố ngọn lửa nóng bỏng bám vào dẫn phát thiên hai chín vị vẫn là côn tộc thánh tôn bọn chúng trước khi chết một khắc cuối cùng mới cảm giác được có khủng bố nguy cơ tiến đến nhưng lại đã chậm thậm chí vì sao mà chết bọn chúng cũng không được biết chỉ là tại cảm giác được trong nháy mắt đó về sau linh hồn cùng nhục thể liền cùng nhau bị bắn nổ ra bên cạnh những cái kia may mắn còn sống sót côn tộc kinh dị nhìn xem một màn này bọn chúng cũng căn bản không thể kịp phản ứng xảy ra chuyện gì cũng chỉ nhìn thấy mang theo vong đồng bạn nguyên bản đứng lặng địa phương một cái không biết từ chỗ nào mà đến thiếu đốt hỏa diễm liên thành một tuyến trên đó có khủng bố nhường côn linh hồn rung động nguy khí tức phát ra vê anh một tiếng oanh minh bọn chúng ánh mắt tùy theo bị hấp dẫn máy móc thức chuyển động đi qua cả đời khó quên một màn ánh vào mắt lưng bên trong giờ phút này cái kia đứng lặng hư không đen như mực cung điện bị một cỗ màu đen u minh năng lực bao khỏa tạo thành một cái to lớn thú ảnh đầu sinh một đôi sừng cong thân thể giống như đ ô i như rồng roi một đôi mắt bị u minh hồn hỏa c h ẳ n g l ậ p đen như mực sâu thẳm từng sợi khói xanh ở trong đó d ậ p d ờ n mà ra h á n đỉnh thiên lập địa bị u minh năng lực ngưng tụ hư hào thân thể phóng thích ra khí tức kinh khủng nhưng nó giờ phút này hắn phun ra miệng lớn tại thở dốc từng tiếng thê lương gầm thét từ trong đó phát ra tại trước người của nó một điểm hàn mang đột nhiên mà tới sau đó ẩm vang nổ tung như là có một tôn kinh khủng kim sắc hư ảnh xuất hiện cự trưởng hướng về phía trước hướng về phía cái kia ưu minh hư ảnh đánh ra song phương tương giao đông toàn bộ hư không đều là run lên như là trong nháy mắt trầm xuống một dạng kinh khủng tiếng vang tại hư không như là nổ tung k ỳ điểm trong nháy mắt càn quét mà ra thậm chí biến thành thực chất như là hình tròn lưỡi dao hướng về tứ phía cắt chém mà đi một đám ở trên bầu trời côn đứng núi chịu x à o bị đập nện nhảy dựng lên trên thân cái kia cứng rắn như thần thiết lông vũ từng mảnh rơi xuống mà xuống còn có một chút côn trong miệng máu tươi nôn như điên nhường bầu trời hạ xuống khủng bố hết u y vũ xuống dưới nhanh xuống dưới một vị cánh máu tươi chảy dòng côn tộc đại thánh rốt cục kịp phản ứng phát ra kêu to trên trời kinh khủng tồn tại giao phong bọn chúng treo ở phía trên chính là biếng n ắ m chỉ là khi tức chút xuống liền muốn mệnh đáng chết tại sao như thế u minh hư ảnh phát ra không cam lòng g ầ m thét cái kia sẽ rách không gian mũi tên nhanh chóng chuyển động thậm chí mang theo phong bạo nhường cái kia kim sắc hư ảnh hạ trụ ộ h v lực cảm giác càng thêm khủng bố côn bạo mũi tên mang theo gió lốc nhường phong vân b i ế n sắc từng tấc từng tấc hướng phía trước tới gần u minh hư ảnh tùy theo từng tấc từng tấc bắt đầu sụp đổ cái kia hư ảnh thú mặt nguyên bản khuôn mặt dữ tợn mang tới sợ hãi một đôi u minh hồn hỏa tạo thành con mắt bắt đầu biến ảm đạm trong đó tràn ngập nồng đậm không cam lòng tại sao vừa mới xuất thế cái gì cũng không làm liền trêu chọc đến muốn cùng hắn không chết không thôi tồn tại lao phu không cam lòng a người đến cùng là ai u minh hư ảnh phát ra lớn tiếng gào thét trong đó bi phẫn nhường thiên địa vì đó động dung mũi tên theo u minh hư ảnh một đôi bàn tay khổng lồ đi qua tốc độ tăng tốc trực tiếp xuyên ngược m à qua lực lượng của nó chủ yếu tập trung ở cái kia đôi bàn tay phía trên hư hào thân thể hiện ra m ở nhạt căn bản là không có cách ngăn cản trường tiễn xuyên thấu ẩm ẩm cuối cùng mũi tên đốt h ỏ a diễm thiếu đốt hung ác đụng vào cái kia đen như mực cung điện phía trên va chạm mà lên c u ầ n bạo âm thanh lần nữa tại hư không k h u y ế t tán mũi tên gặp được lực cản lần nữa xoay t r ò n một màn kinh khủng cảnh tượng hình thành kim s á c hư ảnh triệt để cùng đã cơ hồ sụp đổ u minh hư ảnh đụng vào nhau bàn tay của hắn nâng lên trực tiếp nắm hướng u minh hư ảnh ảm đạm đầu thú đồng thời g i a n g giác. một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền khắp hư không tại đen như mực cung điện cùng đầu mũi tên tương giao vị trí một chút xíu vết rách xuất hiện sau đó như là tơ n ệ n đồng dạng lan tràn ra không muốn bị nắm lấy đầu thú u minh hư ảnh phát ra sợ hãi gào lên đau xót quan bế c h ư ơ n một trăm tám mươi chín mời đạo tổ làm chủ u minh hư ảnh đầu lâu bị xinh xinh b ó c nát kim s ắ c hư ảnh trên lòng bàn tay liệt diễm bốc hơi thiêu đốt nổ tung u minh chi khí từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên tại tư tư thanh bên trong trực tiếp bị luyện sạch sẽ liền khí tức cũng không đồng thời ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn mũi tên đem đen như mực cung điện trực tiếp bắn nổ chia năm xẻ bảy tiếng vang ầm ầm ở trong thiên địa quanh quần ra bên trong các loại bảo vật vẩy xuống nhân cảnh lấy về sở hạ ý thức hư ảnh đem mũi tên bắt lấy đưa tới một mặt mộng bức lâm thiên trong tay sau đó đem bọn hắn một nhà bốn chiếc b u ô n g xuống làm xong đây hết thảy hắn quay đầu hướng thu nhỏ hình thể rơi vào trên đất một đám côn tộc thánh tôn liếp mắt sau đó kim sắc hư ảnh c h ậ m rãi tiêu tán đạo này ý thức hư ảnh lực lượng tại cùng cái kia đen như mực trong cung điện không biết tên tồn tại đối chiến một trận về sau tiếp lấy lại ra tay giúp phía d ư ớ i nhân tộc ngăn cản đối bính dư uy bây giờ đã tiêu hao sạch sẽ theo hết thệ kết thúc giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ sinh linh cũng nhìn lên bầu trời thật lâu không cách nào ngôn ngữ vừa mới hết thệ quá mức đột nhiên cũng quá mức rung động mà rơi trên mặt đất một đám côn tộc thánh tôn nhìn xem tàn tạ khắp nơi còn có cái kia một chút vẫn còn trong ngọn lửa thiêu đốt thịt nát cảm giác đây hết thệ phảng phất giống như m ộ n g ảo bọn chúng suy nghĩ xuất thần đến mức quên đi lúc ban đầu tới mục đích chết đang đ á n g chín vị thánh tôn bao quát lần này dẫn đầu cựu trọng đại thánh bị đi ngang qua mũi tên đi qua không có lực phản kháng chút nào vỡ ra thân thể biến thành khối vụn cái này cực kỳ rung động cũng làm cho côn không thể nào tiếp thu được bọn chúng đi vào nhân cảnh cũng chỉ là thở ra một hơi sau đó kế tiếp liền đối với chúng nó chuyện gì không hiểu bị h a i thậm chí cảm giác không biết làm sao sự tình tại sao lại như thế có côn tộc đại thánh phát ra rên rỉ cảm giác không nghĩ ra chín vị thánh tôn còn có một vị vẫn là thánh tôn cựu trọng đại thánh liền xem như côn tộc cũng vẹn vẹn chỉ có ba vị nhưng bây giờ lại có một cái chết tại nơi này mà lại là loại kia không có chút giá trị chết đi bọn chúng chỉ là bị liên lụy làm sao bây giờ côn tộc ba vị thánh tôn bắt trọng đại thánh tập hợp một chỗ trong mắt mang theo sợ hãi sắc thái tan r ã làm sao bây giờ một vị côn tộc đại thánh mắt hưng nhìn về phía nhân cảnh phương hướng sau đó lại ngẩng đầu nhìn cái kia bị mũi tên mang theo vẫn như cũ còn không có dập tắt hỏa diễm xuất thần một lát nhân tộc đạo tôn hắn cúi đầu thân thể cũng run rẩy một cái vừa mới đạo kia mũi tên xem như theo nó bên người sắt qua hắn tận mắt thấy côn thất tiền bối bị trực tiếp bắn nổ huyết nhục ở tại trên người của nó để nó tâm linh cũng nứt ra côn bảy côn tộc ba vị cựu trọng đại thánh một trong liền khinh địch như vậy không có chút nào phản kháng chết đi thậm chí cái kia xuyên qua mũi tên hắn mắt thường cũng thấy không rõ lắm cái có thể cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện để nó ngạt thở đến không cách nào động đậy còn cần tiếp tục diệt đi nhân tộc a đang trầm mặc bên trong một vị côn tộc đại thánh nhịn không được mở miệng đánh vỡ bình tĩnh nghe vậy cái khác hai vị đại thánh hướng hắn ném một cái xem giống như kẻ ngu ánh mắt liên hiện tại tình huống này diệt nhân tộc nói đùa cái gì lấy cái gì diệt thánh tôn cựu trọng tiền bối cũng trực tiếp hết rồi muốn b a o thủ cũng chỉ có thể đem l á o tổ thanh ra mới được hiện tại bọn chúng động trảo đó chính là tìm đường chết mở miệng côn tộc đại thánh thở dài một tiếng hắn cũng chính là thuận mồm nói ra mà thôi trở về đi hồi đến tổ địa mời ra đạo tổ làm chủ một vị k h á c côn tộc đại thánh mở miệng nói ra cái khác hai vị đại thánh gật đầu đây là duy nhất một con đường chỉ có đạo tổ xuất trảo khả năng báo này đại thủ côn tộc rút đi sưng trên cực kỳ chật vật thậm chí đi không bao xa nơi xa có sắc lạnh the thé kêu to vang lên lần nữa có mấy đạo cường hoành khí tức xuất hiện hướng về nhân cảnh sông đến là côn tộc tổ địa cương giả chín vị thánh tôn vẫn lạc bản mệnh châu vỡ vụn kinh động đến bọn chúng vội vàng mà tới mang theo mánh liệt lửa giận cách nhau rất xa chỗ đều có thể cảm thụ được loại kia trần trụi điên cuồng s á t ý sau đó bất quá một lát lại dập tắt sạch sẽ liền còn sót lại vết tích cũng cảm thụ không ra Quả nhiên, nhân tộc thật sự có đạo tôn. Liên ngạc n thật tộc có sự đạo g ầ một đầu, nhìn xem đi xa con t c còn có r trời ê n như bầu cái kia như cũ đám a hỏa thanh n g thiêu đốt hỏa diễm, thanh âm đắng âm t Tưởng tượng vài thập niên trước, diệt tộc, thể thể tích. vô vài vẫn không không cùng. chúng còn chuẩn bị diệt đi nhân tộc, bây giờ còn có thể còn niên không không bọn nhân sống, nói giờ là đi bị bây kỳ u ố n cái ù n nhân tôn học tập. Điệu thấp. Liên ngạc tự nói. g học thấp. tộc tập. tự Một đạo Điệu đ m á khác tới đây quan sát sinh linh đồng dạng ngẩng đầu thật lâu không cách nào ngôn ngữ hết thể phát sinh quá nhanh cũng đảo ngược quá nhanh Nguyên bản hôm nay, bọn ả n nay côn nhân chính. hôm tộc vật là b chúng muốn tiêu hiệu không nghe diệt liên ệ n nhân tộc, hướng đông thương vực vạn h h tộc, tộc vực ể thể n Chuẩn vạn cùng, sự tình đảo ngược. Bọn chúng chỉ là người xem, hơn nữa còn là có thể bị chiến đấu dư vi lan đến, vô cùng nhỏ yếu loại kia. Bọn chúng lộ là là loại l vì vi thế. huyết kết thể chỉ yếu Có cuối có quả đấu bị bị đồ đảo giảm. kia. i xem, sự dư vô tiếp vẫn lạc mấy vị thánh tôn cái k h á c còn sống cũng đều mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế làm sao một cái thảm c h ữ có thể hình dung thật tính được là tới thời điểm có bao nhiêu hung ác thời điểm ra đi liền có bao nhiêu thê lương bất quá chuyện này đối bọn chúng những thứ này chân chính người xem tới nói tính được là đặc sắc kích thích thậm chí cảm giác có chút thoải mái côn tộc bá đạo bọn chúng cũng cảm giác bất mãn chỉ là không cách nào phản kháng bây giờ thấy kết quả của bọn nó sự tình lại kết thúc bọn chúng hiện tại cũng an toàn tâm tình sau khi bình tĩnh lại tự nhiên có thể cười trên nôi đau của người khác này sao lại thế này lâm đằng mang theo cả nhà đi vào chuẩn bị chiến đấu nhân tộc trận doanh trước đó nhìn xem cái kia bị lộ ra đến chiến trận r ầ m rạp chẳng chịt máy móc còn có tất cả người binh khí ra khỏi vỏ đao kiếm chỉ hướng phía trước trước trận ngưng tụ sát khí mặc dù tại trầm rãi dập tắt nhưng cũng có thể cảm nhận được trước đó nồng đậm vết tích lại thêm sau khi đi ra bọn hắn nhìn thấy rung động một màn cảm giác cực kỳ không thích hợp bọn hắn sau khi đi vào nhân cảnh tựa hồ ra không thể tưởng tượng đại sự xem tràng diện này cũng tính được là nghiêng tộc chi chiến hẳn là gặp được diện tộc nguy cơ bọn hắn đi vào trước đó nhân tộc còn rất bình tĩnh có thể chỉ là chừng một tháng đi qua liền phát sinh chuyện lớn như vậy không thể tưởng tượng nổi đây hết thảy bởi vì các ngươi một nhà mà lên không minh đại thánh quét bọn hắn lên mắt ngữ khí phức tạp người mặc đỏ chót trường bào hồng tổ cũng là một mặt quái dị hướng bọn hắn nhìn lại cái này cả nhà chạy đến vân trung hồ đi đi một vòng làm cho cả nhân cảnh còn có đông thương vực chỗ sâu cũng náo nhiệt một lần cũng không biết nên nói cái gì cho phải một đám côn tộc thánh tôn nói đến cũng là bởi vì bọn hắn mà mất mạng nếu như bọn chúng biết cái này thật chỉ là một trận ngoài ý muốn dẫn đến cũng không biết có thể hay không nghỉ ngơi nhìn xem một đám ánh mắt cổ quái nhìn qua bọn hắn nhân tộc thánh tổ nhóm lâm đằng một nhà bọn hắn trên đầu toát ra một loạt hỏi tham cảm giác rất không minh bạch chúng ta cái gì cũng không có làm a lâm thiên mở miệng cảm giác có bị hoan u ồ n g đến bọn hắn một nhà chính là đi ở hồ thời điểm không cẩn thận tiến vào một cái truyền thừa chi địa mà thôi cái khác đều cái gì cũng không làm đàng h o a n g cực kỳ cả nhà cũng rất t h a n phận cũng không có ở bên ngoài chọc tới đại địch quan bế chương một trăm chín mươi chủ động bây giờ xuất thế bí cảnh truyền thừa cảm giác cũng có vấn đề cửa kia nói lời thật thật giả giả cũng có nhưng một cái đại thế muốn tới sự tình có thể là thật mà lại liên quan đến toàn bộ đông hoang thậm chí càng rộng rãi phạm vi dưới cây liếu sợ hà vừa uống trà một bên luốt luốt trong tay liệt nhật cung trong mắt quang mang lấp lóe biểu lộ hơi nghiêm túc lâm vào tầng sâu suy tư trạng thái cùng cái kia cổ quái không biết tồn tại một trận chiến hắn mặc dù thắng mà lại tên kia cũng không có nhường hắn cảm giác được nguy hiểm nhiều lắm là chỉ là dọa hắn nhảy một cái nhưng cũng rất nghiêm trọng mà sợ hà cũng theo thói quen hướng sâu xa đi suy nghĩ vấn đề bởi vậy hắn cảm thấy không thỏa đáng chỗ n g ư ờ i được khí tức nguy hiểm từng cái cổ lão tồn tại khôi phục còn có các loại yêu mà quỷ quái hoành hành hiện tại đi ra cũng đã có thể cùng hắn qua hai chiêu đến phía sau ai biết sẽ như thế nào bất phân thắng bại hoặc là chiến thắng thậm chí có thể đem hắn bố chi đánh vỡ cũng có thể những tên kia đều là một đám sinh mệnh đi đến cuối con đường nhưng lại không biết lấy phương thức gì sống sót chờ đợi lấy cái gì ra hỏa sống lâu cực kỳ cổ lão thủ đoạn nhất định cũng là rất nhiều đến chuẩn bị sớm nhất định phải có c h â n áp thực lực của bọn nó mới có thể có cảm giác an toàn có lẽ đến cải biến một chút mạch suy nghĩ s ở hà ánh mắt chuyển hướng chấn ma tháp đây là dùng để phát dục lợi khí bây giờ lại nhiều lần bị để đó không dùng quá lãng phí những cái kia truyền thừa bí cảnh người bên trong sống lâu hiện tại mặc dù nửa chết nửa sống nhưng trên người sát khí có thể không có chút nào thiếu thậm chí vừa mới tên kia trên thân còn mang theo điểm cùng ma khí có nguồn gốc khí tức sở hà ánh mắt chấp động không hiểu q u a n mang thanh em yếu ớt hắn cảm thấy thừa dịp hiện tại đại biến tiến đến trước đó ra ngoài thu hoạch một đợt nhanh chóng phát rủ. c ả m giác mới càng ổn thỏa hắn chỉ cần cẩn thận một điểm cái tìm những cái kia có trăm phần trăm năm chắc bí cảnh truyền thừa là được về phần những cái kia nhìn liền cao đại thượng có thể tạm thời bông tha nếu như về sau có cơ hội lại nói sở hà trong lòng làm ra quyết định lật tay đem hắn hồi lâu không vận dụng lưới đánh cá còn có móc treo đem ra ngoại trừ cái kia một đoạn nuôi cá tuế nguyệt hắn thế nhưng là đã hồi lâu không có chủ động đánh ra áp lực nhường hắn tiến tới sở hà chắp tay sau lưng một tay cầm cần câu một tay cầm lưới đánh cá bên hông quấn lấy túi c à n khôn hắn làm xong các loại chuẩn bị một hệ liệt chuẩn bị ở sau cấm thuật còn có uy lực không tầm thường b ả o vật dựa theo trình tự cùng công dụng tại hệ thống không gian bên trong sắp xếp trình tề sở hà đem bọn chúng vị trí một mực n h ớ kỹ lấy bảo đảm thời khắc mấu chốt không xuất hiện mảy may vấn đề sau đó hắn mới một bước ở giữa thân hình một cái c h ấ p động biến mất tại cây l i ề u phía dưới hướng về lương xuyên mà đi lấy tốc độ của hắn coi như không cần toàn lực cũng rất mau tới đến lương xuyên lần này hắn không có chút nào tại sở cầu bên cạnh lưu lại ngắm phong cảnh chỉ là xuất phát từ quen thuộc vấn đề t ù y ý hướng trên cầu vứt xuống mấy khỏa đáng dược ngẫu nhiên tuyển mấy cái khí vân c h i tử sau đó liền trực tiếp rời đi câu cá sở hà là nghiêm túc tinh thần lực của hắn lượng tàn ra lấy hắn làm trung tâm tại lương xuyên phía dưới mặt đất đ ả o qua một khi phát hiện chỗ dị thường liền trực tiếp hai mắt nhìn sang xác định có thể giải quyết lưới câu liền trực tiếp vung đi qua một tòa thanh đồng trong đậu phủ một cái như là m á n h hổ đồng dạng khô lâu có giá đứng lặng ở trung tâm chỗ không n ú c đ í c h như là xác thực sớm đã tại không biết bao lâu tuế nguyện trước đó cũng đã lâm vào vĩnh hằng ngủ say thùng thùng đột nhiên có tiếng vang từ đầu lâu trên vang lên mang theo chấn động nhẹ nhẹ tại thanh đồng trong động phủ tiếng vọng chống t r ả i động phủ chỉ có cái này một thanh âm đang vang vọng hiện ra khá quỷ dị đùng đùng đông không có đạt được đáp lại ba dài một ngắn không ngừng có đồ vật gì không sợ người khác làm phiền tại đầu lâu phía trên đập giang giác ai t h ằ n g đến đầu lâu xương phía trên bị gõ ra một vết n ư ớ c một đạo không lưu l o á t như là kẹp lấy cổ họng thanh âm vang lên sau đó đầu lâu lỗ trống hai mắt bên trong quỷ dị lộ ra hai cái con ngươi trực tiếp chui ra hướng xương đầu phía trên quét tới không có phát hiện thứ gì trong con ngươi lộ ra bạch quang sau đó lại tại toàn bộ trong động phủ liếc nhìn một lần cũng không có cảm giác được có cái gì vật dị thường hắn cuối cùng gắt gao chăm chú vào cái kia có chút hơi nứt ra xương đầu phía trên có thể xác định vết rách là tươi mới y m ă n g nói nơi này xác thực xuất hiện vấn đề lớn hẳn là có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật tiến đến con mắt giữa bạch quang lộ ra kinh dị c h i sắc tựa hồ có bị hù dọa dù sao sự tình quá mức quỷ dị bản thân cái này liền rõ ràng lộ ra nguy hiểm làm cho cả đã bình tĩnh vô số tuế n g u y ệ t động phủ đ ỗ n g nhiên biến kiềm chế mang theo một cỗ chẳng lành không khí đi ra đầu lâu khẽ trương khẽ hợp mang theo máy móc thức ma sát thanh âm không tình cảm chút nào nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó có táo bạo chi ý toàn bộ động phủ yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được con mắt chuyển động phía trên mang theo cực hạn cảnh giác xoắt sau một lúc lâu một tiếng nhỏ xíu tiếng vang đột ngột truyền ra nhường một đôi chuyển động xem thường là một trong l ầ n hung hăng nhảy một cái một con cá dây treo hoàng kim lưới câu đột ngột xuất hiện một cái cưỡng ép nhét vào khô lâu mở ra hổ trong miệng nhìn xem cái kia thật dài không biết thông hướng nơi nào lấp lóe h à n quang dây câu còn có đột nhiên nhét vào hắn trong miệng dị vật cái kia phủ trên hư không l ỏ n g trắng mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi có thể xác định đây không phải vật gì tốt kẻ đến không thiện đầu lâu trên xương răng rung động vừa muốn đem cái kia lóe hàn quang dây câu trực tiếp cắn nước nhưng mà còn không đợi hắn hoàn toàn làm ra động tác dây câu rung động một cỗ bất khả kháng lực lượng chuyển đến toàn bộ khung xương cũng bị trực tiếp kéo cái kia một đôi phiêu phủ ở bên ngoài con mắt cũng bị một cỗ vô hình lực lượng cứng rắn theo trở về đầu lâu l ô i trống ánh mắt bên trong vây một tiếng lưới câu câu lấy khô lâu c ố t giá tại lòng trắng mắt con không cam lòng quang mang bên dưới trực tiếp xuyên thấu cửa đồng lớn đi ra phía ngoài một đường vượt qua hư không một c ố đã lâu gai nhãn quang rõ ràng xuất hiện nhưng trắng trong con ngự nhưng cũng không có kinh hỉ loại tình huống này gặp lại quan minh căn bản là một loại kinh hãi chuyện gì xảy ra cái này còn chưa tới lúc xuất thế hắn còn chưa làm sự tình làm sao lại xuất hiện loại này thai bày vạ gió khô lâu hổ sợ hãi đồng thời đầy đầu hỏi t h ă m các ngươi bọn gia hòa này liền biết d ò người lần này nhân vật trao đổi cảm giác còn sướng hay không một đám giả thần giả quỷ đồ chơi q u ấy ta không thể nào sống yên ổn trên không trung đầu tiên là một đạo hừ l ạ n h thanh âm vang lên sau đó mang theo rất khó chịu ý vị nói thầm lên tiếng khô lâu hổ đây là nói nó sao không đúng sao t ì m n h ầ m hổ đi hắn ngủ say lâu như vậy chính là vừa mới bị đánh thức có thể h ù dọa ai vừa mới là hắn bị giật mình kêu lên mới đúng cũng không kịp phân rõ phải trái bị lôi kéo hướng phía trước khô lâu hổ lòng trắng mắt phí sức nhìn về phía trước đi nhân tộc nhìn xem cái kia cầm cần câu không ngừng thu nạp bóng người khô lâu hổ giật mình quan bế chương một trăm chín mươi mốt di chuyển sở hà đem khô lâu hổ một phát bắt được không để ý tới hắn chất vấn cầu xin tha thứ trực tiếp phong cấm nhét vào túi c ả n khôn bên trong túi đầu nhìn lướt qua phía dưới đậu phủ sau đó rơi xuống đem một chút vật có ý tứ nhặt lên lại thuận tay cải tạo một phen sau đó mới tiếp tục đi tới tìm kiếm mục tiêu kế tiếp làm một thả câu cao thủ kỹ thuật của hắn phi thường tốt mà lại hiệu suất cực kỳ cao chỉ là một ngày thời gian liên quét ngang gần phân nửa l ư ơ n g xuyên chi điện những cái kia bất kể có hay không xuất thế bí cảnh chỉ cần bên trong tồn lấy chỗ cổ quái hắn trực tiếp chính là một gậy che xuống dưới những cái kia sống sót không biết bao nhiêu năm tháng yêu ma quỷ quái toàn bộ tiến vào hắn cái túi làm lễ gặp mặt sở hạ còn thân mật đưa chúng nó bí cảnh động phủ lần lửa sửa lại một lần về p h ầ n những cái kia như thường không có cổ quái động phủ truyền thừa hắn cũng tương tự chưa thả qua một đường chỗ qua thu hoạch tương đối khá bất quá cũng có tiếc nuối địa phương những thứ này cổ láo ra hỏa đã từng thực lực có lẽ là đủ nhưng bị tuế n g u y ệ t tiêu ma đã còn thừa không có mấy tất cả đều là lung lay sắp đổ trạng thái đừng nói phóng tới tầng thứ ba đi xét đánh phóng tới tầng thứ hai chỉ sợ cũng không chịu được lâu mà bây giờ sở hà cũng không có thời gian đem bọn nó nuôi bắt đầu cho nên một mạch toàn bộ tạm thời vứt xuống tầng thứ nhất mặc dù dạng này hiệu suất rất chậm nhưng bọn gia hỏa này đã từng đều cũng không phải là kẻ yếu ép ra khí vận cấp bậc không tính thấp mà lại thắng ở số lượng nhiều sở hà cảm giác chỉ cần hắn cố gắng một chút rất có hy vọng đem tầng thứ nhất cho bổ sung đầy đến lúc đó trồng chất lên khí vận có lẽ đồng dạng có thể vì hắn sử dụng đương nhiên đến lúc đó nếu như không được hắn lại nghĩ biện pháp giúp bọn g i a hỏa này một cái cũng không muộn hiện tại phóng tầng thứ nhất coi như nuôi cá có thể mập càng tốt hơn không đi được thời điểm lại phóng đồ ăn sau đó sợ h ạ sinh hoạt lần nữa biến phong phú mỗi ngày phiếu điểm đánh dấu sau đó mang theo cần câu lưới đánh cá con cái túi tiến về đông thương vực bên trong càng quét hắn không có đi chỗ sâu mà làm một mực bồi hồi tại khu vực b i ê n giới lấy lương xuyên là tiết điểm hướng hai bên càng quét không có quét ngang đi vào sở hà làm không biết mệt cảm giác cực kỳ phong phú mà lại cũng xác thực nhặt được một chút đồ tốt còn thuận tay góp nhặt một đống các loại vật liệu sau đó mỗi ngày đều sẽ tốn một chút thời gian đem man vực hảo hảo củng cố một chút chỉ chấp mắt chính là mười năm trôi qua sở hà chuyên trú vào chính mình sự tình mà tại năm năm trước bắt đầu nhân tộc đã quyết định theo đông thương vực chỗ sâu rút khỏi hướng lương xuyên chi địa chung quanh tập kết mà lại cũng hiệu triệu địa phương khác nhân tộc cũng cùng đi đây cũng không phải bị côn tộc ép cũng không có tộc đàn khác gây chuyện những năm này nhân tộc chi danh truyền ra có đạo tôn tọa c h ấ n đồng dạng đã trở thành cùng cái khác đạo tôn tộc đàn một dạng cấp bậc tồn tại những nơi đi qua phát sinh xung đột chỉ cần không phải quá mức sự tình tộc đàn khác có thể chịu đều là tận lực nhịn xuống dưới hiện tại bọn chúng nhìn thấy nhân tộc trực tiếp đi vòng các tộc chủ mạch còn cố ý hướng phía dưới tộc đàn chi mạch phát xuống hiệu lệ n h â n tộc là đạo tôn tộc đàn không thể gây chuyện này tại thời gian rất ngắn bên trong liền truyền khắp đông thương v ự c đạo tôn tộc q u ầ n uy hiếp chính là khủng bố như thế đặc biệt là vị tia đạo tôn xuất thủ một tiễn tiêu diệt côn tộc một trăm tám mươi vị thánh tôn đây coi là cái gì ta tận mắt nhìn thấy vị tia nhân tộc đạo tôn chiều cao một trăm h thước thân thể trần trụi địa phương k h á c cũng cường đại vô cùng con mắt còn bắn ma quang liếc mắt đi qua liền có thể xuyên thủng một vị đại thánh cường giả thân thể hắn một tay một lòng bàn tay đem côn tộc hơn mười vị thánh tôn đập nát liên liên côn tộc đạo tôn chạy đến về sau nhìn thẳng hắn lướt mắt liền trực tiếp rút đi không muốn cùng hắn trở mặt như thế đủ loại không hợp thói thường truyền ôn l i ê n càng thêm có lực uy hiếp mà đồng dạng n h â n tộc phát hiện bí cảnh truyền thừa cũng không cần lại hướng vạn tộc minh báo cáo trực tiếp phủ lên nhân tộc chi danh liền có thể đi vào dò xét những cái kêu đạo tôn tộc đàn cũng chấp nhận nhân tộc loại này hành vi liên liên côn tộc cũng không có hưng khởi trả thù tiến hành không phải bọn chúng quên cựu hận mà là bọn chúng đạo tổ chậm chạp liên lạc không được cũng không biết là có hay không là tại đột phá thời khắc mấu chốt hoặc là đi làm sự tình gì khác đi bọn chúng cũng không dám xung kích cấm địa đi xem tình huống sự tình cũng theo đó kéo xuống tới bởi vậy hiện tại nhân tộc là phát triển không ngừng một mảnh phồn vinh hưng thịnh chi thế nhưng chính là ngay tại lúc này nhân tộc cao tầng làm ra đi hướng xa xôi lương xuyên quyết định phía dưới tộc nhân đều cảm giác rất không minh bạch nhưng nhân tộc thánh tôn vẫn là khăng khăng như thế bọn hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm không phải tới từ đông thương vực cái khác đạo tôn tộc đàn mà là những cái kia khôi phục truyền thừa bí cảnh từ khi ngày đó sở hạ đột nhiên xuất thủ hướng về phía cái kia hẳn là đại biểu cho cơ duyên đen như mực cung điện xuất thủ hơn nữa còn như vậy lớn hỏa khí nhân tộc thánh tôn bên trong cũng đã có người đối với cái này cảm giác được có chỗ không ổn đang nghe tử yên cho thấy nàng l à tại phải tiếp nhận truyền thừa một khắc cuối cùng tiền bối tặng cho lệnh bài mới đột nhiên phát tác vấn đề này liền càng quỷ dị hơn đặc biệt là lâm thiên cùng lâm lăng tuyết hai huynh mội trong miệng thỉnh thoảng toát ra ngôn luận đây là một cái đại tranh chi thế máu tươi sẽ đúc thành huy hoàng cổ lao tồn tại từ minh thổ chi địa trở về bọn hắn mang theo tham lam nhìn xuống thế gian sinh linh vạn vật các loại đối với bọn hắn những cái kia kỳ kỳ quái quái trước kia nghe được tất cả mọi người chỉ coi là tiểu hài tử đã thấy nhiều tiểu thuyết hòa bản nhưng kết hợp chuyện này suy nghĩ lại một chút cái này hai tiểu gia hỏa thường xuyên cùng đạo tôn tiếp xúc nói không chừng đây chính là từ đó nghe được bí mật hạ tộc thánh tôn coi trọng bọn hắn mang theo cảnh giác đi quan sát phát hiện rất nhiều không thỏa đáng chỗ mà lại theo thời gian trôi qua đông thương vực bên trong cổ quái sự tình bắt đầu tăng nhiều nguy hiểm đang áp sát tộc đan k h á c cũng bắt đầu có chỗ phát giác liên liên đạo tôn tộc đàn đối với truyền thừa bí cảnh tìm kiếm nhiệt tình cũng giảm đi đông thương vực bầu không khí biến kiềm chế trọng yếu nhất chính là những năm này bởi vì đạo tổ tồn tại bọn hắn đối với lương xuyên chi địa càng chú ý đã đưa qua không ít tiểu bối cũng đúng là như thế bọn hắn phát hiện lương xuyên chi địa chỗ khác biệt nơi đó truyền thừa bí cảnh còn có cường giả đạo phủ tất cả đều là khuynh ê hướng nhân tộc mà lại tuyệt không cái khác kỳ kỳ quái quái chỗ lại thêm nhân tộc đạo tôn chọn ở chỗ đó bế quan có lẽ là có thâm ý có lẽ là bởi vì mảnh đất kia có chỗ đặc thù vấn đề này cũng theo lâm đẳng trong lời nói được chứng minh nơi đó là đại mạc kéo ra chi điện hết thể huy hoàng điểm xuất phát cũng từ nơi nào bắt đầu nơi đó là nhân tộc đã từng khởi nguyên còn t r ô n giấu nhân tộc đã từng huy hoàng chờ đợi hậu nhân đào móc nhân tộc ở thời đại này thịnh thế liền từ nơi đó bắt đầu cho nên cuối cùng nhân tộc cao tầng làm ra tiến về lương xuyên quyết định chỗ sâu tài nguyên bọn hắn cũng không có từ bỏ tất cả đều một mạch mang đi nhân tộc đại quy mô di chuyển nếu là lúc trước sợ rằng sẽ cực kỳ không dễ dàng những nơi đi qua không phải bị tầng tầng lột ra không thể nhưng bây giờ có đạo tôn tộc quần tiên tuổi một đường đi qua coi như thuận lợi thậm chí còn có thể tại ven đường vét lớn một đợt như là cá giết sang sông một đường đi một đường ăn n h ư n g những cái kia tộc đàn xem mắt đều đỏ nó n g h e muốn động nhưng lại bị trong tộc cường giả chấn áp căn bản là không có cách lao ra liều mạng c h ư ơ n một trăm chín mươi hai cho chỗ tốt nhân tộc đại lượng c h à n vào nhường lương xuyên tri địa bao quát bốn phía địa phương khác dị tộc cảm giác khổ không thể tả không đề cập tới truyền ngôn nhân tộc có đạo tôn c h u y ệ n này coi như không có bọn chúng cũng không có chút nào biện pháp nhân tộc chủ mạch lực lượng đã tới tại bọn chúng tộc đàn chỗ sâu chủ mạch không ra trào tình hồ dưới bằng lực lượng của bọn chúng căn bản là không có cách phản kháng mắt thấy người càng ngày càng nhiều đặc biệt là nhìn thấy bọn hắn đi đến cái kia ăn vào cái kia đức hạnh các dị tộc phát giác được không ổn có một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm bọn chúng rất có ăn ý sẽ tất cả mọi thứ đóng gói nhịn xuống trong lòng không cam lòng thành đoàn rút ra lương xuyên chi điện cái kia trùng trùng điệp điệp dòng người mặc dù cái đầu nhỏ nhưng không chịu nổi số lượng nhiều mà lại ăn mặn vốn không kỵ có nồi lớn đi đến bộ kia đến cái kia khói bếp một mực bước lên nhìn xem đều để thú cảm giác đáy lòng phát run nếu ngươi không đi rất có thể sẽ không đi được bởi vậy cũng không đánh bắt đầu lương xuyên tri địa cùng xung quanh địa phương liền một cách tự nhiên thành nhân tộc địa b ả n tộc đàn khác rất có a n ý sẽ trong tộc địa đổ vạch một cái lương xuyên cùng xung quanh một khối lớn khu vực cải thành nhân cảnh làm thành nguy hiểm cấp bậc chỗ kia càn cối lại có đạo tôn tộc đàn tại người nào đi người đóng ố c mười năm cố gắng sở hà tại cùng lương xuyên liền nhau đông thương vực khu vực bên ngoài kéo l ư ớ i thức lặp đi lặp lại quét sạch một vòng tìm được hơn ngàn cái có vấn đề truyền thừa bí cảnh l i ê n sở hà cũng cảm giác ngoài ý muốn cảm thấy tê cả ra đầu số lượng quá kinh người phải biết đây vẫn chỉ là có vấn đề truyền thừa bí cảnh cái khác không có vấn đề số lượng cũng còn có gấp b ộ i cái này nhưng chỉ là đông thương vực bên ngoài cũng đã như thế ở trong đó chỗ càng sâu có thể nghĩ cảm giác bên trong toàn bộ đông thương vực tựa hồ chính là một tòa đại hình mộ điện chôn dâu lấy một thời đại tại bây giờ tiết điểm này phá đất mà lên đây là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng đại biểu cho toàn bộ đông thương vực lúc nào cũng có thể sẽ bạo nơi này bây giờ tựa như là một cái thùng thuốc nổ có lẽ liền đợi đến thời cơ tiến đến đến lúc đó sẽ như thế nào hoàn toàn không cách nào dự liệu đến mà lại sở hà gần đây xem thiên địa vật thế phát hiện toàn bộ thiên địa không chỉ đông thương vực có lẽ là toàn bộ đông hoang cũng đang động mà những cái kia bị hắn cầm ra tới lao quái vật không chỉ một đã nói với hắn đây là đại biến khúc nhạc dạo thiên địa sẽ hợp nhất nói cách khác toàn bộ đông hoang hiện tại đã theo một loại nào đó quỹ tích bắt đầu sắp nhập đây là không thể nghịch thiên địa đại thế sở hà giữa thiên địa cảm nhận được một cỗ minh mang chi khí có thứ gì tại trầm d ã i khôi phục vô số tiểu vực ba trăm trung vực ba cái đại vực sẽ kết hợp một chỗ đây cũng không phải là lúc trước nhân tộc loại kia ngây thơ mấy khối tiểu vực s á t nhập động tĩnh có thể so đến lúc đó động tĩnh chỉ sợ mới thật sự là thiên địa vạn vật thai hương huống chi ở trong đó cất giấu cái gì không ai nói rõ được bất quá có một chút tương đối tốt chuyện này không phải thời gian ngắn liền sẽ kết thúc sẽ có một cái quá trình khá dài đến lúc đó sở hà thực lực ít nhất cũng thắt chuyện miễn cưỡng sức tự vệ hẳn là có đến lúc đó chỉ cần hắn không đi ra gây chuyện lại đem cổ chi cấm địa không ngừng ra cố hẳn là cũng sẽ không có ai sẽ đến tìm hắn gây phiền phức dù sao hắn như thế bản phận một người lại có một chút xíu thực lực cái khác sinh linh không có lý do cùng hắn gây khó dễ chấn ma tháp tầng thứ nhất sở hà con túi c ả n khôn đi vào bên trong rất náo nhiệt đây là chấn ma tháp hơn một trăm năm đến náo nhiệt nhất một đoạn thời gian bất quá thanh âm bên trong cực kỳ trói thai để cho người ta rất khó chịu những cái kêu bén nhọn hạp ba thanh âm hôn hợp bắt đầu như là quỷ khóc sói gạo còn mang theo từng trận âm trầm hương vị phối hợp thêm nhấp nhô huyết hà toàn bộ c h ấ n ma tháp tầng thứ nhất tựa như là một chỗ hoàng tuyền địa ngục bất quá tiếc nuối duy nhất là bọn gia hỏa này căn bản là h ư u khí vô lực gọi một mảnh dáng vẻ nặng nề cũng chính là lượng nhiều mới hiện ra náo nhiệt huyết hà này không xứng với bọn chúng cấp bậc cho dù hiện tại bọn chúng đã là tại suy yếu nhất trạng thái nhưng chúng nó tại trong huyết hà ngâm những năm này vẫn là không có bị ép ra cái gì hơn một n g à n dị tộc nấu ra khí vận cũng cũng không có đạt tới sở h ạ cần cấp bậc ngược lại là duy trì lâm thành x a i chuyện cái này là không được sở h ạ cảm giác không hài lòng cho nên muốn làm ra cải biến hắn đứng bên bờ liếc nhìn một vòng trong đó một chút tính tình nóng nảy tính cách ngang ngược k h ô lâu vừa nhìn thấy hắn liền bắt đầu chửi ấm lên huyết hà cấp bậc quá thấp bọn chúng không cách nào cảm nhận được sở h ạ yêu mến cho nên vẫn là hiện ra k h ô n g phục hiện ở loại tình huống này bọn chúng cũng không yêu cầu xa vời mạng sống chỉ muốn đổ nhất thời sảng khoái rất tốt sở hà gật gật đầu trên mặt tươi cười hắn thích nhất những thứ này tâm trí cương manh đau đầu hắn xuất thủ đem những cái kia mắng hắn toàn bộ vất lên sau đó tay vung lên các loại bảo vật theo trong tay hắn rớt xuống đất đồng thời một lò luyện đan xuất hiện còn có một tòa luyện khí lò luyện tại một đám khô lâu dị tộc ánh mắt kinh nghi bên trong sở hà tiện tay cầm qua một cái vừa mới bị hắn bắt lên tới dị tộc sử dụng thủ đoạn bảo trụ hắn tàn hồn sau đó ném vào luyện khí lò luyện để vào các loại bảo vật vận dụng loạn phi phong truy pháp vì nó sẽ khô lâu thân thể tàn phế ra cố đoán tạo một lần sau đó lấy ra hiện trường luyện chế quý giá đan dược đưa nó linh hồn cũng ngưng tụ bền chắc một chút còn sử dụng bí pháp vì nó thân thể gia tăng hoạt tính một hồi đi qua một cái dị tộc khô lâu từ nửa tàn khôi phục một điểm hùng phong sau đó sở hà lấy thêm lên một cái khác dị tộc cũng giống như thế thao tác như thế lặp đi lặp lại thủ pháp bị rèn luyện càng ngày càng thuần thục thấy tình cảnh này vô luận là trên bờ vẫn là tại huyết hà đồng trụ phía trên cột dị tộc cũng sợ ngây người tình huống này cực kỳ không thích hợp nhân loại này muốn làm gì là muốn cùng chúng ta kết minh đây là lấy lòng không thể nào có lẽ có cái khác gâm h ư u đâu có cái r á m chúng ta đều như vậy còn đáng giá dùng âm mưu n a m ngang dựng thẳng muốn làm sao làm còn không phải kia nhân loại định đ o ạ n ta liền xem nhân loại kia hiền hòa khẳng định là xem chúng ta đ á n g thương muốn giúp đỡ có thể kéo xuống đi hắn hiền hòa ngươi đây là bản thân lừa gạt mình vẫn là nghĩ vuốt mông ngựa một đám dị tộc hai mặt nhìn nhau đánh lấy h a ba nhỏ giọng trao đổi tình huống này bọn chúng nhìn có chút không hiểu vốn cho là kia nhân loại là muốn đem những cái kia miệng bẩn ra hỏa giải quyết nhưng bây giờ tựa như là tại cho c h ỗ t tốt là muốn cứu trị bọn chúng một dạng nhìn một cái những cái kia bị rèn đúc tốt trên thân khô lâu quang trạch như ngọc linh hồn chi hỏa đã bắt đầu tiến nhập chính thức khôi phục giai đoạn khô lâu bên trong cảng là có sinh cơ hướng bên ngoài bước lên một đám dị tộc khô lâu cảm giác hâm mộ sở hà thủ pháp theo chúng thật sự quá tốt rồi đại sư cấp bậc liền xem như tại bọn chúng thời đại kia cũng rất khó tìm tới tay nghệ tốt như vậy cho dù có bọn chúng cấp độ cũng rất khó hưởng thụ được thời gian trôi qua nhìn xem bên bờ từng cái bị sở hà rèn đúc tốt dị tộc tại trong huyết hà một m chút dị tộc cảm giác cực kỳ không bình tĩnh bất quá bây giờ tình huống không rõ bọn chúng vẫn là trầm xuống tức lựa chọn quan sát nhưng bất kể như thế nào m u ố n bọn chúng trong linh hồn chi hỏa cũng có chút hy vọng chi quang nhân loại làm như vậy phế như thế lớn sức lực khẳng định là muốn dùng đến bọn chúng mà chỉ cần bọn chúng hữu dụng đó chính là hy vọng đó chính là con đường phía trước có q u a n minh ngay tại lúc này chỉ một điểm này liền đầy đủ bọn chúng cảm giác mong đợi thậm chí những cái kia bị rèn đúc tốt cũng không còn mắng to trực tiếp đổi giọng đ ị n h n ọ t phát hạ nhưng có việc không gì không thể làm hào nôn dù sao trước đó mắng là không nhìn thấy hy vọng bây giờ bị chữa khỏi đại biểu ý nghĩa liền không đồng dạng t r ư ớ c 1 9 n 3 ư 0 i năm kỳ h ạ sở hà gấp rút làm một đám dị tộc rèn đúc tích cực trợ giúp bọn chúng khôi phục bây giờ hắn đã 309 tuổi tại tàng thư c á t cũng đánh dấu 2 9 i năm năm còn có năm năm lại là một lần siêu cấp đánh dấu về sau hắn còn chuẩn bị lại đóng một lần trường quan sẽ tu vi hảo hảo tăng lên một chút cho nên đến làm cho những thứ này dị tộc cứng chắc ra sức một điểm mới được cũng không thể một chút liền xong việc năm năm này hắn cũng không định làm khác liên hảo hảo cho những yêu ma quỷ quái này một dạng dị tộc sửa chữa phục hồi còn có hảo hảo hưởng thụ thư giãn một tí đương nhiên trước lúc này hắn đến sẽ tất cả công tác chuẩn bị làm tốt sở hà đem tầng thứ hai thú toàn bộ thả ra để bọn chúng đi vô tận hải trừ ma vệ đạo cho bọn chúng trọn vẹn thời gian năm năm sau đó lại đi tầng thứ ba lần nữa cho chư cương một đống thuốc bổ những năm này hắn thu hoạch tương đối khá cho rất nhiều hiện ra càng thêm hào phóng cái khác hai ma đồng dạng có phần thiên ma a dung nhìn xem trước mặt so bình thường còn nhiều hơn mấy lần bảo vật chẳng những không có cao hứng ngược lại thân thể lại là kịch liệt run lên ba run dày không ổn đây là hắn phản ứng đầu tiên cho nhiều như vậy rõ ràng chính là muốn dùng bọn chúng trang diện này hắn quen thuộc bi thảm sinh hoạt tựa hồ lại muốn bắt đầu hắn mắt lộ ra tuyệt vọng tại sở hà rời đi về sau móng nuốt khẽ động sẽ bảo vật lần nữa quét đến đại hắc thử bên người tứ đệ nhiều bồi bổ đại hắc thử liếp xéo thiên ma a dung liếp mắt hắn đã là một cái minh bạch con chuột cho nên cũng không có cảm kích nhưng nó vẫn là đem bảo vật cũng nhận hắn còn bắt đầu kinh lịch khảo nghiệm đối con đường phía trước vẫn không có mất đi lòng tin tiếp xuống thời gian sở hà qua rất có quy luật dùng ba ngày thời gian trợ giúp những dị tộc kia sau đó còn có ba ngày thời gian nghỉ ngơi như thế lặp đi lặp lại cũng là cảm giác thần thanh khí sảng quả nhiên người già sinh hoạt chính là muốn tại phấn đấu cùng nghỉ ngơi ở giữa kết hợp mới là thoải mái nhất dù sao điều này đại biểu lấy có sức sống kết thúc ba ngày rèn đúc sở hà cầm sách vở ngồi tại trên ghế nằm đỉnh đầu cây liếu cành lá rậm rạp đốt trên một bình trà cầm quyển sách trước cùng gió xuân lần nữa về tới rất nhiều năm trước loại cuộc sống đó ý cảnh bên trong nghe viết nghe lâu lần nữa cầm sách lên bản lại có không giống hương vị cảm giác còn rất không tệ tiểu sở ca ca rất lâu không thấy n g ư ờ i xem sách triệu ngọc linh từ cửa chính tiến đến nhìn thấy ngồi ở chỗ đó một mặt hưởng thụ sở hà con mắt không khỏi sáng lên cũng rời một cái ghế cầm một quyển sách đồng dạng ngồi xuống mang theo một mặt dư vị cùng vui vẻ người tại sao trở lại không ở bên ngoài mặt tầm bảo rồi sao sở hà nhìn xem cùng hắn bày ra một dạng tư thế triệu ngọc linh mang trên mặt tiếu dung hỏi không có đâu triệu ngọc linh lắc đầu nói hiện tại quá nhiều người lương xuyên quá chật trội một chỗ cơ duyên bị phát hiện đều muốn xếp hàng đi vào ta bây giờ được bảo vật không tính ít cho nên dự định h ả o h ả o tu luyện tiêu hóa một chút thật sao sở hà gật gật đầu sau đó hỏi tiếp ngươi gần đây có cái gì trên việc tu luyện n g h i hoặc nói nghe một chút có đâu triệu ngọc linh gật đầu sau đó lại lắc đầu nói bất quá tiểu sở các ca, ca hiếm thấy xem ngươi như thế nhàn nhã vẫn là c h ơ trò chuyện cái này chúng ta đọc sách triệu ngọc linh cười nói gần đây những năm này sở hà thân ảnh cơ hồ không thấy hẳn là đều đang bận rộn chuyện lớn hiện tại thật vất vả nhìn thấy sở hà nhàn nhã xuống tới một lần trò chuyện trên việc tu luyện sự tình cảm giác quá mất hứng cũng tốt sở hà cười gật đầu sau một lúc lâu nơi xa một đạo hỏa hồng sắc váy dài thân ảnh cũng đi đến lâm nha đầu ngươi cũng quay về rồi sở hà ngẩng đầu nhìn lại rõ lâm tuyết linh gật đầu t i ể u di mau tới ngồi cùng một chỗ đọc sách triệu ngọc linh vui sướng đi vào lại chuyển ra một cái cái ghế xuất ra một quyển sách lôi kéo lâm tuyết linh ngồi xuống ba người xếp thành một loạt cầm viết tại trên ghế nằm lay động lay động tiểu Âu quy ngồi tại tàng thư các ngưỡng cửa một móng c h ố n g đỡ đầu một bên gặm thức ăn cho chó một bên con mắt không nháy một cái nhìn xem bọn hắn đôi mắt nhỏ hạt trâu cũng chừng đi ra thời gian như thoi đưa đảo mắt năm năm kỳ hạn đã tới một ngày này sở hà sẽ tất cả mang theo một thân sát khí theo vô tận hải trở về thú ném vào trào dầu sau đó trở về tầng thứ nhất nơi này bây giờ tất cả dị tộc cũng bị hắn đoán tạo một lần tại bảo vật trợ giúp bên dưới tinh khí thần khôi phục phi thường tốt bọn chúng rất có cảm thấy sở hà vừa tiến đến liền đứng lên xếp hàng c h ì n h tệ làm ra một bộ bất cứ lúc nào chờ đợi phân công trận thế bỏ mặc thực tình hay là giả dối c h ỉ ít khi nhìn đến con đường phía trước về sau bọn chúng mặt ngoài công phu làm rất tốt sở hà đối với cái này cảm giác rất hài lòng sẽ chấn ma tháp tầng thứ nhất thông hướng tầng thứ hai cửa mở ra một cái gia hiệu một đám dị tộc toàn bộ cực kỳ tự giác xếp hàng đi vào theo sở hà trước mặt đi qua ngẩng đầu đỡ ngực mặc dù là khô lâu nhưng tương tự rất có khí thế t ự a n như một đám xuất trinh chiến sĩ nhưng chỉ là trở ra không lâu bên trong liền liên tiếp vang lên từng đợt rú thảm càng lúc càng lớn đến đằng sau thậm chí còn có chửi mắng sen lẫn thanh âm bên trong mang theo nồng đậm không thể tin ý vị dù sao sở hà bỏ ra như vậy lớn đại giới để bọn chúng khôi phục thấy thế nào đều là muốn có tác dụng lớn bọn chúng cũng ở trong lòng không ngừng chờ mong có thể tại loại nào thời cơ hạ chạy thoát kết quả mới từ huyết ngục đi ra liền lại tiến vào chảo dầu bọn chúng làm sao cũng cảm giác không nghĩ ra đây là cực kỳ không có lý do sự tình sở hạ không có quản chúng nó trực tiếp lên lầu hai không nói hai lời đốt một đống thuốc bổ đến t r ư cương trong miệng ngay tại hắn heo gào âm thanh bên trong không để ý sự phản kháng của nó đưa nó treo đi lên thiên ma a dung cảm giác được cái gì thân thể co rụt lại lại run r à y lên đại hát thử cũng giật nảy mình vô tội nhìn về phía sở hạ cái này lương hóa vẫn là phóng tầng thứ hai đi sở hà quét bọn chúng lên mắt nghĩ nghĩ làm ra quyết định lần này hắn có được hơn một n g h n dị tộc cũng không cần hai ma cung cấp loại kia h u n g manh ép thức khí vận tăng thêm có thể lựa chọn tuần hoàn tiến dần từ từ sẽ đến siêu cấp đánh dấu về sau hắn muốn bê quan khả năng trí ít mười năm đi lên nếu như sẽ hai ma đặt ở lôi ngục tiền k ỳ khí vận là mãnh liệt một điểm nhưng cũng không đủ bền bỉ hiện tại hắn thủ hạ đại tướng nhiều có thể dùng sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu phương thức về phần chư cương hắn ra dày thịt béo phóng lôi ngục bên trong có thể kiên trì thật lâu cũng không có vấn đề mà lại coi như muốn đem hắn ném tới tầng thứ hai cũng là không được lấy chảo dầu cường độ trên người nó dầu ép sẽ rất chậm chạp khả năng còn không bằng một cái thánh tôn cấp bậc thú cường độ làm ra quyết định sở hà lúc này sẽ hai ma mang theo ném tới tầng thứ hai sau đó lách mình đi ra c h ấ n ma tháp cây liếu phía dưới khói xanh lượn lờ mà lên chân trời phong vân biến ảo một trận linh mây bắt đầu ấ p ủ sở hà không có quản những thứ này hắn xuất ra tự chế quan công tượng c h ỉ n h áo bó quan c h ậ u vàng rửa tay đốt h ư ơ n g tắm rửa dưới tảng cây đứng vững thở ra đánh dấu hệ thống chỗ đó một cái kim quang lóng lánh cái nút đã xuất hiện sở hà đã rất quen thuộc dù sao đây đã là lần thứ ba bất quá hắn không vội hắn nhắm mắt lại ngưng thần t i n h khí cùng đợi giờ lành Rốt cụ. Coi chừng đánh ầ u huyện hóa ra đồng hồ đồng ra b o thức kim đ ồ g ồ vừa vặn giữa đến chính giữa thời điểm. Đánh điểm điểm. thời dấu sở hà trong lòng mặc niệm như là có một cái bàn tay vô hình hung hăng đẻ xuống nhường hệ thống phía trên siêu cấp đánh dấu cái nút đột nhiên nổ tung như một đoá hoa mỹ pháo hoa nở rộ ra đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành siêu cấp đánh dấu ban thưởng chân giới đỉnh đánh dấu bảng trên xuất hiện một tôn thanh đồng tự đỉnh cấp bậc là tử kim điểm này không để cho sở hà thất vọng hắn trên mặt tươi cười quan bế c h ư n g một r ă m chín hỗn loạn bốn chân thanh đồng đại đ ỉ n h theo hệ thống không gian bên trong bị xuất ra cái kêu m ê n h mang nặng nề g h khí tức chỉ là vừa xuất hiện liền bị sở hà ép xuống thân đỉnh có cổ lao ý vị tại trên đó lưu chuyển nhìn một cái chính là bất phàm sở hà tay cầm tại trên chiếc đỉnh lớn lề mề một chút cảm giác cực kỳ bóng loáng đồng thời đại đỉnh tin tức cũng hiểu rõ tại tâm đỉnh kia giống như chấn ma tháp đều là có thể công có thể thủ có thể chịu bảo vật bất quá công kích cùng phòng thủ không đề cập tới uy lực so với chấn ma tháp kém hơn một cái cấp bậc không dùng được đỉnh kia cũng chính là chịu tác dụng nhưng cầm đến dùng một lát nhưng cũng có chút thực dụng nhường sở hà rất hài lòng đỉnh kia có thể chấn khí vận cùng sơn hà xã tắc đồ có chút cùng loại nhưng cấp bậc cao không phải một chút điểm đây là có thể chấn áp khí vận sau đó hình thành một giới diễn hóa xuất quy thì bảo vật có thể chân chính cải biến một chỗ như là sáng tạo một cái thế giới mới mà lại chủ yếu nhất là tại hắn chấn áp khí vận c h i địa phồn v i n h hưng ơ thịnh về sau còn có thể trả lại tại hắn hình thành tốt tuần hoàn đây là có thể là một giới hạch tâm c h i vật đồ vật mà lại cùng chấn ma tháp tuyệt phối đồ tốt sở hà mang trên mặt tiếu dung sẽ chấn ma tháp cầm lấy trực tiếp đặt ở khói xanh toát ra vị trí ông một cỗ lực lượng vô hình tàn ra trên trời cái kia phong vân biến ảo đã bắt đầu hạ xuống linh vũ là một trong tắc nghẽn trực tiếp n ừ n g lại liên giống bị thứ gì trực tiếp chặt đứt một dạng linh vũ không có rơi xuống đây là khí vận bị triệt để chấn áp tại lâm quận tri địa không còn cần dùng khí vận cùng thiên địa đi đổi tạo hóa mà là trực tiếp bắt đầu tiêu hóa khí vận đây là chấn giới đỉnh tác dụng chân chính lâm quận tri địa một trận chân chính đại tạo hóa bị kéo ra những cái kia đang bế q u a n người chỉ cảm thấy trong lòng hơi động thẳng vào một vùng trời mới khoảng cách gần cùng thiên địa tự nhiên tiếp xúc tựa như có đạo tôn cao thủ tại tự mình cho chúng nó diễn dịch võ đạo giờ khắc này rất nhiều trong lòng người cũng không hiểu sinh ra cảm nộ đây là một trận đến từ tâm linh tẩy lễ liên liên sở hà giờ khắc này cũng cảm giác tâm yên tĩnh trở lại trên mặt lộ r a sảng khoái chi sắc hắn quay người đi vào tàng thư các đem hắn chế tạo chuyên dụng tu luyện tiểu thế giới mở ra trong tâm linh điều tốt trong đầu sẽ tu luyện cần có tài nguyên sắp xếp phối tốt nhảy vào nham tương bên trong một trận bền bỉ bế quan bắt đầu tại sở hà bế quan thời điểm đ ô n g thương vực c h ỗ sâu chư liệp nhất tộc cấm địa hào quang tràn ngập ẩm ẩm giữa thiên điệu tường vân nở rộ từng đợt nguyên khí không ngừng hướng trong cấm địa tuân ra đi vào bổ khuyết lấy bên trong không đáy chi、đậu. động động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến chư liệp nhất tộc cường giả bọn chúng phi tốc mà tới nhìn xem cái kia hiện ra quen thuộc một màn hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì nếu như hết thể không phải là mộc nguyễn như vậy đệ nhất tổ sớm đã phá cảnh xuất quan chỉ là đến nay chưa về mới đúng nhưng hôm nay tình huống vê anh một tiếng nổ vang một cổ lực lượng cường đại ngược lại phóng hướng chân trời sau đó ầm vang nổ tung nhường thiên địa đám mây cũng vì đó một rõ ràng một cố khí thế kinh khủng tại chư liệt nhất tộc cấm địa bên trong xuất hiện bang bang chư liệt nhất tộc cấm địa cái k i a bị đào mở thâm thúy trong huy động vang lên từng tiếng tiếng cười quái dị trung quy là đi ra bất quá ta đồ vật giống như bị ai cầm đi trong huyệt động vang lên một trận nỉ non tự nói bất quá rất nhanh liền lắng lại sau đó lâm vào tĩnh mịch tựa như hết t h ể cũng chưa từng xảy ra đồng dạng hách tổ ở bên trong muốn vào xem một chút ta chờ đợi hồi lâu nhìn xem bình ổn lại không hề có động tĩnh gì cấm điện trong đó một đầu heo mở miệng nói bọn chúng đối mặt thương thảo một phen cuối cùng nhất trí quyết định nhường đưa ra vấn đề heo vào xem tình huống đón lấy tại một hồi qua đi một tiếng heo gào vang lên sau đó hết thể lần nữa bình tĩnh trở lại lại không động tĩnh nhưng vừa mới cái kia vang lên thanh âm nhường một đám heo cảm giác kinh dị có điểm xấu ý vị bọn chúng lại một lần nữa thương thảo lại không heo nhắc lại ra đi xem tình huống không có biện pháp phía dưới cuối cùng bọn chúng nhất trí quyết định nhường hậu đ ố i thủ tại chỗ này yên lặng theo dõi k ỳ biến thương thảo xong sau một đám thánh tôn cấp bậc heo đột nhiên cảm giác hết thẻ thẻ nhạt vô vị có mấy cái heo có phân ra xúc động dù sao đệ nhất tổ chậm chạp không về trong tộc ba cái đại thánh hai cái đồng dạng chưa về còn có một cái tại cấm địa xem ra cũng có thể là sẽ ra chuyện dưới tình huống như vậy chư liệp nhất tộc tim heo đã tán bọn chúng cũng cảm thấy tiền đồ ưu ám chư liệp nhất tộc có thể muốn xong dù sao bây giờ chư cương đạo tổ dư vi mặc dù vẫn còn ở đó nhưng kỳ thật đã có rất nhiều tộc đàn có lo nghĩ chiếu tình huống hiện tại không có đại thánh toa c h ấ n xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn nói không chừng lúc nào liền có trước kia cùng chư liệp nhất tộc là tử địch đại tộc nhịn không được đi lên thăm dò tìm tòi cơ bản liền muốn xong chư liệp nhất tộc nội tình bị tiêu hao quá nhanh giải thể nên nâng lên ngày một cái thánh tôn cấp bậc chư liệp cùng đồng bạn tách ra sau khi trở về ngửa đầu thở dài đã từng huy hoàng nhất thời đồng thời phát triển không ngừng chư liệp nhất tộc hiện tại đột nhiên liền lâm vào xuống dốc đây là vì cái gì một đám heo đến nay chưa thể nghĩ thông suốt đây là một cái kỳ quái mà chuyện quỳ dị thật muốn ngược dòng tìm hiểu đó chính là một cái hậu bối sẽ ý thức treo ở trên cửa thành không biết bị ai trừng nát bắt đầu sau đó tất cả chuyện tiếp theo t h ư ợ n h ư là một giấc mơ cực kỳ không có đạo lý lâm vào hồi ước chư liệp không ngừng lẩm bẩm lẩm bẩm phát ra thở dài cảm giác trong lòng thấy khó chịu chư liệp nhất tộc suy tàn cực kỳ không nhắm mắt ta mà tại chư liệt nhất tộc phát sinh đại biến thời điểm tộc đàn khác đồng dạng có không ít biến hóa liền xem như đạo tôn tộc đàn đều không thể may mắn thoát khỏi một trận manh liệt mạch nước ngầm tại đông thương vực cảnh nội nhấp đ ô đông thương vực bên trong cách cục vì vậy mà phát sinh trước nay chưa từng có đại biến hôn l o ạ n vượt quá tưởng tượng đây là so với vạn tộc chiến còn muốn hôn l o ạ n thời k h á c còn tốt rút khỏi tới kịp thời nhân tộc trấn vũ ti một mực có cao thủ bên ngoài giữ t r ư ớ c thái mắt cho nên nhân tộc cao tầng đối tình huống bên ngoài cũng rất rõ ràng bọn hắn cảm giác may mắn không thôi nếu như không phải rút khỏi tới k i ế p lúc đợi đến lúc này muốn đi cái kia thế nhưng là phải đổ máu đạo tôn tộc quân uy hiếp tại hỗn loạn đông thương vực bên trong tựa hồ đã tại bắt đầu biến yếu vạn tộc minh cũng bắt đầu bị sung kích một chút các loại kỳ quái thế lực xuất hiện địa phương nào xuất hiện không minh đại thánh nhìn lên bầu trời đột nhiên cảm giác được cái này hắn chờ đợi vô số tuế nguyệt đông thương vực biến lạ lẫm đã bắt đầu có thế lực công khai khiêu chiến vạn tộc m ì n h đây là tại ba ba đánh đạo tôn tộc quần mặt trước kia là không thể tưởng tượng nhưng bây giờ lại bắt đầu liên tiếp phát sinh đừng nghĩ nhiều như vậy những năm này ngươi một mực bên ngoài duy trì lấy cục diện thật nhiều năm không có nghiêm túc tu luyện đi thừa dịp hiện tại an bình cố gắng tu luyện đột phá đi dạng này khả năng tốt hơn tại loại này hỗn loạn thời đại tiến lên ở cái thế giới này cuối cùng dựa vào là thực lực lăng vũ đại thánh vô vỗ hảo hữu bả vai c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm khúc nhạt dạo đông thương vực là hỗn loạn nhưng cũng không có lan đến lương xuyên cùng xung quanh địa khu những địa phương này bên trong không có cái gì kỳ kỳ quái quái đổ vật đi tới lại là tại xa xôi chi đ ị a cũng không hấp dẫn địa phương khác tồn tại toàn bộ nhân tộc tại cái này loạn thế tựa như thân ở thế ngoại đảo nguyên phản phất cùng đông thương vực địa phương khác cách xa nhau ra nhân tộc liền an an tâm tâm tu luyện tiêu hóa l ấ y những cái kia tại bí cảnh cùng truyền thừa trong động phủ đoạt được ngồi xem gió nổi mây phun tuyệt không có tham dự vào ý tứ xuân đi thu tới thời gian bánh răng chậm chạp nhưng lại ổn định hướng về phía trước chuyển động đảo mắt sáu mươi năm liền đi qua đây là sở hà tiến hành dài nhất một lần bế quan mà lại là tính liên tục ở giữa cũng không đoạn cách sáu mươi năm trôi qua sở hà tu vi đã đến lục chuyển chín tầng viên mãn chỉ thiếu chút nữa vượt qua liền muốn đạt tới hắn quyết định mục tiêu nhỏ bất quá một bước này đi xuống sở hà dùng thật dài một chút năm tháng vẫn luôn là tại c h ậ m c h ậ m đi lên phía trước tiến vào cho tới bây giờ cũng sắp đến điểm tới h ạ còn kém nhẹ nhàng dùng sức liền có thể xuống dưới nhưng sở hà một mực kìm nén lục chuyển đến thất chuyển hàng rào tương đối d à i hắn suy nghĩ nhiều tích lũy một điểm lực lượng có thể không gió hiểm một lần liền thành công sở hà mở miệng cái kia ở trên trời trôi nổi bảo vật liên tiếp tiến vào trong miệng của hắn sở hà con mắt thủy chung là nhắm tiêu hóa lấy dược lực là cái kia sau cùng mánh lực một chút tích lũy lực lượng sở hà p h á quan ngay trước mắt sắp tiến hành lại một lần thăng hoa cái này đem là một trận đại cảnh giới vượt qua xưng ơ trên là một trận đại biến mà ở bên ngoài toàn bộ hạ tộc đồng dạng biến hóa to lớn bí cảnh truyền thừa thu hoạch nhường bọn hắn tài nguyên không thiếu nhân tộc thánh tôn đến vọt cánh cửa lúc cảm nhận được lâm quận bất phàm tự nguyện lưu lại là bọn hắn tự mình dạy bảo hơn nữa còn là trái lại đưa tặng bảo vật cái chủng loại kia vì gia tăng song phương h ả o cảm bọn hắn mấy vị đại thánh tăng thêm một đám thánh tôn xuất thủ vận dụng bảo vật quý giá đem lại s ắ p không kiên trì được nữa hạ nguyên kéo lại bây giờ hạ nguyên mặc dù tuổi thọ đã không nhiều cảnh giới cũng rơi xuống đến mới vào vương giả giai đoạn nhưng bây giờ thân thể của hắn đã khôi phục lại có thể lần nữa tu luyện chỉ cần tại trong vòng trăm năm đột phá đế tôn tuổi thọ có thể lần nữa kéo dài về phân phá cảnh lúc c h ứ n g n g ạ i tại lâm quận tri địa cũng càng ngày càng hiện ra nhẹ nhõm nơi này cấp bậc bắt đầu biến cao hậu thiên cảnh giới đến tiên thiên cái kia thật là chỉ cần như thường ăn uống không cần cố gắng liền có thể đã tới t vương giả cảnh giới tài nguyên đầy đủ dễ dàng cũng chỉ có đến đế tốt lúc mới có thể hiện ra một chút khó khăn nhưng cảm giác bên trong vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian về phần thanh tôn sáu mươi năm trôi qua hạ tộc ngược lại là không có xuất hiện lâm tuyết linh triệu ngọc linh mông dịch còn có lâm đẳng Cũng đang Bây giờ toàn bộ hạ tộc cũng tại mạnh mẽ hướng lên lâm quận tri địa toàn bộ thiên địa ý vị cũng theo đó từng ngày biến hóa vô tận hải mấy chục năm qua dần dần bị mê vụ bao phủ đó là ngay cả lực lượng tinh thần tiến vào đều có thể cảm giác biến mơ hồ mê vụ bên trong còn có kinh khủng gào thét xe lẫn mang theo hung sát chi khí có khí tức nguy hiểm phát ra quỷ dị vô cùng đưa đến những năm này đông thương vực mặc dù kỳ loạn vô cùng nhưng cũng rất ít có tộc đàn có dung khí lựa chọn vượt biển mà chạy đó là cái gì một ngày này rất nhiều tại đông thương vực biên giới tộc đàn cũng bao quát n h â n tộc có cường giả thấy được một màn kỳ dị một ngày này rất nhiều sinh linh phát hiện vô tận hải bên trong vũ khí biến mỏng manh tại cái kia bị nhấc lên sóng biển bên trong có từng cái điểm đen c u ộ n cuộn mà tới số lượng rất nhiều l í t nha l í t nít h có cường giả bay đến chỗ gần dùng bí thuật đưa mắt mà trông phát hiện những cái kia điểm đen lại là từng cái tiểu vực hiện tại như từng chiếc từng chiếc thuyền lớn đồng dạng nhẹ nhàng tới chỉ là cự ly còn rất xa mới có thể hiện ra nhỏ bé một màn này hiện ra cực kỳ rung động cũng tương tự nhường tại biên giới tộc đàn cảm thấy nguy hiểm mặc dù đông thương vực thể lượng rất lớn nhưng bây giờ nhiều như vậy tiểu vực xung lại một trận thai nạn không thể tránh né tại biên giới bọn chúng đem đứng núi chịu x à o nhân tộc bên trong mấy vị đại thánh biết được việc này đồng dạng cảm thấy lo lắng bọn hắn theo lâm quận đi ra cưới thần dị tuấn mã đi vào man vực biên giới phi thần lên đi đến phụ cận sau khi xác nhận thần s á t tất cả ngưng trọng vô cùng bọn hắn trải qua đơn giản đo lường tính toán phân tích chí ít có năm mảnh tiểu vực sẽ cùng lương xuyên trực tiếp chạm vào nhau đến lúc đó tình huống mặc dù rất khó đoán trước nhưng lại có thể xác định đế tôn phía dưới là không chịu nổi mà những cái kia cấp độ lại chiếm nhân tộc đại đa số bọn hắn muốn nếm thử xuất thủ đem những thứ này tiểu vực tiến lên phương hướng cải biến nhưng tới gần về sau trong lòng bọn họ lại có kinh dị cảm giác dâng lên những thứ này tiểu vực bên trong đều có cổ quái tình huống này cần theo lương xuyên tạm thời rút lui a không minh đại thánh sắc mặt khó coi lên tiếng nói là muốn tạm thời rút lui tình huống trước mắt thời gian vẫn phải có mấy vị nhân tộc đại thánh rất nhanh làm ra quyết định bọn hắn cũng đem tin tức này thông chi hạ tộc nhường bọn hắn cùng đi bất quá thiên hai gặp nhiều hạ tộc một đám lao tổ không h i ể u tự tin xin miễn mấy vị nhân tộc đại thánh hảo ý đem bên ngoài tộc nhân thu nạp toàn bộ về tới nguyên bản hạ tộc cương vực thiên hai đại lục va chạm s á p nhập những thứ này chúng ta rất quen có đã từng uy tín lâu năm vương giả hiện tại hạ tộc đế tôn lao tổ rất là thổn thức cảm thán thời gian thấm thoát những năm này bọn hắn kinh lịch nhiều lắm các loại cảnh tượng hoành tráng cũng xem như kiến thức qua lấy trước kia là sắc mặt trắng bệnh thâm can đều n ứ c bây giờ lại cảm giác ổn cực kỳ cùng lúc đó tại cái kia hướng về lương xuyên phương hướng thổi qua tới trong đó một tòa tiểu vực bên trong một đám hình dáng tướng mạo giống như trên thân mọc ra ba cặp xương cánh có sáu cái chân móng h ồ n giang nhất tộc tại một tòa đen như mực đại điện bên trong thông qua một cái m ặ t kính quan sát đến xa xa đông thương vực v ư ơ n g ta thấy được thiên địa đại thế phương hướng một cái ngồi xếp bằng trong đại điện nhìn ra n u a h ồ n giang đột nhiên mở to mắt một đám tại mặt kính quan sát h ồ n giang ánh mắt chuyển động ngạc nhiên hướng hắn nhìn lại đại tộc lão ngài tỉnh một danh ngạch đầu có kim sắc ấ n ký h ồ n giang từ đó đi ra đi vào lão h ồ n giang bên người Ừm lão hồn giang gật đầu sau đó hắn ruỗi chảo một chỉ nhìn thấy trong đại điện trong mặt gương hình ảnh biến đổi xuất hiện một tòa cùng phía trước đại lục có vẻ hơi hơi cự l y cảm giác đại lục một góc nơi đó thộc ta thánh vật phát ra tiên đoán chiếm cứ nơi đó thộc ta đem đại hưng ơ lão hồn giang mở miệng thanh âm g i à n mua bên trong mang theo có chút kích động ta chưa từng cảm giác được thánh vật như thế bức thiết chỗ kia nhất định là thiên địa đại thế chỗ quan bế t r ư ớ c 196, thiên mệnh tại tộc ta đại thế bắt đầu muốn tới những thứ này đột nhiên xuất hiện tiểu vực đối với nhỏ yếu sinh linh tới nói mang ý nghĩa không lường được tai nạn nhưng đối những cái k i a chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng tồn tại mà nói cái này chính là bọn hắn chỗ mong đợi thời khắc sắp xảy ra bọn chúng đem tái nhập thế gian này sẽ có cơ hội tiến thêm một bước lần nữa sống ra một thời đại đương nhiên bọn chúng bên trong rất nhiều cũng sẽ bị đào thải nhưng chúng nó cũng không cho rằng sẽ là chính bọn chúng hỗn loạn đông thương vực như kỳ tích tiên tĩnh trở lại nhưng đây chỉ là biểu tượng chờ đợi một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm đem vén ra càng kinh khủng sóng lớn đến cao trào thời gian thoáng một cái đã qua một năm trôi qua rất nhanh mấy cái hướng về lương xuyên đánh thẳng tới tiểu vực đã gần ngay trước mắt cái k i a nhấc lên sóng biển tại vài miếng đại lục ở giữa x e n lẫn cuốn lên từng đợt phong bạo lấp lóe mà lên lôi điện trên bầu trời thật lâu chưa thể ngừng thiên địa bị ảnh hưởng đến một mảnh âm trầm kiềm chế liền xem như ban ngày cũng là âm u một mảnh nhân tộc mấy vị đại thánh đứng lương xuyên chi địa xa xôi chỗ tại chỗ cao chú ý đến hết thể biến hóa ẩm ẩm rốt cục gần đây tiểu vực cùng lồi ra bên ngoài man vực hung ác đụng vào nhau đây là giữa thiên địa đụng nhau mang theo hủy diệt lực lượng tại quần quận hồng lưu bên trong thiên địa băng liệt các loại tận thế cảnh tượng trong nháy mắt bán ra nhưng là đây hết thệ cũng không thuộc về man vực khó trách bọn hắn không lùi đây quả thật là không cần sợ mấy vị nhân tộc đại thánh nhìn xem chỗ xa xa một màn kia phát ra rung động cảm thán bộc phát thiên điệu tận thế chỉ là cái kia va chạm mà đến tiểu vực nhưng bị va chạm man vực lại không nhúc nhích tí nào không có bất kỳ cái gì bị ảnh hưởng đến cái kia xông đi vào phong bạo lăn hai vòng liền chạy ngược mà quay về cái kia mang theo nhàm tương lăn lên dòng bùn trở ra trực tiếp dập tắt mà lại căn bản lăn bất động va chạm mà đến tiểu vực đối mặt hình thể tranh l ệ n h cũng không lớn man vực lại như trái cây đâm vào trên tảng đá g i ắ t băng một tiếng trực tiếp liền chia năm xẻ bảy đối man vực lại không có chút nào cái khác ảnh hưởng phía sau liên tiếp vài miếng đại lục va chạm mà tới có hai mảnh đụng vào lương xuyên tri địa nhấc lên đại phong bạo quét ngang tiến vào lương xuyên tri địa đại lục cạnh góc cũng bị đụng nát dày một tầng dày gần phân nửa lương xuyên cũng đang lắc lư cách gần một điểm trực tiếp băng liệt. Cảnh nội liên tiếp có thiên thai xuất hiện. gần băng nội liên Nếu n một điểm tiếp liệt. tiếp xuất vương ngươi xem lão hồn giang chỉ vào trong mặt gương cái kia tại trong gió lốc đứng lặng bất động đối mặt thiên địa sụp đổ mà không hề ảnh hưởng man vực rất là kích động phải ta thấy được tộc ta có hy vọng phục hưng hồn giang nhất tộc vương trong mắt đồng dạng có kích động lộ ra bất quá đại tộc lão đại thế chi địa tất nhiên sẽ dẫn phát đại phân tranh lấy chúng ta lực lượng bây giờ ta lo lắng hồn giang nhất tộc vương sau đó trong mắt lại lộ ra không cam lòng do dự hiện tại hồn giang nhất tộc không thể so với lúc trước đã xuống dốc đã từng lão vương mất đi tộc đàn chia năm t ả y bảy lực lượng bây giờ để nó cực kỳ không có lòng tin loại này đất kỳ dị là cơ duyên nhưng tương tự cũng cần thực lực đi thủ hộ nếu không sẽ là tai nạn không cần lo lắng ta đã dùng thánh vật lặp đi lặp lại diễn toàn qua hiện tại bên trong còn không có tồn tại nguy hiểm đại thế chi địa mới vừa vặn khôi phục hẳn là còn không có tộc đàn khác phát hiện nơi đây bất phàm liền xem như ta cũng là bị thánh vật nhắc nhở mới phát giác đến không đúng chúng ta chiếm cứ nơi đây về sau chỉ cần che lấp một phen nơi này nhìn lại tính toán vắng vẻ rất khó sẽ có sinh linh mạnh mẽ tới trước chính là tuyệt hảo phục hưng chi địa lão h ồ n giang trên mặt tươi cười biểu thị hết thệ tất cả cũng tại trong lòng bàn tay của nó một năm này hắn thương giả hơn rất nhiều chính là tại lặp đi lặp lại dùng thánh vật đối chỗ kia tiến hành nghiên cứu cho ra kết quả mỗi một lần đều để nụ cười của nó tăng thêm một phần đang nghiên cứu một chút đại thế chi địa vị trí hắn thì càng cao hứng cái kia xem xét chính là rất chỗ thật xa cơ bản không có cái gì cường giả sẽ đến đây chỉ cần che giấu tốt chính là ở thời đại này t i ê n lặng phát dục tuyệt hảo chi địa chỗ kia quá tốt rồi là chân chính trời bàn chi địa tại hồn giang nhất tộc suy yếu nhất thời điểm gặp được đây là thiên địa đối bọn chúng ban ân chỗ như vậy tại dạng này thời cơ bị bọn chúng tìm tới đại biểu cho cái gì đã không cần nói cũng biết đây là thiên mệnh tại tộc ta a lão hồn giang n g n g đầu đối t ư ơ n g lai rất có lòng tin tại loại này đại thời đại có loại cơ duyên này tộc đàn muốn không quật khởi cũng khó khăn đại tộc lão cấm chế mở có thể đi ra ngay tại đại tộc lao đối t ư ơ n g lai tràn ngập chờ mong thời điểm có cái khác hồn giang tới trước bầm báo đại tộc lao nghe vậy nụ cười trên mặt nở rộ như hoa nở rộ thiên địa va chạm kết thúc không có dẫn phát bất luận cái gì phong bạo có khoái mã xông vào hạ tộc thủ đô thứ hai mang đến cái tin tức tốt này trên mặt tất cả mọi người lộ ra quả là thế tiêu dung trong lòng bọn họ mặc dù có lòng tin nhưng khó tránh vẫn là sẽ treo lấy một điểm tâm triệt để rơi xuống đi xem một chút hạ tộc một đám cao thủ cưới tuấn mã thành đoàn hướng về biên cảnh mà đi nghĩ mau mau đến xem tình huống đại tộc lão cái này một đám hồn giang theo trong gió lốc bay ra hướng về man vực liền xông vào đi đầu vài đầu hồn giang đi vào tựa như va vào lôi ngục bên trong một cái chớp mắt cũng không có vượt qua đi trực tiếp l ệ c h cạch một tiếng bốc khói lên rơi trên mặt đất t h ư ợ n như gặp thiên phạt biến sát thân thể đang rung động từng sợi mùi khét thẳng hướng bên ngoài bốc lên cảm giác bên trong sinh mệnh khí tức đã yếu ớt đến không cứu nổi cái khác hồn giang vội vàng dừng lại thân hình hiện ra kinh nghi bất định hồn giang nhất tộc vương ánh mắt nhìn về phía đại tộc lão dù sao cũng là hắn lời thề son s ắ t nói không có vấn đề nhưng bây giờ đi vào liền chết nơi này coi như cho dù tốt cùng bọn hắn h ồ n giang nhất tộc cũng không quan hệ hắn thần sắc rất là không đẹp dù sao bọn chúng tộc đàn nguyên bản liền số l ư ợ n g í t đại biến về sau càng là liền thừa như thế một chút mới vừa đi ra liền tổn thất mấy cái cảm giác đau lòng đây có đại trận đại tộc lao ánh mắt c h ấ p động cũng không có nhìn ra cái gì nhưng nó có thể phân tích đây cũng là đại trận hiệu quả có lẽ chúng ta có thể thay cái phương hướng mặt trước cái kia có cây cầu có lẽ chính là lối vào đại tộc lão mở miệng nói một đám hồn giang thần sắc không có lúc ban đầu kích động mang theo thấp thỏm hướng về xa xa cầu bay đi đại tộc lão chuyện này ta xem vẫn là tại hảo hảo nghiên cứu một chút xuất sư bất lợi hồn giang nhất tộc vương cảm thấy bất an hắn muốn ổn lấy điểm vương cái này đại thời đại nên bất chấp nguy hiểm thời điểm không thể lùi bước một vị ổn cuối cùng rồi sẽ bị đào thải thời đại này chỉ có tiến lên vật cạnh thiên trạch không tiến tắc tối cơ hội tới nhất định phải nếm thử đi nắm chắc đại tộc lao đối tân vương mở miệng tiến hành dạy bảo quan bế chương một trăm chín mươi bảy thất truyền man vực biên giới giá giá hồn giang nhất tộc vừa mới cẩn thận đi vào cầu đầu đang muốn nghiên cứu một chút nơi sâu xa của đại lục tại trong tiếng thét đ ạ o có ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên sau đó một đám người cưỡi ngựa mà đến người cùng thu cách cầu tương vọng đại tộc l a o là nhân tộc bọn hắn chiếm cứ nơi này hồn giang nhất tộc nhìn xem những cái kia thân ảnh nhỏ gầy mắt lộ ra kinh ngạc nhân tộc đại tộc lao nhún g mày sau đó đang đổi u tới một đám hạ tộc cường giả trên thân đảo qua sau đó thở dài một hơi những người này hẳn không phải là nhân loại mấy cái kia thiên nhân đại tộc còn x u ấ t lại huyết mạch hôn tạp vô cùng tu vi cũng không cao không cần lo lắng đại tộc lão mở miệng sau đó trong mắt lóe ra cơ t r í quan mang móng một chỉ cầu lớn mang theo giọng khẳng định nói ta mớn nơi này nhất định chính là môn hộ hắn một cái r a hiệu một cái hồn giang liền theo trên cầu phi thân lên hướng về man vực cảnh nội mà đi do đường hồn giang rất cẩn thận tốc độ rất chậm một chút xíu tới gần trên thân khí thế phát ra đến cực hạn bất cứ lúc nào phòng bị ngoài ý muốn những thứ này dị tộc kẻ đến không thiện một đám cưới ngựa đi vào b i ể n cảnh nhân tộc cường giả nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí đi tới dị tộc mắt lộ ra cảnh giác bọn hắn lực lượng tinh thần hướng bên ngoài tìm tòi sau đó lại như giống như bị chạm điện thu hồi lại bị hung hăng giật nảy mình kia đến dò đường trên thân phát tán khí thế cũng dị thường cường hành n h ư n g bọn hắn cảm giác không thể t r e o vào lui bọn hắn quay đầu ngựa lại lui về sau một lớn đoạn cự ly sau đó mới lần nữa hướng sau lưng đi xem tình huống bọn hắn tọa hạ con ngựa bị cảm xúc ảnh hưởng tại nguyên chỗ bất an chuyển động lạch cạch phi thân lên chậm rãi đến gần h ồ n giang cho dù đã cực kỳ cảnh giác trên thân khí thế cũng toàn bộ triển khai trận kia trận đất nguyên khí màu vàng trên người nó lưu truyền như là một tầng khôi giáp thật dày đưa nó toàn thân bao khỏa nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn như cũng là tại đụng phải một máy mắt liền như là giống như bị chạm điện rơi trên mặt đất mà lại càng thêm thê thảm da chóc thịt bong trên thân toát ra khói đen thậm chí còn có nát bóp ra lẫn l ộ t đại tộc lão hắn s á c mặt cứng đờ đem tráng kiện móng bông xuống chỗ nguy hiểm như vậy những cái kia nhân tộc làm sao lại không có chút nào ảnh hưởng khó nói bọn chúng nắm trong tay nơi này đại tộc lao lâm vào thâm trầm trong suy tư t h ầ n s á c gâm tình bất định không không phải đây là ta hồn giang nhất tộc cơ duyên tri địa thánh vật cũng có chỉ thị nho nhỏ nhân tộc có tài đức gì đại tộc lao không tiếp thụ được kết quả này hắn ánh mắt ở phía xa những cái kia nhân tộc trên thân không ngừng đạo qua nhìn xem bọn chúng dưới hương ngựa tiếp lấy ngẩng đầu lại nhìn bầu trời một chút như có điều suy nghĩ thất truyền trong tàng thư các sở hà trên mặt tươi cười đứng dậy trải qua sáu mươi năm chăm chỉ nỗ lực dưới tu vi của hắn rốt cục lại tăng lên một bậc thang tại cái này loạn thế cũng có một chút xíu bảo hộ có thể làm cho hắn có chút hơi an tâm sở hà ngẩng đầu quét nơi xa l ư ớ t mắt rất nhanh thu hồi ánh mắt một đám tiểu hài tử tại nhà tròi xác thực không có gì đẹp mắt hắn mở ra hệ thống giao diện kiểm lại một cái mấy chục năm qua đánh dấu thu hoạch cảm giác k h ẻ nhạt vô vị có thể đối hắn hôm nay hữu dụng độ tốt cảm giác quá ít xem tình huống cũng là gần đây mới bắt đầu rút đến trước đó bảo vật đều là một chút hắn không dùng được cũng không thông báo là cái k i a may mắn sẽ có cơ duyên đạt được sở hà dỗi cái lưng mệt mỏi cất bước đi vào c h ấ n ma tháp tầng thứ hai bên trong thanh âm còn có nhưng hiện ra cực kỳ yếu ớt tựa như liên tiếp côn trùng k ê u vang sở hà liếc nhìn một vòng sau đó xuất thủ đem một đám còn sống thú cũng mò đi ra một đống nhiệt độ cao phụ cấp sau đó bổ sung theo hắn thật lâu một đám thú là thực thể xuống v ạ c dầu trước lại nuốt bảo vật cơ bản còn có âm thanh mau cứu còn có thể dùng liền xem như đệ nhất hổ cùng thương ú còn có mấy cái đế tôn ngạc sở hà xem ở bọn chúng lao khổ công cao phần thượng hạ trảo dầu trước đó dùng phong thú bảng để bọn chúng đạt đến thánh tôn cảnh cho nên sáu mươi năm trôi qua vẫn như cũ vẫn được còn có thể tiếp tục là chấn ma tháp sáng lên phát nhiệt cống hiến sức m ọ n bất quá đáng tiếc duy nhất chính là những cái kia yêu ma quỷ quái mặc dù bị hắn chế tạo một lần cũng cho rất nhiều thuốc bổ nhưng dù sao bọn chúng là không trọn vẹn sáu mươi năm trôi qua đã có hơn phân nửa liền thừa khô lâu cặn tại trong chảo dầu trôi nổi sở hà mang theo tiếc nuối đem những cái kia khô lâu mò lên lòng bàn tay ở giữa xuất hiện h ỏ a diễm toàn bộ hóa thành một phấn những cái kia còn lại vẫn còn cứng chắc lấy sở hà nhìn một chút vẫn là đưa chúng nó vớt lên những thứ này có thể lấy không trọn vẹn chi thể kiên trì sáu mươi năm cũng không đơn giản để bọn chúng nghỉ ngơi một chút có thể nấu ra càng nhiều bỏ mặc là khô lâu vẫn là một đám thú còn có cái k i a ma vớt lên tới thời điểm đều chỉ là nhìn thoáng qua sở hạ thanh âm gì cũng không phát ra được sáu mươi năm đã là cực hạn bọn chúng hiện tại linh hồn cùng nhục thể cảm giác đều là chết lặng nhìn xem một đám dị tộc mặt tù mày trau làm việc vất vả xác thực mệt mỏi vừa mới đột phá cho nên sở hà tâm tình rất tốt tự mình động thủ lần lượt cho chúng nó đem nhiệt độ cao phụ cấp cho ăn số dưới những cái kia khô lâu còn không có gì những cái kia thú khôi phục một điểm về sau trực tiếp liền cảm động khóc cùng hắn càng lâu liền càng cảm động liền số thương ú cùng đệ nhất hổ cảm động nước mắt chảy nhiều nhất yên tâm có ta ở đây các ngươi tốt thời gian còn có thật lâu các ngươi là trong tay của ta đại tướng chắc chắn sẽ không vứt bỏ các ngươi ngàn năm vạn năm mười vạn năm sở hà v ô v ô đầu của bọn nó cảm giác hài lòng lên tiếng nói đây là lời trong lòng cái này h a i thú hắn dùng đến cảm giác cực kỳ thuật tay có cơ hội tự nhiên sẽ dịu dắt bọn chúng làm thiên đạo lão phụ thân hắn thích nhất làm sự tình chính là tống cơ duyên đệ nhất hổ cùng thương ú ngay vậy càng thêm cảm động nước mắt tại cái này hỏa ngục thế giới sau khi đi ra nhất thời cũng không có bị bốc hơi trên sàn nhà phù phù phù phù, phù hứa ra khói xanh t ừ t ừ rung động sở hà nhận như vậy để bọn chúng kích động dị thường tầng thứ ba lôi đ ỉ n h tại h oanh minh nương theo lấy ớ p ú n g ớ p ú n g tiếng vang chư cương gầm rú thanh â m mặc dù rất yếu nhưng vẫn như cũ vẫn còn vang lên sở hà mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn không nghĩ tới sáu mười năm trôi qua cái này heo còn như thế cứng chắc nói thực ra cảm giác có chút ngoài ý muốn sở hà nguyên bản còn tưởng rằng hắn coi như không chết cũng phải phế đi đâu đạo tôn cảnh quả nhiên ra sức cho dù chỉ là mới vào cũng như thế kiên cường về sau nếu có càng mạnh cấp độ tồn tại xem ra liền không cần làm phiền hắn mỗi ngày hướng bên ngoài chạy sở hà trong lòng nghĩ như vậy đưa tay cho chư cương cho ăn một đống phụ cấp quét mắt liếc mắt trên người nó tình huống sau đó trong mắt lóe lên kinh dị q u a n mang khó trách sở hà đột nhiên phát giác được chư cương trong linh hồn có dị bảo tồn tại bảo vật này đã cùng chư cương linh hồn tương dung trước đó sở hà không có đột phá lúc không có nghiêm túc đi dò xét liếc mắt đi qua k h ô nhưng g p á t hiện đ ợ c h ư n bây giờ đã phá cảnh sở hà liếc mắt quét tới liền phát hiện chỗ dị thường bất quá sở hà cũng không có xuất thủ cho móc ra cái kêu bảo vật hắn không có thèm cho chư cương vừa vặn có thể để cho hắn cứng chắc một điểm đem một đám thủ hạ đại tướng sự tình xử lý tốt sở hà mới cất bước đi ra lâm thành dự định khoảng cách gần quan sát một trận trò chơi nhỏ coi như sau khi đột phá tiêu khiển quan bế c h ư ơ n một trăm chín mươi tám con ta có thánh tôn chi tư sau khi rời khỏi đây sở hạ không có vội vã đi đường hắn đứng chỗ cao đảo qua lâm quận đại điện một trận thường nhân không thấy được đại biến trong mắt hắn h i ể n hiện, hiện. kia là hắn phá cảnh thất c h u y ể n sau tác dụng hắn đột phá thời điểm vốn nên có thiên địa quy tắc đạo vận hiển hóa náo ra tác động đến toàn bộ man vực động tinh lớn sẽ để cho cái khác sinh linh không cách nào đặt chân nhưng ở nơi xa quan sát cũng sẽ có được hưởng thụ vô tận chỗ tốt nhưng tất cả những thứ này cuối cùng cũng vô thanh vô tức không có sinh ra bất luận cái gì động tĩnh thậm chí cũng không ai có thể cảm giác được đây hết thệ cũng không phải là sở hà xuất thủ lắng lại hắn tại đột phá lúc liền đánh dấu đánh phiếu cái kia một hơi thời gian cũng cảm giác m i ễ n cưỡng che lấp động tĩnh là căn bản làm không được đây hết thệ công lao là c h ấ n giới đỉnh hắn đem sở hà đột phá lúc giữa thiên địa hiển hóa những cái kia loẹ loẹt đều chấn áp dung hợp tiến vào phiến đại đ ị a này liền liền sở hà đột phá lúc những cái kia động tĩnh cũng bị hắn mướt đều muốn đột phá sở hà cảm thấy mấy đạo dần dần bay lên khí thế một người đắc đạo ban ơn cho vô số có thể xưng chân chính khắp trốn mừng vui bởi vì sở hà đột phá tại c h ấ n giới đỉnh trợ giúp bên d ư ớ i phiến thiên địa này đột nhiên thăng hoa tại cái kia lúc ban đầu một k h ắ c nhường rất nhiều trong tu luyện người đạt được chỗ cực tốt bao quát triệu ngọc linh lâm t u y ế t linh ngông dịch lâm đ ẳ n g bốn cái bọn hắn tu vi tối cao lại vừa vặn kẹn tại làn d a n h đột phá cho nên đạt được chỗ tốt nhiều nhất trong nháy mắt đó trực tiếp nhường bọn hắn xông phá cảnh giới hàng rào hơn nữa còn cảm nộ g thuận theo thiên điệu tự nhiên thấy được mông lung quy tắc hiển hóa bất quá quy tắc hiển hóa đối bọn hắn tới nói quá mức xa xôi cảm thụ không rõ nhưng chỉ là thiên điệu tự nhiên cảm nộ g cũng đã có thể để cho bọn hắn hưởng thụ vô tận tại tương lai muốn đột phá đạo tôn thời điểm sẽ đối với bọn hắn có trợ giúp rất lớn còn có những người khác một cái tại lâm thành bên ngoài võ đạo quảng trường chuyên tâm tu luyện võ kỹ thanh niên đột nhiên cảm giác trong đầu lình quang lóe lên nắm tay một kích trước người hắn đá xanh lên tiếng mà n ứ c ta đánh nước đá xanh ánh mắt hắn t r ậ n to cảm giác vô cùng kinh hỷ cái khác trong tu luyện thiếu niên nam nữ nghe tiếng nhìn sang tất cả cảm giác không dám tin phải biết cái này thế nhưng là tại lâm quận mà không phải tại địa phương khác nơi này tàng đá trong bọn họ vẫn chưa có người nào có năng lực một quyền đánh hé ra tới hiện tại xuất hiện một cái không thể nghi ngờ chính là trong bọn họ chiến l ự c kẻ cao nhất thanh niên giơ nằm đấm ngầm đầu trên mặt lộ ra ngang g i ư ờ n g tiếu dung giờ khắc này hắn cảm giác bằng vừa mới cảm nộ một cách kia hắn có thể cùng uy tín lâu năm vương giả tranh phong một cái tại lâm thành h ả i nhi cũng là vào thời khắc ấy xuất sinh hoa một tiếng qua qua rơi xuống đất cùng cái khác h ả i nhi so sánh tiếng khóc của hắn hiện ra mơ hồ không rõ có trưởng giả gỡ ra miệng của hắn xem xét phát hiện trong miệng hắn ngậm lấy một khối ngọc kia là thiên địa đại thế ngưng kết mã thành sở hà mang trên mặt t i ể u dung hóa thành một cái hư ảnh xuất hiện tại một đám vây quanh đứa bé đầu người đỉnh hắn vươn tay lay động lên tiếng c h à o hỏi cái kia xuất sinh liền có thể mở mắt tiểu g i a hỏa bị một cô thân hòa chi lực lây nhiễm lập tức liền đỉnh chỉ t h ú c thít mắt nhỏ nhìn trừng trừng lấy sở hà đồng dạng dỗi ra mập mạp tay nhỏ lay động trên mặt nín khóc mỉm cười miệng nhỏ hung hăng núp n í c h tựa hồ còn muốn lên tiếng những người khác mang theo kinh nghi ngẩng đầu nhìn lên lại chỉ là có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hư ảnh nhưng cũng cảm giác giật mình đứa nhỏ này cùng ta có duyên hư ảnh mở miệng đưa tay hướng hải nhi cái chán một chỉ tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bỏ mặc có loại ý nghĩ nào tất cả miệng không thể nói thân không thể động một lát sau hư ảnh lại cầm lấy ngọc bội loay hoay một phen sau đó mới hóa thành kim quang tiêu tán ra cái này vừa mới là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người có thể nhúc nhích về sau cũng cảm giác kinh nghi có lẽ cái này là tiểu gia hỏa cơ duyên hắn xuất sinh hàng ngọc có không thể tưởng tượng t ư chất, nhất định là kinh động đến ta hạ tộc vị kia trí cao lao tổ đây là hắn đại tạo hóa a có người như là nhớ ra cái gì đó mang theo nóng bỏng sùng bái tay hướng trên trời một chỉ người nói là ta hạ tộc vị kia lao tổ những người khác giật mình sau đó lại cảm thấy rất có thể tại hạ tộc có một cái mọi người đều biết cũng tin tưởng truyền ôn hạ tộc có tu vi không lường được lao tổ t ỏ a c h ấ n những năm gần đây hạ tộc xuất hiện hai nạn đều là có lao tổ tồn tại khả năng vượt qua những cái kia xuất hiện bảo vật cũng là có lao tổ tồn tại bọn hắn khả năng thành công giữ vững bọn hắn có thể tại lương xuyên tri địa thành công đặt chân cũng là lao tổ uy hiếp chuyện này bọn hắn thế nhưng là thường xuyên đang thảo luận lao tổ bọn hắn mặc dù chưa thấy qua nhưng những năm gần đây phát sinh đủ loại sự tình cũng tại chứng minh cái suy đoán này chân thực tính mặc dù không thấy hắn mặt nhưng tất cả mọi người phát ra từ nội tâm cảm giác sùng bái liền lao tổ cũng xem trọng con ta có đại đế không thánh tôn chi tư a một người mặc cẩm bào hán tử đem hài nhi d ơ lên kích động thân thể cũng đang phát run có thể có được lao tổ khẳng định hài nhi còn ra sinh hà ngọc n g đem tư chất của hắn lại thế nào hướng cao nghĩ cũng không quá mức con ta có thánh tôn chi tư hắn phát ra cực cùng khẳng định ngôn ngữ phát run thanh â m vô cùng sục sôi thân thể của hắn giờ khắc này ưỡn lên thẳng tắp cái này chấn giới đỉnh t i n h thực dụng ngược lại là vượt quá tưởng tượng sở hà thu hồi tại lâm thành bên trong ánh mắt lúc nhìn lướt qua tàng thư các phương hướng toàn bộ lâm quận tri địa những người kia phá cảnh về sau ba động cũng bị mất đều bị nuốt sau đó lại chuyển hóa cải thiện lấy dưới chân phiến thiên địa này phế vật lợi dụng sở hà nghĩ đến một cái từ bất quá cái từ này cũng cảm giác không quá chuẩn xác sở hà s ở lên cảm dù sao hắn sau khi đột phá dư ba thế nhưng là cải biến rất nhiều người nhân sinh làm sao đều không được xưng là rác rưởi mới đúng bất quá cái này cũng là không cần quá mức so đo sở hà cũng không có lại vấn đề này suy nghĩ nhiều về sau mọi người nhiều hơn đột phá cũng có thể đối phiến thiên địa này số phận sinh ra cải biến bất quá cái này tựa như là đang cùng phiến thiên địa này dành ăn càng là giữa thiên địa xé dưới thì đến sở hà tự nói sau đó ngẩng đầu quan trắc một chút hôm nay hẳn là không có ý thức mới đúng sở hàm một bên nhìn xem bước chân cũng đang đậu rất mau tới đến man vực biên giới lúc này một đám cự thú đã tìm được tiến đến biện pháp bọn chúng không còn đặt chân hư không cũng không còn sử dụng lực lượng bọn chúng sáu móng hất ra hướng phía trước đuổi theo thân thể khổng lồ trên mặt đất t ạ p đ ộ n g phát ra loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang tại bọn chúng phía trước một nhóm n h â n tộc đế tôn lao tổ cưới ngựa tại g ụ c ngựa lao nhanh tốc độ nhanh hơn chúng một cái cấp bậc song phương ngươi đuổi theo ta đuổi cực kỳ sung sướng một đám hạ tộc lão tổ không dám mang theo bọn hắn hướng hạ tộc cường vực đi mà là một mực vòng quanh phạm vi một đám hồn giang nhất tộc thú cảm giác biệt khuất không thôi trước mặt nhân tộc tu vi cơ bản chỉ là đế tôn thậm chí còn có mấy cái vương giả liền tu vi như vậy cũng bởi vì có ngựa bọn chúng một đám thánh tôn làm sao cũng đuổi không kịp đơn giản bọn chúng một bên đuổi theo vừa mắng đại tộc lão ta vẫn cảm thấy nơi này cổ c á i điểm vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt câu đầu hồn giang nhất tộc vương nhìn xem đuổi theo một đám người đi xa thủ hạ cảm giác lo lắng đại tộc lão con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước hiện tại cũng bắt đầu tỉnh táo lại tinh tế suy tư c h ớ đi không cần đi cùng một chỗ xem kịch liền tốt xem sai nha vẫn là các ngươi nhanh so một chút quan bế t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín kỵ sĩ công kích kinh thanh âm đột nhiên xuất hiện còn có bị chụp xúc cảm nhường hồn giang nhất tộc vương còn có đại tộc lão một nháy mắt cũng cảm thấy không ổn bọn chúng vô thanh vô tức ở giữa liền bị cái khác sinh linh tới gần điều này đại biểu ý nghĩa là rất khủng bố một việc bọn chúng một cái là thánh tôn cựu trọng một cái là đạo tôn c h i cảnh thực lực như vậy coi như một giọt vũ thủy ở trên trời hướng bọn chúng trên thân nhỏ xuống cái kia cũng là không thể nào một việc mà lại bọn chúng cũng đều có thể cảm giác được đặc biệt là tại bọn chúng đằng sau còn có tốt một chút cái khác hồn giang tồn tại nhưng là bây giờ Có của sinh sau linh đến phía sau của bọn nó, chúng ò n c ụ p thân thể h bọn của c Nhưng cho tuyệt ớ i giờ giác chúng không khác như cũ không có cảm giác được này, bọn vẫn s a lưng có sinh linh tồn tại. Sau lưng lời như người sinh tồn hồn giang, cũng không cảnh Nếu không nói, còn trên chúng thanh Bọn chúng có cái khác có có chụp Sau tại. phải kia phát hào một tơ một t đạo ra ba ba u báo. âm. Bọn chúng tuyệt không có khả năng phát hiện cho dù bọn chúng khả năng bởi vì dùng bí thuật bản thân phong cấm rất lớn tuế y nguyệt thực lực có chỗ hạ xuống không còn lúc trước nhưng cái này vẫn như c ũ không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là đại tộc lão nhất là có cảm giác liền xem như đã từng hồn giang nhất tộc vương cũng không thể nào làm được trình độ như vậy có thể im ắng tiếp cận hắn vê anh một nháy mắt bọn chúng suy nghĩ chuyển động thời điểm một thân khí tức liền muốn buộc phát ra đ a o mệnh hoặc là quyết tử một trận chiến đương nhiên bọn chúng hơn có khuynh hướng cái sau nhưng mà phốc phốc phốc phốc hai âm thanh vang lên khí tức vừa mới buộc phát bọn chúng như là bởi vì quá quá khích động dùng sức quá mạnh mà bị no bạo bóng ra trong nháy mắt lại tiêu tán ra mà lại trong cảm giác tâm linh cùng thân thể đều bị một áp lực trầm trọng chấn áp không cách nào động đậy song bọn chúng trong nháy mắt tâm tính cũng sập không có lực phản kháng chút nào điều này có ý vị gì lại rõ ràng bất quá giờ phút này bọn chúng đã thân bất do k ỷ không tệ làm ấy mầm mống tốt thân thể đủ cứng trên thân sát khí cũng nồng có thể khiêng có thể ép sở hà vô vô m ấ y cái hồn giang thân thể sau đó lấy ra túi càng khôn từng bước từng bước đem đã bị hắn chấn áp hồn giang ném đi đi vào là nhân loại khi thấy sở hà khuôn mặt về sau hồn giang nhất tộc vương tâm tính hơn sập hắn ánh mắt tại tiến vào cái túi trước đó chuyển động đến đại tộc lao trên thân mang theo vô tận lúa oán đại tộc lao quá hố hắn là thật muốn chửi ầm lên sở hà xuất thủ bắt đại tộc lao thời điểm đột nhiên trên người nó có sáng trói kim sắc quang mang bộc phát bị phong cấm đại tộc lão trong lúc nhất thời lại có trong nháy mắt động đậy thân thể rung hai lần sở hà trên người nó nhìn thoáng qua đưa tay một nắm một cái mang theo màu hỗn độn hạt trâu bay đến trên tay của hắn sở hà cầm nghiên cứu một chút cảm giác còn có thể trực tiếp trong nháy mắt vung lên hỗn độn trâu pha không mà đi rơi vào dưới cây liêu chân giới đỉnh bên trong sau đó xuất thủ đ e m sau cùng đại tộc lão đồng dạng đóng gói hết thảy giải quyết sở hạ nhìn thoáng qua nơi xa n g ư ờ i đuổi theo ta đuổi cảnh tượng nhiệt náo không đành lòng quấy dày hắn đưa tay hướng đám kia thú trên thân một chỉ sau đó trở về hư không huyễn hoa cái b ả n xuất ra mũ rơm cái túi đỉnh đầu vừa ăn trái cây một bên nhìn xem không đúng những thứ này thú làm sao đột nhiên nhanh hơn một chút ngay tại trượt lấy một đám thú chạy nhân tộc cao thủ trong đó rất lạc hậu một người đột nhiên cảm giác không đúng hắn nói chuyện đồng thời vội vàng cầm roi tại mông ngựa bên trên ra sức rút ra ba ba âm thanh đột nhiên biến mãnh liệt nhường tuấn mã trong nháy mắt biến khó chịu chạy cuồng ngang bướng một chút vượt qua trước mặt ngựa là biến nhanh nhân tộc cái khác lao tổ liên tiếp cảm thấy áp lực nguyên bản tâm tính coi như ổn bọn hắn bị giật nảy mình cầm roi dùng sức rút ra một đám hồn giang cũng cảm thấy biến hóa mặc dù thật bất ngờ nhưng cũng cực kỳ kinh hỷ phẫn nộ kêu to bên trong t r o nháy g n mắt sen lẫn kinh hỷ rốt cục có đuổi kịp ngờ cảm giác bọn chúng chạy còn có kích tình cảm giác tốc độ càng thêm nhanh cực kỳ kích động bọn chúng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày như vậy bởi vì có thể chạy qua ngựa mà cảm giác kích động dị thường không được tiếp tục như vậy không được có nhân tộc cao thủ phát ra kêu to bọn hắn đã đem mông ngựa n g cũng quất sưng những thứ này ngựa liền xem như biến dị chủng loại cũng chịu không được tại ban đầu đâm nhói kích t ỉ n h qua đi hiện tại mềm n ũ n cảm giác không chạy nổi tiếp tục như vậy sớm muộn muốn xong mọi người hợp lực đụng một cái một đám người nghe vậy cảm giác một chút càng ngày càng tới gần dị tộc cũng g ầ n đầu mặc dù song phương thực lực t r ê n lệch quá lớn nhưng bây giờ cũng là không có biện pháp sự tình tại dạng này chỗ đặc thù được một cái còn có cơ hội không liều khả năng liền xong rồi một đám người đem vũ khí rút ra quay đầu ngựa lại hướng về một đám dị tộc liền giết trở về giết dẫn đầu hạ tộc cao thủ đại đao một lần hành động sau đó một nhóm n h â n tộc cao thủ trực tiếp hét lớn phát khởi phản công kích kẹp lấy bụng ngựa dơ các thức vũ khí phát ra van g r ộ i tiếng la g i ế t song phương thực lực mặc dù có khoảng cách nhưng bọn hắn nhiệt huyết vẫn là ở một đám hồn giang thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lộ ra nụ cười tàn nhẫn nơi này đặc thù có không thể tưởng tượng áp chế lực chạy bọn chúng tốc độ không bằng ngựa một đuổi một chạy ở giữa để bọn chúng cảm giác b i ệ t khuất nhưng nếu như chính diện đánh nhau cái kia nhưng là khác rồi bằng bọn chúng cái kia cường hoành thể phách coi như không sử dụng lực lượng nhân tộc cũng là không thể nào cho chúng nó phá phỏng song phương kia là không tại một cái cấp bậc phía trên vô luận là thực lực vẫn là thể phách chỉ bằng đơn thuần lực lượng bọn chúng một tay một cái cũng có lòng tin trực tiếp liền đem tên nhỏ con nhân tộc trực tiếp cho xé chú ý một chút bắt sống đại tộc lao phải dùng cũng đừng làm bị thương bọn hắn dẫn đầu hồn giang phát ra h ắ t h ắ t cười quái dị một đám hồn giang ngừng lại liền ở tại chỗ chờ lấy hai cái móng sau đứng thẳng lên còn lại bốn cái móng làm vây quanh chi thế tại lợi khí vào thịt thanh âm bên trong song phương giao thoa mạ qua một đám chuẩn bị đem nhân tộc cao thủ bắt lấy hồn giang sửng sốt bọn chúng nhìn xem vết thương trên người còn có cái khác hồn giang vết thương trên người cái k i a máu bạc bạc tại chảy mặc dù rất nhạt đối ra dày thịt béo bọn chúng ảnh hưởng không lớn có thể bỏ qua không tính nhưng điều này đại biểu ý nghĩa không giống mà lại tất cả hồn giang cũng không thu hoạch vây quanh bốn v õ đều là chống không, không thích hợp một đám hồn giang cảm thấy không lành những thứ này n h â n tộc ngoài ý muốn có thể đem bọn họ phá phỏng mà lại trọng yếu nhất chính là bọn chúng căn bản không làm được gì vừa mới khẽ động m ó n g cũng cảm giác toàn thân không có lực lượng đừng nói người liền ngựa bọn chúng cũng ôm không được không đợi bọn chúng nghĩ rõ ràng một đám quay đầu ngựa lại người lại ngay sau đó phát khởi một lượt công kích mà lại vừa mới đắc thủ nhường bọn hắn càng thêm nhiệt huyết có lòng tin một lượt qua đi một đám hồn giang lần nữa ra chóc thịt bong lần này có thể trăm phần trăm xác định có vấn đề chạy trở về bẩm báo đại tộc lão nơi này có vấn đề một đám hồn giang nhìn xem vết thương trên người cảm giác trong lòng run rẩy thương thế kia vấn đề không lớn nhưng chuyện quỷ dị để bọn chúng tâm linh phá phỏng bọn chúng nhìn xem một đám lần nữa công kích qua nhân loại tới không suy nghĩ nữa ôm mà là thay đổi thân hình trực tiếp hướng về man vượt biên giới bọn chúng tiến đến địa phương chạy tới sau lưng một đám chém ra lòng tin tới nhân tộc cao thủ cơ lưới giao vũ khí quái khiếu dùng sức truy đuổi thảo có hồn giang rốt cục nhịn không được phát ra biệt khuất giống to loại chuyện này vô tận thuế nguyệt bọn chúng lần thứ nhất kinh lịch đại tộc lão bọn chúng đâu mấy người thật vất vả chạy đến man vực biên giới một đám hồn giang phát hiện đại tộc lão cùng đồng bạn đều không thấy trên cầu cùng bầu trời giống tuyết chỉ có thanh âm của sóng biển đang v ă n g vọng phong khiếu mà qua mang theo một cỗ thê lương ý vị mà lại vì cái gì già không được chạy nhanh nhất hồn giang phát ra một tiếng rít lên sau đó quay đầu nhìn đã muốn đổi u tới nhân tộc kỵ binh càng cảm giác hơn đến không ổn quan bế chương hai trăm mở ra một nhóm n h â n tộc cao thủ bắt sống một đám hồn giang thú dùng ngựa kéo lấy hướng hạ tộc cương vực thắng lợi trở về một đám bị trói gô máu thịt be bét hồn giang tại ngựa kéo lấy bên ê n dưới cùng mặt đất ma sát trong miệng phát ra từng tiếng biệt khuất giống to không ngừng kêu gọi đại tộc lão chi danh xem hết nghiêm chỉnh trận đùa dỡn sở hà cảm giác k ẻ nhạt vô vị những người này cùng thú thực lực quá thấp lại l à tại cấm chế bên trong một trận đối chiến cảm giác quá ngây thơ hắn phất tay đem đồ vật thu hồi ánh mắt c h u y ể n động nhìn về phía những cái kia đụng vào man vực phía trên vẫn còn nứt ra bên trong đại lục hắn cất bước đi qua liếc mắt qua thuận tay đem những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật dọn dẹp một phen tại man vực xung quanh không cho phép có yêu ma quỷ quái tồn tại nơi này hắn định đoạt trước kia còn tưởng rằng chỉ là man vực cổ quái một điểm không nghĩ tới tùy tiện nhìn thấy đại lục bên trong cũng có vấn đề sở h à ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đông thương vực ở trong đó làm trung tâm c h i địa giờ phút này cũng không biết đã biến thành cái gì bộ dáng hắn n g mở đầu quan trắc lấy thiên tượng trước kia hắn thực lực yếu thời điểm còn có thể thấy rõ nhưng đến giờ phút này thực lực mạnh về sau lại ngược lại cảm thấy mơ hồ cảm giác đây không phải hắn vấn đề mà là phiến thiên địa này vấn đề cái này phương thiên địa càng phát ra c h ầ m ngưng đại biểu cho trước kia mơ hồ quy tắc tại dần dần hướng tới hoàn thiện tựa như trước kia thiên địa này là loã thể trạng thái hiện tại mặc vào quần áo lấy trước kia đầu đi tìm hắn mặc ngọc nói qua cái này phương thiên địa là tàn phá đến đạo tôn về sau muốn có chỗ tiến bộ so với lên trời còn khó hơn nhưng bây giờ lấy phiến thiên địa này biến hóa tốc độ rất nhanh đạo tôn cũng có thể có tiến bộ thế gian sinh linh tu hành cũng sẽ biến thuận lợi một chút nhưng tương tự tại phiến thiên địa này phía dưới ngang hàng cảnh giới bên l ê n dưới hiện nay cùng tương lai đánh ra tới uy lực sẽ có khác biệt cùng hắn cổ chi cấm địa có chỗ tương đồng tựa như đã từng man vực quá mức nhỏ yếu liền thánh tôn tồn tại đều có thể đánh n ư ớ c mà đông thương vực coi như đạo tôn xuất thủ cũng chỉ là có thể dẫn phát từng tràng thiên h a i mà tương lai đông thương vực từ vô số tiểu vực trung vực thậm chí cái khác đại vực s á t nhập đến cùng một chỗ quy tắc lại bắt đầu hoàn thiện tự nhiên là sẽ thay đổi giám sát đơn giản một điểm nói chính là thăng cấp đại lục cấp bậc biến cao nếu như nói trước kia là cấp trung như vậy tương lai không lâu chính là cấp cao trước kia tựa như thanh thuần gầy yếu nữ tử sẽ không chịu nổi đại hán áp lực hiện tại thăng cấp là trung niên mạnh mẽ cường tráng phụ chịu không nổi sẽ là đại hán đến làm cho man vực hơn dán chắc sở hà đem mấy khối báo phế tiểu vực trực tiếp cho dung bên trong may mắn còn sống sót một chút nhỏ yếu sinh linh trực tiếp bị hắn ném vào đông thương vực hắn thực lực bây giờ càng mạnh lại có vậy đủ đ lực quanh đông thương vực cái kiệt rộng lớn biên giới chi địa liên tiếp phát sinh dung chuyển sau đó các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện nhường đông thương vực càng thêm hỗn loạn mà lại loại chuyện này là tiếp tục tính một đợt nối một đợt không có ngừng dấu hiệu toàn bộ đông thương vực tựa như một bộ bài đang không ngừng bị thanh tẩy lấy mà lại bên trong mặt bài còn không ngừng bị gia tăng nhưng chân chính xương trên hoàn toàn thay đổi chỉ là ngắn ngủi năm tháng trôi qua liền so đông thương vực trước kia trên vạn năm biến hóa còn lớn hơn mà tại man vực biên giới cũng đồng dạng thỉnh thoảng có đại lục bay tới phía trước mấy lần cũng đem lương xuyên chi địa nhân tộc bị hù lui về sau nhưng mà đợi đến kết thúc bọn hắn liền sẽ phát hiện hết thẻ cũng giống như chưa từng xảy ra đồng dạng liên liên một mực quan sát đến nhân tộc đại thánh cũng chỉ nhìn thấy là những cái kia đại lục thổi qua tới thời điểm bên trong sẽ có từng nhóm nhỏ yếu sinh linh bay ra sau đó những cái kia đại lục liền sẽ t ạ i lửa nóng hừng hực bên trong biến mất không thấy gì nữa mà m a n vực cảm giác bên trong lớn nhỏ dần dần có trô gia tăng mặc dù không rõ tình huống cụ thể nhưng mỗi một lần đều là như thế bọn hắn cũng càng lúc càng mở nhạt định nhân tộc đại thánh suy đoán khả năng này là bên trong nhân tộc đạo tôn tiền bối đang xuất thủ đạo tôn cảnh giới khó trách khó như vậy lấy bước vào thánh tôn so sánh cùng nhau đúng là trời cùng đất chi khác biệt đây không chỉ là về mặt chiến lược t r ê n lệ n h bọn hắn không khỏi là chi sợ hãi thán phục đạo tôn tồn tại thủ đoạn s á c thực khủng bố như vậy có thể tùy tiện hòa tan một tòa đại lục mặc dù đây chẳng qua là tiểu vực nhưng tương tự cũng đầy đủ rung động theo thời gian trôi qua toàn bộ đông thương vực biên giới khu vực dần dần biến thành đất liền nhưng duy chỉ có lương xuyên chi địa cùng man vực từ đầu đến cuối cứng chắc vào đề duyên vị trí nếu có đại năng tồn tại có thể theo giữa thiên địa đi nhìn xuống toàn bộ đông thương vực liền có thể phát hiện lương xuyên chi địa tình huống tựa như là đóng chặt đùi bị nhân sinh sinh đẩy ra một cái khe hở đơn độc tới nói là tại biên giới vị trí nhưng lấy chỉnh thể đến xem là tại hẻm núi vực sâu cuối cùng tựa như đúng quần dưới đáy cái kia lồi ra tới địa phương tuế nguyệt vội vàng Đảo đầu đông định. điện. bảo toàn coi mắt năm. chậm mất, một mực bắt lắng thương vượt tộc chặt tri chính cố cách cục, cũ chưa cùng cố Nhưng nhưng như Nhân như bình. Biến lương xuyên biên nội biến biến an là lại. bộ Bởi bộ dãi giới vệ vì sở hà thở phào nhẹ nhõm cảm giác lại có thể bắt đầu một bên hưởng thụ một bên chậm rãi tiến lên không cần vội vã như vậy nóng nảy sở hà đi vào man vực biên giới chi địa nơi này lại bắt đầu dần dần khôi phục náo nhiệt đại biến kết thúc rất nhiều có chí thanh niên cần phải đi bên ngoài lịch luyện sông sáo thuận tiện tầm b ả o mặc dù lâm quận là tu luyện bảo địa nhưng một vị đóng cửa tu luyện là không được người tu luyện vẫn là phải ra ngoài thấy máu dạng này khả năng đi càng xa sở hà vô vô mấy cái hồn giang đầu dẫn bọn chúng một trận táo bạo gầm thét nhai răng trận mắt tựa hồ muốn cắn người thân thể liên động đem xiềng xích kiếm hoa hoa tắc hưởng bọn chúng cũng không nhận biết sở hà nang ngược không thán. những tôn cũng không biết nghĩ như thế nào. Mấy cái bị bọn hắn bắt được thánh tôn hồn giang, trực tiếp bị dùng tại trong bí cảnh phát hiện đặc siếng sích, vượt tại nơi này. Trong coi man vực cùng sở cầu liên kết biên của ra kia giới được cảm tộc cái cái cấp bậc trực đặc sích, coi vực cầu trời. phát tổ, biết thế bắt tiếp tại phát thù vượt tại kết tri khỏi Sở sở hạ Hạ láo Mấy đế điệm. bị bị bí cũng không biết là nghĩ làm linh vật vẫn là hù dọa ai dùng